chứng bốn t r ư ơ i hai họ thở là da mắt tiết m b ố t r m n ă ư ơ i 452, họ thở là da mắt tiết b ụ c đối với uống thuốc đông y chỉ sợ không có người sẽ thích chữa bệnh và chăm sóc cũng giống vậy bất quá có mạnh loan anh xảy ra vấn đề phía trước cái khác chữa bệnh và chăm sóc cũng là không để ý tới trọng yếu đăng chát đều đội vã an bài bên trên những thủ đoạn này đối với người bệnh hiệu dụng bọn hắn đều là rõ như ban ngày đã như vậy bọn hắn dùng tới vậy khẳng định cũng sẽ có lớn hiệu quả cụ thể hiệu quả còn phải xem đằng sau bất quá có những thủ đoạn này bọn hắn về tâm lý ngược lại là tốt lên rất nhiều nhưng là đột nhiên xuất hiện mạnh loan anh như thế một cái lây nhiễm ca bệnh cái khác chữa bệnh và chăm sóc lần nữa chiếu cố bệnh hoạn thời điểm nhiều ít đều là có chút bó tay bó chân phòng hộ cũng càng thêm nghiêm ngặt y tá trưởng đều và o ở phòng bệnh bọn hắn cũng không cần lại yêu cầu nghiêm khắc cái gì chính mình liền có thể cho nhà mình vũ trang hoàn toàn cũng may đằng sau một tuần đều không có cái khác lây nhiễm ca bệnh xuất hiện đây mới là khiến cái này chữa bệnh và chăm sóc nhẹ nhàng thở ra chỉ bất quá mạnh loan anh tình huống nhường g õ tiểu phú bọn hắn có chút kinh hãi cái này vừa mới lây nhiễm không lâu vẫn là chữa bệnh và chăm sóc mạnh loan anh vậy mà bệnh tình phát triển so với bọn hắn tưởng tượng nhanh nhiều lắm một tuần sau hôm nay càng là trực tiếp đột phá bọn hắn thiết trí đạo thứ ba l ớ n áp liêu chủ nhiệm xem ra chúng ta trước đó làm chuẩn bị thật rất có tất yếu kia ba mươi lăm tên người bệnh tốt đẹp tình huống nhường võ tiểu phú bọn hắn cũng một lần coi là cái này đạo thứ ba l ớ n áp cơ bản cũng là bài trí không nghĩ cái này đột nhiên xuất hiện như thế một trường hợp không do dự võ tiểu phú bọn hắn trực tiếp cho mạnh loan anh tăng thêm dùng thuốc trước đó lưu lại cái nôi rốt cuộc có đất giục võ cấp tốc tiến triển ỵ bộ lạ virus lúc đầu coi là có thể cầm súng mạnh loan anh lại không nghĩ trực tiếp đâm vào võ tiểu phú bọn hắn vì ỵ bộ lạ v i r ú t chuẩn bị s o n g đạo thứ ba lớn áp bên trên các hệ thống hiệp đồng tác chiến đưa đến hiệu dụng cũng không phải một cộng một bằng hai có thể hình dung tiến vào đạo thứ ba lớn áp phòng ngự giai đoạn thời điểm lúc đầu tiến triển nhanh chóng ỵ bộ lạ v i r ú t lập tức d ư n g bước nhìn xem mạnh loan anh bệnh tình không có tiếp tục tiến triển võ tiểu phú bọn hắn cũng là nhẹ nhàng thở ra vinh tiểu cũng nhẹ nhàng thở ra lúc đầu bởi vì ba mươi lăm tên lây nhiễm người bệnh khôi phục tốt đẹp vinh tiểu còn cảm thấy cái này đạo thứ ba lớn áp không có gì tất yếu đâu bây giờ ngược lại tốt có sẵn ví dụ trực tiếp xuất hiện may mắn à, may mắn có cái này đạo thứ ba lớn áp và không chiếu cô y tá xuất hiện sinh mệnh vấn đề an toàn vinh tiểu trong lòng như thế nào qua ý đi từ lần trước trong tin tức kể rõ nhất phụ viện phòng dịch công việc về sau cơ bản trong bệnh viện ỉ bộ lạ vi rút mỗi ngày tình huống liền trực tiếp không thêm dầu dếm mỗi ngày tiến hành thông báo ba mươi lăm lây nhiễm người bệnh có thứ tự khôi phục n h ư n g đ ạ i chúng nhóm biết nhất phụ viện tự hồ cũng không phải là đang có l á c chúng tây y kết hợp phòng và chữa trị ỉ bộ lạ vi rút cũng không phải là một câu nói xung mà mạnh loan anh lây nhiễm nhường đ ắ n người lại là giật mình nói thật trước đó bọn hắn đều không có chữa bệnh và chăm sóc cũng sẽ bị lây nhiễm dù sao dựa theo bọn hắn tư duy theo quản tính đến xem chữa bệnh và chăm sóc chiếu cố bệnh hoạn không phải hẳn là sao kiếm một phần tiền tận một p h ầ n lực tận đến giờ phút này bọn hắn mới phát hiện nguyên lai、like, phần này như tiền cũng không có dễ kiếm như vậy vậy mà bốc lên lớn như thế phong hiểm trong lúc nhất thời đại chúng đều là bắt đầu quan tâm tới mạnh loan anh tình huống thân thể hy vọng mạnh loan anh có thể mau chóng khôi phục mà một chút nước ngoài truyền thông cũng là hợp thời công bố tạo ủy vỗ là tứ ngự quốc gia chữa bệnh và chăm sóc đơn giản liền là nguy hiểm cao chức nghiệp rất nhiều chữa bệnh và chăm sóc đều bởi vì chiếu cố bệnh hoạn mà lây nhiễm ỵ bộ lạ virus không chỉ bỏ mình hiện tại những cái kia chữa bệnh và chăm sóc nghe xong là ỵ bộ lạ virus cơ bản đều phải chạy cho nên bọn hắn nghe nói mạnh loan anh bị lây nhiễm cũng không giật mình ngược lại là hơi xúc động hoa quốc lợi hại dù sao chiếu cố ba mươi lăm tên lây nhiễm ca bệnh đã lâu như vậy cũng chỉ là một người bị lây nhiễm mà thôi cái này so với bọn hắn nước ngoài những cái kia số liệu đến xem quả thực là không tính là gì thời gian dần trôi qua đại chúng đều là tiếp nhận nhất p ụ viện trước đó thuyết pháp tự hộ chú ý thật là ra vòng nhất là cái tia cái đôi mạnh loan anh bệnh tình tiến triển cấp tốc cũng là rất nhanh đến mức đến xác minh mà lại nước ngoài truyền thông cũng đang nói bởi vì chữa bệnh và chăm sóc trường kỳ chiếu cố lây nhiễm ỵ bộ l à vi rút người bệnh nguyên nhân vi rút trường kỳ xâm nhập chữa bệnh và chăm sóc bản thân sức miễn dịch lại tại thời thời khắc khắc đối kháng cho nên không thể nói mạnh loan anh lần thứ nhất kiểm tra phát hiện bị lây nhiễm liền là sơ t r ậ n kỳ thật ỵ bộ l à vi rút xâm nhập mạnh loan anh thân thể là một cái lâu dài quá trình chỉ bất quá đang kiểm tra tới ngày đó mạnh loan anh miễn dịch bình t h ư ớ n g bị triệt để công phá mà thôi đến tiếp sau nếu như không phải võ tiểu phú bọn hắn trung tây y kết hợp lý niệm cùng phương án đã phát triển thành thụ chỉ sợ cũng không thể đem người bệnh trong cơ thể ỵ bộ lạ vi rút kịp thời ngăn chặn lại nhất là kia đạo thứ ba lớn áp tất cả mọi người minh b ạ n h nếu không có cái này đạo thứ ba lớn áp tồn tại sợ là mạnh loan anh liền thật là nguy hiểm một tháng sau ba mươi lăm tên người bệnh bắt đầu lần lượn xuất viện quá trình này lại là kéo dài hai tháng lúc này khoảng cách phát hiện trường hợp đầu tiên ỵ bộ lạ vi rút người lấy bệnh đã qua gần năm tháng đi qua năm tháng chiến đấu ba mươi lăm tên người bệnh rốt c ủ a toàn bộ xuất viện bây giờ còn ngưng lại tại nhất phụ viện các bệnh cũng chỉ có mạnh loan anh mà thôi kỳ tích phương đông kỳ tích nhìn xem như vậy thành quả trong lúc nhất thời trong ngoài nước lập tức một mảnh xôn xao hoa quốc vậy mà thật chiến thắng ủ ỵ bộ lạ virus dù là không phải nghiên cứu ra v a c c i n e c h ệ t để đánh hạ virus cái này truyền thống tiêu diệt virus b i ệ t pháp cũng đủ làm cho thế giới chấn kinh dù sao cho đó một khi lây nhiễm ủ ỵ bộ lạ virus cơ bản liền bắt đầu tử vong đến ngược cuối cùng liền xem như có thể khôi phục thân thể cũng sẽ rơi xuống dạng này bệnh như vậy căn hiện tại tốt hoa quốc dùng trung y thủ đoạn sáng tạo ra một trận như kỳ tích phòng và chữa trị công việc nếu như có thể đem một bộ này dẫn vào ỷ bộ lạ vi rút tứ n g ư ợ c quốc gia lời nói như vậy cái này để người ta nghe tin đã sợ mất mật ỷ bộ lạ vi rút có phải hay không cũng không có đáng sợ như vậy nhất là từ hoa quốc xuất hiện ỷ bộ lạ vi rút về sau phát minh tứ đại lớn áp phương án tức thì bị rất nhiều quốc gia nhao nhao thỉnh giáo bắt trước học tập đạo thứ nhất lớn áp dùng cho dự phòng liền là võ tiểu phú bọn hắn cuối cùng làm ra cho nhân viên y tế chuẩn bị phòng hộ tính dùng thuốc tạo ỷ bộ lạ vi rút tứ ngựa địa phương hoàn toàn có thể phòng ngự tính dùng những dược vật này cứ như vậy không thể nghi ngờ là có thể trên phạm vi lớn giảm xuống ỷ bộ lạ v i r ú t lây bệnh tỷ lệ đạo thứ hai lớn áp sơ kỳ dùng thuốc nếu như có thể tại v i r ú t lây nhiễm trước tiên phát hiện lúc này v i r ú t còn không có xâm cùng người bệnh các đại hệ thống cận tôn v ũ biểu hiện tại liền có thể dùng chút ít thuốc đông y ý ý kết hợp trị liệu đồng hồ chứng tây y đ ý ý hai bút cùng vẽ có lẽ liền có thể đem ỷ bộ lạ v i r ú t ngăn cản tại các đại hệ thống bên ngoài đạo thứ ba lớn áp liền là các hệ thống dùng thuốc đây là cam đoan thân thể các hệ thống không bị triệt để công phá bảo mệnh thuốc trong ngoài nước cảm thấy về sau gặp lại ỷ bộ lạ vi rút đều muốn cố gắng đem ỷ bộ lạ vi rút cản trở tại một bước này đạo thứ tư lớn áp liền là võ tiểu phú bọn hắn lưu cái kia cái đ g ô i trực tiếp gom thành nhóm bắt đầu đối ỷ bộ lạ vi rút vây công đạt được tốt nhất hiệu quả mạnh loan anh liền là bị đạo này lớn áp cứu hạn g bây giờ mạnh loan anh khoảng cách xuất viện cũng không xa trong ngoài nước đã thừa nhận hoa quốc bộ này lý luận thừa nhận một cái phương đông kỳ tích cũng bắt đầu nhao nhao học tập chỉ bất quá học tập cũng không phải dễ dàng như vậy mặc dù các quốc gia cũng đều nghiên cứu một chút trung ý ra lông nhưng là đến cùng cơ sở không sâu Võ t i mãnh loan à y k h anh tại một tháng sau cũng xuất viện nhất phụ viện lúc này bắt đầu khôi phục khám và chữa bệnh công việc đến tháng chín nhiều tới gần tháng một mươi thời điểm nhất phụ viện rốt cuộc tại kinh l ị n h nửa năm phòng và chữa trị vi rút công việc về sau lần nữa khôi phục khám và chữa bệnh công việc bệnh viện mở lại không chỉ có không có bởi vì t r ư ơ n g k ỳ phong không thiếu đi bệnh nhân ngược lại bệnh nhân càng nhiều liền n h vô la vi rút đều có thể c h i ế n thắng nhất phụ viện còn có cái gì bệnh là không thể c h i ế n thắng lần này sự tình không thể nghi ngờ nhường đại chúng đối với nhất phụ viện đ ộ tín nhiệm cao hơn lúc đầu chỉ có thể nói bình bình đạm đạm nhất phụ viện khoa chung y n i h ĩ càng là lập tức phát h ỏ a liệu chủ nhiệm dành tự lập tức cả nước đều biết thậm chí rất nhiều bệnh nhân tại sinh mệnh trước tiên không nghĩ đi trước nhìn t â y y n i h ĩ ngược lại là đi chất chèo nhất phụ viện khoa chung ý n g h ĩ hiện tại nhất phụ viện khoa chung ý n g h ĩ lại cũng là xuất hiện số một khó cầu tình u ố n g đối với loại t ì n huống này l i ê u chủ nhiệm cũng là đau nhức cùng khoái h o ạ n dù sao đây vốn chính là hắn kỳ vọng trung y tự hồ thật sự có trọng trấn b i n h quang hy vọng chỉ bất quá một chút bệnh l i ê u chủ nhiệm cũng không tốt mơ hồ đem bệnh nhân lưu lại nhất là một chút khối u loại hình khoa ngoại bệnh mặc dù tại trung y bên trên cũng có trị liệu khối u phương pháp cũng chính là cái gọi là chứng hà tụ tập nhưng cũng là muốn nhìn tình huống có chút khối u thật không phải là trung y có thể giải quyết khối u cái này một chứng bệnh tại trung quốc truyền thống y học ở trong có rất nhiều tên bệnh đem nó gọi chung là chứng hà tụ tập trong đó ẩn chứa ý nghĩa chính là chỉ những cái kia tính thực chất không cách nào bị thúc đẩy khối u cùng hiện đại y học căn cứ vào giải phẫu kết cấu đến nhận biết khối u có chỗ khác biệt trung y đối với khối u nhận biết càng nhiều nguồn gốc từ tại lâu d à i lâm sàng quan sát thực tiễn trung y đám tiền bối thông qua c ẩ n thận nhập vì quan sát cùng kinh nghiệm tích lũy một khi phát giác trong cơ thể xuất hiện loại kia khó mà thôi động lại tính chất cứng rắn như là tảng đá đồng dạng khối u lúc liền sẽ đầu tiên cân nhắc phải trang thuộc về khối u phạm chủ đồng thời những n à y khối u nếu là sinh trưởng tại khác biệt bộ vị sẽ còn có được diên phần mình đặc biệt tin như vậy tại phương tây y học hệ thống bên trong được sưng nhũ tuyến ung thư mà ở trung y lĩnh vực thì bị quan c h i lấy sữa nham chi danh hình tượng miêu tả trên vú mọc da giống như, như là nham thạch cứng rắn khối u thái độ lại t ỷ như đương khối u sinh trưởng tại ống tiêu hóa bên trong lúc trung y xưng là rột u đàm danh xưng như thế này nhưng thật ra là căn cứ khối u cụ thể hình thái đặc thù mà đến mang ý nghĩa r u ộ t bên trong mọc da cùng loại quần ấm hình dạng khối xưng nhìn t r u n g trung y lịch sử đối với chứng hạ tụ tập tình huống trung y bác sĩ cũng đã làm rất nhiều nếm thử dùng dược châm cứu các loại đều có nhưng cũng chính là trợt có án lệ thành công cũng không có thần kỳ như vậy liền xem như l i ế u chủ nhiệm cũng không thể không thừa nhận có chút k h ô i u đúng là thích hợp trung ý ỉa có chút k h ô i u còn phải là khoa ngoại cắt bỏ mới có thể thu được càng giải sinh t u ộ c kỳ cho nên l i ế u chủ nhiệm đối với những cái k i ê m mũ q u á n g đến tìm kiếm trung y trị liệu bệnh nhân vẫn làm thuyết phục lựa không chỉ là nhất phụ viện khoa trung ý ỉa hoa quốc trung y tựa hồ cũng lập tức phát h ỏ a không chỉ có là hoa quốc người bệnh càng muốn tin tưởng trung ý ỉa bắt đầu tìm trung y xem bệnh liền cả rất nhiều nước ngoài người bệnh đều là mộ danh mà đến tựa hồ lập tức trên thế giới liền dấy lên một cỗ trung ý nóng mà liên dạng này thủy triều nhất phụ viện nên đón một nhóm nước ngoài bạn bè những n à y nước ngoài bạn bè phần lớn đều là đến từ bị ý bộ lạ vi rút tứ ngựa quốc gia bọn hắn lần này giao lưu mục đích liền làm u ố n học tập hoa quốc phòng và chữa trị ý bộ lạ vi rút lý niệm cùng phương pháp sau đó trở về cứu chữa bọn hắn quốc gia người bệnh đối với những n à y quốc tế bạn bè vinh tiểu tự nhiên là hoan em lần này vinh tiểu có thể nói là nhân họa đất phúc không chỉ có không có nhận trừng phạt còn chiếm được một ít lãnh đạo t á n g dương lần này tiếp đãi quốc tế bạn bè đến học tập cũng có ý tứ phía trên cho nên vinh tiểu càng là chăm chú lối lãi đối với cái này vinh tiểu còn sớm kêu võ tiểu phú cùng liêu chủ nhiệm tiến hành câu thông bất quá chủ yếu vẫn là liêu chủ nhiệm nơi này bởi vì võ tiểu phú muốn kết hôn năm ngoái quốc khánh thời điểm võ tiểu phú cùng c ụ dĩnh đính hôn bây giờ một năm qua đi cũng cuối cùng đã tới bọn hắn kết hôn thời điểm từ khi biết đến kết hôn cuối cùng ba năm bây giờ võ tiểu phú cũng hai mươi tám tuổi chọn từ khi võ tiểu phú bắt đầu phòng và chữa trị ủy bộ lạ v i r ú t c ụ dĩnh tâm chính là treo lên đến may mắn võ tiểu phú mỗi ngày tranh thủ lúc rảnh rỗi báo bình an bằng không cù dĩnh sợ là đều khó mà ngủ liền cái này cù dĩnh cũng là lo lắng phía dưới thật sớm chạy trở về lúc đầu nghĩ tới ỷ bộ lạ vi rút không có nhanh như vậy quá khứ hai nhà còn tại thương thảo mớn hay không đem hôn kỳ hướng về sau chỉ hoãn một chút đâu bây giờ xem ra ngược lại là vừa vặn kết hôn thời gian đặt ở ngày mùng ngày một tháng mười lễ quốc khánh ngày này cũng không có tổ chức lớn liên ngợi một chút thân cận bằng hữu thân thích bất quá dạng ngày hôn lễ không thể nghi ngờ mới là càng đến chúc phúc ba năm qua đi dư tiểu trạch giả vũ phó kiệt vương tuấn sinh la phỉ phùng linh linh cụ dĩnh võ tiểu phú tám người rốt cuộc lại tụ ở cùng nhau nhìn xem trong tám người võ tiểu phú cùng cù d ĩ n h thật sự có tình nhân cuối cùng thành thân thuộc bọn hắn cũng là hết sức cao hứng không chỉ có là cù d ĩ n h cùng võ tiểu phú dư tiểu trạch tiểu tử này cũng là tặc vô cùng vậy mà thật đem la phỉ bắt lại hai người giữ bí mật công việc làm tốt lắm cũng là lần này tham gia hôn lễ thời điểm võ tiểu phú bọn hắn mới là phát hiện chuyện này đối với hai người mọi người cũng đều hiểu mặc dù mắng to hai người không chính cống vậy mà làm dưới làm việc nhưng là võ tiểu phú bọn hắn vẫn là thật l ò n g chúc phúc trong tám người thành hai đôi rất nhanh cũng bị ngoại giới biết khá lắm đắng người trực tiếp bắt đầu nói họ p h ở nguyên lai、like、là ra mắt tiết mục mà lại rõ ràng so ra mắt tiết mục sát xuất thành công còn cao dù sao mọi người nhìn ra mắt tiết mục nhiều người như vậy nguyên một kỳ xuống tới đều không nhất định có thể thành một đôi đâu lại nói cũng không chỉ là họ p h ở một trước đó liền có người truyền thuyết họ phở hai bên trong trình thạch cùng giang đội đang làm đối tượng còn có tuân kỳ cùng tống điểm điểm mặc dù thật giả còn không phải nghiệm chứng nhưng là mọi người đã truyền có cái mũi có mắt hai kỳ thành tựu i bốn cặp họ phở là ra mắt tiết mục tin tức càng là triệt để chứng thực chương bốn trăm năm mươi ba có lương đi ra ngoài chơi đây chương bốn trăm năm mươi ba có lương đi ra ngoài chơi đây cưới sau võ tiểu phú cùng cụ dĩnh lại độ i trong vòng một tuần tuần trăng mật tại ủy bố lạ vi rút phòng dịch trong công tác võ tiểu phú giữ vững được trọn vẹn hơn nửa năm vinh tiểu sao có thể liền người ta thời gian nghỉ kết hôn đều cho cắt xén a cho nên rất khô giòn liền thả người n g nhưng là trở về về sau vinh tiểu liền đem võ tiểu phú cho gọi vào trong văn phòng tiểu phú a có muốn hay không có lương đi ra ngoài chơi nhi một chuyến a có lương đi ra ngoài chơi nhi một chuyến võ tiểu phú một mặt mộng nhìn về phía vinh tiểu ý gì a cảm thấy ba năm này dùng hắn dùng có ác hoặc là nói là cảm thấy võ tiểu phú lần này biểu hiện quá tốt chuẩn bị cho võ tiểu phú xin nghỉ chỉ là nhìn xem vinh tiểu thiếu dung võ tiểu phú lại cảm thấy có chút không đúng vinh l ã o sư ý của ngài là vinh tiểu lúc này cười càng vui vẻ hơn tiểu phú à chắc hẳn ngươi hẳn là cũng nghe nói gần nhất từ nước ngoài tới mấy chi giao lưu đội đâu đoạn thời gian này đến nay nha bọn hắn vẫn luôn tại bệnh viện chúng ta cùng bệnh truyền nhiễm bệnh viện nghiêm túc học tập liên quan tới tình huống cụ thể nha trong lòng ngươi khẳng định cũng là rõ ràng bọn hắn lần này đến đây mục đích chính yếu nhất chính là muốn hướng chúng ta thình kinh học tập như thế nào hữu hiệu ứng đối cái kia đáng sợ ỷ vô lạ virus mấy cái này quốc gia cũng không giống như quốc gia chúng ta như vậy may mắn nha bọn hắn trường kỳ tao t h ụ lấy ỷ vô lạ virus vô tình tàn phá ngày trôi qua thật sự là khổ không thể tả có vài quốc gia thậm chí đều đối loại virus này tứ ngược tập mãi thành thói quen bởi vì thật sự là lấy nó không có cách nào nha thật nhiều người một khi nhiễm lên cái này bệnh trên cơ bản cũng chỉ có thể phó thác cho trời tự sinh tự diệt t cũng không phải bọn hắn không muốn đi trị liệu mà là căn bản cũng không có cái năng lực t i ê cùng điều kiện đi trị liệu a dù sao bọn hắn chữa bệnh trình độ cùng ta so sánh s á c thực vẫn tồn tại trên lệch nhất định bất quá cũng may lần này quốc gia chúng ta thành công chiến thắng ỵ bộ lạ virus cái này không thể nghi ngờ cho những cái kia bị hại nặng nề quốc gia mang đến một chút hy vọng sống cùng hy vọng nhưng mà người ngoại quốc muốn học tốt chúng ta bác đ ạ i tinh thâm trung ý chi thức lại nói nghe thì dễ nha không phải sao đều đi qua hơn mấy tháng mặc cho bọn hắn cố gắng thế nào nghiên cứu khắc khổ học tập kết quả nhưng như cũng không như ý muốn cho nên từng cái quốc gia chúng ta tiến hành xâm nhập giao lưu biểu thị phi thường hy vọng chúng ta có thể phái ra một chi chuyên nghiệp đội ngũ tiến đến viện trợ bọn hắn cấp cho bọn hắn toàn phương vị chỉ đạo cùng duy trì kể từ đó có lẽ liền có thể để bọn hắn càng nhanh trên mặt đất bàn tay nắm tương quan kỹ thuật cùng phương pháp ta trái lo phải nghĩ cảm thấy liền ngươi thích hợp nhất dù sao lần này ngươi cống hiến lớn nhất kinh nghiệm của ngươi rất phong phú nói không trừ ngươi đi qua thật đúng là khả năng giải quyết vấn đề của bọn hắn cho nên liền muốn hỏi một chút ngươi đối với chuyện này ngươi có hứng thú hay không tham dự trong đó nha võ tiểu phú nghe xong lời này kém chút nhịn không được lật cái rõ ràng mắt cho vinh tiểu trong lòng âm thầm cô nay chỗ nào coi là có lương đi ra ngoài chơi a rõ ràng liền là lưu vong sao mà lại đều không chỉ là bị lưu đày tới thà cổ tháp đơn giản như vậy thế mà trực tiếp liền cho x u n g quân đến nước ngoài đi á hoàn mỹ kỳ danh biết có lương nếu là ta thật đáp ứng đi kia không được cho ta phát thêm gấp bội tiền lương mới đủ vượt a mà lại võ tiểu phú đối cái này cái gọi là cơ hội tốt căn bản để không nổi nửa điểm h ứng thú hắn ngay cả mình trong nước kia một đám tử sự t ì n h cũng còn không có chỉnh minh bật đâu chỗ nào còn có thời gian dỗi cùng tinh lực chạy ra ngoại quốc đi chơi bửa lung tung nha nghĩ được như vậy võ tiểu phú không chút do dự lung lay đầu sau đó mở miệng nói ra vinh lao sư có như vậy đến cơ hội ta nhìn vẫn là lưu cho những đồng nghiệp khác đi ngài lại nhìn một cái có hay không nhân tuyển t í c h hợp ta lúc này mới vừa trở về không bao lâu khoa thất bên trong một đống sự tỉnh trở lấy ta đi xử lý đâu thực sự không dứt ra được đây này hôm nay trước hết không ngồi ngài trò chuyện a ta phải nhanh đi về bận rộn rồi bãi m a i đi lời còn chưa dứt võ tiểu phú căn bản không cho vinh kiều tiếp tục cơ hội q u y ề n h a i người cũng nhanh chạy bộ ra văn phòng vinh kiều nhìn qua võ tiểu phú dần dần từng bước đi đến bóng lưng trên mặt lộ ra một tia không thể làm gì thân sắc hắn há to miệm tựa hồ còn muốn nói chút gì nhưng lúc này võ tiểu phú sớm đã bước ra văn phòng biến mất tại ngoài cửa cái trang diện này k h i thật vinh tiểu trước đó đã t ừ n g t ư ở n g tượng qua dù sao lần hành động này dính đến xuất ngoại mà lại mục đích vẫn là ủy bộ lạ vi rút ngay tại tứ ngược hành hành khu vực võ tiểu phú đề ra bộ kia lý luận cứ việc ở trong nước hoặc hứa hành hữu hiệu nhưng ở tha hương nơi đất khách quê người chưa hẳn có thể đồng giả áp dụng thú ngộ nước ngoài cũng không giống như trong nước có như vậy tốt đẹp chữa bệnh hoàn cảnh cùng phòng không biện pháp đối mặt hung manh như vậy lại chí mạng ủy bộ lạ vi rút vô luận là ai tiến về nơi đó đều sẽ đứng trước nguy hiểm to lớn cùng kiêu chiến nói câu lời trong lòng vinh tiểu đánh trong đáy lòng cũng không hy vọng võ tiểu phú tiến đến mạo hiểm bởi vì võ tiểu phú có thể nói là hoa quốc y học giới hoàn toàn xứng đáng tiên tri tiêu tử ngôi sao tương lai nếu như hắn lần này nhiệm vụ bên trong thật tao nộ cái gì bất chấp hoặc là xuất hiện bất kỳ sai lầm chính mình không chỉ có khó mà gánh chịu phần này trách nhiệm nội tâm càng là sẽ cảm thấy thật sâu ấ y n ấ y cùng bất an nhưng mà thượng cấp đối với lần này sự kiện cực kỳ trọng thị cùng minh s á t biểu thị nhất định phải viên mãn hoàn thành này hạ nhiệm vụ đáng nhắc tới chính là liệu chủ nhiệm đối với cái này biểu hiện được dị thường tích cực chủ động liêu chủ nhiệm trải qua thời gian dài từ đầu đến cuối tận sức tại phát dương cùng trong truyền bá y văn hóa hiện nay rốt cuộc nên đón một cái có thể đem trung y mở rộng đến hải ngoại tuyệt hảo thời cơ hắn tất nhiên là lòng tràn đầy vui vẻ kích động dù là biết rõ chuyến này tràn ngập gian n g uy hắn cũng không sợ hãi chút nào đối liêu chủ nhiệm mà nói chỉ cần có thể thành công đem bác đại tinh thâm trung y văn hóa truyền lại cho thế giới coi như đứng trước lại nhiều nguy hiểm cũng là sẽ không tiếc gặp liêu chủ nhiệm thái độ kiên quyết như thế vinh t i ề u nguyên bản định thuận nước đầy thuyền liền để liêu chủ nhiệm xuất lĩnh đoàn đội xuất trình chưa từng ngờ tới trời không t ạ i lòng người biến cô bất t ì n h lình để cho người ta vội vàng không kịp chuẩn bị liêu chủ nhiệm vậy mà không có dấu hiệu nào ngã bệnh kỳ thật chuyện này cũng không có quá nhiều làm cho người cảm thấy ngoài ý m u ố n chỗ phải biết liêu chủ nhiệm bây giờ đã qua tuổi của hy đạt đến hơn bảy mươi tuổi tuổi cao hắn nguyên bản là trong bệnh viện đặc biệt trở về làm việc sau nghỉ h ư u chuyên gia trước đó thời điểm liêu chủ nhiệm mỗi ngày vẹn vẹn chỉ cần buổi sáng ban mà thôi dù sao tuế nguyện không tha người à trưởng thành theo tuổi tác tình trạng cơ thể của hắn dần dần trở nên khó mà đuổi theo cường độ cao công việc thiết đấu bệnh viện phương diện tự nhiên cũng lo lắng liêu chủ nhiệm sẽ bởi vì quá độ mệt nhọc mà xuất hiện vấn đề mà lại liêu chủ nhiệm lúc tuổi còn trẻ thế nhưng là cái liều mạng tam lang bởi vì quá mức đầu nhập công việc cho mình rơi xuống không ít bệnh căn cứ việc bây giờ tuổi tác đã cao nhưng hắn ngày bình thường phi thường chú trọng đạo dưỡng sinh bởi vậy tại người đồng lứa quần thể bên trong tình trạng cơ thể còn tính là tương đối h ơ i tốt nhưng mà đây hết thể đều có một cái điều kiện tiên quyết cái kia chính là không thể để cho chính mình quá m ỏ i b ệ n tại quá khứ dài đến hơn nửa năm thời gian bên trong liêu chủ nhiệm từ đầu đến cuối cùng võ tiểu phú đám người cũng vai tác chiến ủng tắc h ố n g lại ủy vộ lạ vi rút tuyến đầu k i đoạn ngày dị thường gian khổ trên cơ bản mỗi một ngày bọn hắn đều cần thức đêm k ổ chiến căn bản là không có cách đạt được đầy đủ nghỉ ngơi thời gian dài ở vào loại này cực độ mệt nhọc trạng thái liệu chủ nhiệm thân thể sớm đã không chịu nổi gánh nặng bị mệt đến n ấ t ngư vốn cho rằng đợi đến lần này ủy vộ lạ vi rút tình hình bệnh dịch trôi qua về sau hắn luôn có thể hảo hảo nghỉ ngơi một hồi có thể để người bất ngờ chính là đột nhiên hiện ra đông đảo giao lưu đội ngũ đồng thời như ông vỡ tổ toàn bộ tràn vào khoa trung y đi ở những n à y giao lưu đội các thành viên không có chỗ nào mà không phải là hướng về phía trung y mà đến mà l i ê u chủ nhiệm bản nhân đối với phát dương trung y văn hóa lại là đầy ngập nhiệt tình làm không biết mệt cứ như vậy ở sau đó hơn mấy tháng thời gian bên trong l i ê u chủ nhiệm không thể không từ bỏ nguyên lai、like、chỉ buổi sáng ban ăn bài cải thành toàn bộ ngày đi làm n a y thời gian một lúc lâu sao có thể chịu được được a cũng không liền bệnh nha nói thật có thể chống đến hiện tại vậy cũng là liêu chủ nhiệm thân thể nội tính tốt bất quá liêu chủ nhiệm cái này đột nhiên ngã xuống xuất ngoại nhân tuyển lập tức liền không xuống tới phía trên đều nói phải ứng phó cẩn thận hiển nhiên cũng là muốn nhường phái quá khứ người chân chính giải quyết những quốc gia này ỉ bộ l à vấn đề liền xem như không thể giải quyết triệt đề cũng có thể cho chút trợ giút cái này có lợi cho quốc gia ngoại giao nếu như chỉ là đơn thuần phái người ra ngoài đi cái đi ngang qua sân khấu qua loa cho xong như vậy tại vinh t i ề u có lẽ có thể tìm ra không ít nhân tuyển thích hợp nhưng nếu là yêu cầu lựa chọn người thật sự rõ ràng có thể đối những quốc gia kia cung cấp tính thực chất trợ giút kia điều kiện phù hợp nhân số chỉ sợ cũng lác đắc không có mấy l i ê n cả lý chủ nhiệm vị này tư thâm bệnh truyền nhiễm chuyên gia cũng khó có thể đảm nhiệm này hạ nhiệm vụ nguyên nhân ở chỗ đối phương lần này coi trọng nhất cũng không phải là vẹn vẹn truyền thống tây y trị liệu thủ đoạn mà là hy vọng dẫn vào cùng học tập trung tây y kết hợp lý luận cùng thực tiễn kinh nghiệm mà ở phương diện này cứ việc lý chủ nhiệm tại bệnh truyền nhiễm lĩnh vực tạo nghệ rất sâu nhưng hắn dù sao chủ công phương hướng là tây y đối với trung y tri thức nắm giữ tương đối có nhất định mà lại nơi này nói tới trung y cũng không phải loại kia tùy tiện tìm người liền có thể thật giả lẫn lộn phổ thông trung y mà là yêu cầu có thâm hậu chuyên nghiệp tố dưỡng cùng phong phú kinh nghiệm lâm sàng c h u n g ý người trong nghề mới được còn không phải sao đây cũng không phải là tùy tiện tìm c h u n g ý liền có thể đi đến thông sự tình a cho dù là một mực đi theo liễu chủ nhiệm kể vai chiến đấu bác sĩ hàn cùng bác sĩ lục coi bọn hắn nghe nói vinh kiều nói lúc cũng là không chút do dự lắc đầu liên tục mặc dù hắn hai c h u n g ý tạo nghệ quả thực không cạn cần phải để cho bọn họ tới chủ trì như vậy cao quy cách lại có thể đối nước ngoài tứ ngược ý b ỗ lạ vi rút phát huy thiết thực tác dụng dạy bảo viện trợ công việc độ khó kia đơn giản luận quá tưởng tượng lấy bọn hắn trước mắt năng lực mà nói càng nhiều thời điểm chỉ sợ cũng chỉ có thể đánh một chút ra tay thôi dù sao tuy nói trung tây y tương quan lý luận bọn hắn đều có chỗ đọc lướt qua nhưng mà nếu muốn căn cứ nước ngoài trạm vững cụ thể áp dụng nhập ra tùy tục tinh chuẩn phương án trị liệu vậy nhưng thật sự là không nắm chắc chút nào có thể nói nha kỳ thật đâu bọn hắn ngược lại cũng không phải e ngại gặp phải phong h i ể m kiêu chiến mà là thật t ì n h lo lắng sẽ có dựa vào bệnh viện ký t h á c kỳ vọng cao sợ hơn bởi vì tự thân biểu hiện không tốt mà cho quốc gia bôi đen hổ thẹn nha nguyên nhân chính là như thế bọn hắn ngao nhau biểu thị chính mình cam tâm tình nguyện đi theo đội dốc hết toàn lực làm tốt việc nằm trong phận sự nhưng đến mức đảm nhiệm lĩnh đội trước nhà vẫn là t ô i đi gặp bác sĩ hàn cùng bác sĩ lục đều như thế tỏ thái độ vinh t i ề u trong lòng tự nhiên minh bạch hai cái vị này tuyệt không phải cố ý từ chối trốn tránh trách nhiệm bởi vậy thấy rõ lần này chống lại ý bộ lạ vi rút tiến trình xa so với trong dự đoán phức tạp gian nan được nhiều a kết quả là vinh t i ề u không khỏi lại hướng bác sĩ hàn cùng bác sĩ lục dò hỏi theo các ngươi ý kiến đến tột cùng vị nào đồng nghiệp tương đối thích hợp đảm đương này trách nhiệm đâu bác sĩ hàn cùng bác sĩ lục hai người phản phất tâm h ữ linh tê đồng ạ o gần như đồng thời hô lên võ tiểu phú cái tên này. s ắ c thực như thế lần này phương án nguyên bản là từ võ tiểu phú tỉ mỉ b ả y ra cùng chế định mà lại tại toàn bộ quá trình bên trong hắn chỗ nỗ lực cố gắng không ai bằng không nói khoa trương chút nào võ tiểu phú có năng lực giải quyết hoa quốc nội bộ tứ ngược ý bộ là tình hình bệnh dịch kia ứng đối nước ngoài ý bộ là nguy cơ cũng không phải cái gì chuyện không thể nào dù sao võ tiểu phú kia thông minh tuyệt đỉnh đầu nao thật là khiến người kinh thắng không thôi l i ề n bác sĩ hàn cùng bác sĩ lục hai vị này đồng hành đều đối thật sâu cảm giác khâm phục càng thêm mấu chốt chính là võ tiểu phú tự thân có được cường đại năng lực càng làm cho người tin p ụ c đi qua thời gian dài ở chung bác sĩ hàn cùng bác sĩ lục đối với võ tiểu phú tại trung y lĩnh vực tạo nghệ có thể nói dõi như lòng bàn tay cho dù lấy chính bọn hắn chuyên nghiệp tiêu chuẩn để cân nhắc cũng không thể không thừa nhận thua trị k é m em, em tự than thở không bằng nếu bàn về xuất ngoại chỉ đạo nước khát phòng và chữa trị ỷ bộ l à vi rút một chuyện cho dù là kinh nghiệm phong phú liêu chủ nhiệm chỉ sợ cũng không thể cùng võ tiểu phú so sánh cho nên xuất ngoại chuyện này võ tiểu phú không thể nghi ngờ mới là người chọn lựa thích hợp nhất minh tiểu ở sâu trong nội tâm kỳ thật cũng phi thường khát vọng có thể chân chính lấy được một chút rõ rệt thành quả bởi vậy suy đi nghĩ lại hắn cuối cùng vẫn quyết định tự mình hỏi thăm một chút v õ tiểu phú bản nhân ý nguyện nếu như v õ tiểu phú sảng khoái đáp ứng như vậy vinh tiểu liền có thể giảm bớt rất nhiều phiến não nhưng mà vạn nhất v õ tiểu phú huyền chuyển từ chối hắn c h í ít còn có thể tìm tới một cái ngăn chặn cấp trên truy vấn lấy cớ chỉ là đây rốt cuộc làm sao bây giờ a vinh tiểu lúc này cũng có chút đau đầu không được liền đem bác sĩ hẳn cùng bác sĩ lục bất đắc gì đi đ ư ờ n g v õ tiểu phú bước ra phòng làm việc của viện trưởng về sau hắn liền nệ bước nhẹ nhàng bộ pháp hướng phía khoa trung y đi đến trên đường đi trong lòng của hắn còn tính toán muốn thế nào đem chính mình ra ngoài hưởng tuần trăng mật tỉ mỉ chọn lựa đặc sản lễ vật đưa cho liêu chủ nhiệm đâu dù sao liêu chủ nhiệm là có tiếng không thu lễ vật thế nhưng là võ tiểu phú dù sao cùng liêu chủ nhiệm cùng một chỗ kể vai chiến đấu hơn nửa năm quan hệ giữa hai người có thể nói cũng vừa là thầy vừa là bạn lần này ra ngoài trở về võ tiểu phú cố ý mua sắm đông đảo quà tặng trong đó đương nhiên không thể thiếu liêu chủ nhiệm kia một phần ngoài ra còn có phân biệt thuộc về bác sĩ hàn cùng bác sĩ lục lễ vật nhưng mà lệnh võ tiểu phú bất ngờ chính là khi hắn bước vào khoa trung ý lúc lại nghe nói liêu chủ nhiệm sinh bệnh tin tức. cũng may liệu chủ nhiệm sở h o ạ n cũng không phải gì đó nghiêm trọng bệnh tật chỉ là bởi vì trường kỳ mệnh nhọc quá độ bố trí trước mắt chỉ cần hào hảo đ i ề u dưỡng nghỉ ngơi một đoạn thời gian liền có thể khôi phục như lúc ban đầu nghe được tình huống này võ tiểu phú lúc này quyết định đợi đến sau khi tan việc tiến về liêu chủ nhiệm trong nhà tham b i ế n g mờ phen cũng đem chuẩn bị xong lễ vật cho hắn võ tiểu phú trước đêm mang tới lễ vật phân biệt giao cho bác sĩ hàn cùng bác sĩ lục đồng thời cũng từ hai người bọn họ nơi đó kỹ càng biết được cả kiện đầu đôi sự tình hồi tường lại liều chủ nhiệm cho tới nay đối truyền thừa cùng phát dương trung ý văn hóa kê phần chấp nhất mà nhật tính tâm võ tiểu phú không khỏi âm thầm cảm thấy may mắn còn tốt lần này liêu chủ nhiệm là ở trong nước bị bệnh nếu như đổi lại là ở nước ngoài bị bệnh kia chỉ sợ xử lý liền muốn khó giải quyết hơn nhiều tại khoa trung y bên trong có thể nhìn thấy rất nhiều người ngoại quốc bọn hắn đi theo trung y bác sĩ sau lưng học tập ngược lại là g i ả dáng mà lại khoa trung y người bệnh cũng nhiều không ít nghĩ đến hiện tại trung y nóng võ tiểu phú cũng rất vui vẻ cái này dù sao cũng là lao tổ tông lưu lại đồ vật nếu như có thể phát dương q u a n đại vậy thì quá tốt rồi võ lao sư ngay tại võ tiểu phú chuẩn bị rời đi thời điểm một thanh em đột nhiên từ phía sau chuyển đến trên báo chí võ tiểu phú nghĩ đến đoạn thời gian trước phát báo chí là đông hải truyền hình phát sau đó các đại truyền thông đều phát liền cả một chút quốc gia tinh chất truyền thông giấy môi cái gì cũng đều ban bố tương quan đưa tin không giống như là còn không có chiến thắng ỷ bộ lạ vi rút thời điểm võ tiểu phú bọn hắn còn cần bảo hộ một chút hiện tại liền không đồng dạng ỷ bộ lạ vi rút đã qua cái k i a chính là này luận công hành thưởng thời điểm võ tiểu phú gia nhập phòng và chữa trị tiểu tổ về sau chế định phương án tham dự phòng và chữa trị thẳng đến người bệnh khỏe mạnh xuất viện có thể nói là xuất lực nhiều nhất dạng này võ tiểu phú nếu là không làm ra b a n t h ư ở n g vậy cũng quá làm cho người ta h à n tâm cho dù là vinh tiểu đều ép không dưới võ tiểu phú công lao thống chi vinh tiểu cũng sẽ không ép sẽ chỉ duy trì cùng nhau đăng báo còn có liêu chủ nhiệm lại có là cái khác phòng và chữa trị tổ thành viên võ tiểu phú cùng liêu chủ nhiệm lý chủ nhiệm tức thì bị đặt ở trong đầu dù sao ba người bọn họ là công đầu phòng và chữa trị tiểu tổ liền là bọn hắn dẫn đầu quá trình bên trong cơ bản đều là thực sự cầu thị đưa tin cho nên võ tiểu phú cống hiến ở trong đó liền nhất là rõ ràng võ tiểu phú lúc đầu f a n hâm mộ liền nhiều hiện tại thích võ tiểu phú người càng nhiều bây giờ xem ra võ tiểu phú có muốn gia tăng một chút nước ngoài f a n hâm mộ một nam một nữ này hai cái bác sĩ phản ứng thế nhưng là hiện thị do đối võ tiểu phú thích bất quá cái này nhận ra độ là cái gì võ tiểu phú cũng không biết hai cái bác sĩ lại là ở trong lòng yên lặng đ ú đắp lại cao lớn cường tráng võ tiểu phú tại người nước hoa bên trong tuyệt đối coi là cường tráng cao lớn thú n g chi làm bác sĩ làm lâu nhất là đương đến chủ nhiệm cấp bậc bởi vì trường kỳ công việc trường kỳ nấu nguyên nhân cơ bản đều có chút tá khỏe mạnh trạng thái võ tiểu phú liền lộ ra khỏe mạnh nhiều cho nên nhìn qua liền phá lệ t h u ậ n mắt để cho người ta một chút liền có thể từ trong đám người lựa đi ra võ lao sư chúng ta vẫn muốn tiếp ngày đâu đáng tiếc ngày nghỉ ngơi chúng ta tìm không thấy ngày ở chỗ này có thể nhìn thấy ngài thật là quá tốt rồi ngài là chuẩn bị cũng cùng một chỗ dạy cho chúng ta sao câu này là tiếng anh dù sao hán ngữ học quá khó khăn bọn hắn cũng chính là học được vài câu mà thôi dạy võ tiểu phú lúc này minh bạch cái gì nhìn xem hai người ánh mắt bên trong trở mong võ tiểu phú đều kém chút không có nhận tâm lẫn đầu bất quá hắn còn muốn quay về khoa bên trong chủ trì công việc đâu nơi này đợi không được quá lâu không ta là tới tìm liễu chủ nhiệm bất quá các ngươi về sau nếu là có vấn đề gì có thể tới khoa ngoại gan mật tụy t ì n ta t r ư ơ n g bốn trăm năm mươi b ố y đi học không biên giới chương bốn trăm năm mươi b ố y đi học không biên giới nghe được võ tiểu phú hai cái nước ngoài bác sĩ lúc này cũng là có chút thất vọng bất quá nghe được có thể đi khoa ngoại gan mật tụy tìm võ tiểu phú liền lại cao hứng đi lên được rồi võ lao sư chúng ta nhất định sẽ đi nước ngoài bác sĩ đúng là thành thật rất nhiều võ tiểu phú quay về khoa bên trong không lâu bọn hắn liền đuổi đi theo lúc này võ tiểu phú vẫn đang tra phòng đâu nghỉ ngơi trở về khoa thất bên trong bệnh nhân đều đổi một gốc dạng võ tiểu phú muốn khai triển công việc đầu tiên liền muốn làm đến trong lòng hiểu rõ mới được lần này võ tiểu phú tại phòng và chữa trị ỷ bộ lạ vi rút bên trong cống hiến c h ô n g nhỏ khiến cho càng nhiều người bệnh hướng về phía võ tiểu phú đến đây bất quá nhường võ tiểu phú bất đắc dĩ là đang tra phòng thời điểm những người bị bệnh này lại có nhường võ tiểu phú cho bắn trúng thuốc dùng trung ý thủ đoạn giúp bọn hắn nhìn xem nếu có thể đem phẫu thuật cho giảm đi vậy thì tốt nhất rồi những người bệnh tâm tình võ tiểu phú cũng lý giải có thể bất động phẫu thuật ai nguyện ý động thủ a ngượng n n i ệ u thượng một đau ngẫm lại đều đau cho dù là đánh thuốc tê hậu phẫu đâu không còn phải đau không mà lại đối với phẫu thuật sợ hãi cơ hồ l à mọi người bẩm sinh so với những n à y sợ hãi cùng đau đớn thuốc đông y cay đắng cũng không tính là cái gì bất quá tựa như là l i ế u chủ nhiệm nghĩ như vậy chuyên bệnh chuyên trị bởi vì bệnh đi phương đây đều là yêu cầu tổng hợp h ớ c định kỳ thật học tập trung y cũng là muốn giảng cứu phương thức phương pháp ta có thể cho các ngươi chia sẻ một chút ta học tập trung y thời điểm dùng phương pháp có lẽ đối với các ngươi có lợi các ngươi có thể nghe một chút ta lúc ấy là tự học trung y gì ấy, liền là nhìn xem thư tịch nhìn xem video cái gì trung y bắt mạch là cơ sở cũng là mấu chốt mà trung y mạch t ư ợ mặc dù tạm nhưng là gom vẫn là có dấu vết mà lần theo ta liền bắt đầu tại bệnh nhân của mình trên thân trước thử bắt mạch mọi bệnh đợi thêm kết quả kiểm tra tới xác minh một hai dạng này thời gian lâu dài tự nhiên là có thể có thu hoạch rất có tâm đắc theo phán đoán càng ngày càng chuẩn xác cái này lòng tự tin liền tạo dựng lên thậm chí còn có thể thử dùng thuốc chúng ta bây giờ chữa bệnh phát triển vẫn là rất nhanh các loại kiểm tra cơ bản sẽ không đem bệnh tật lỗ hổng có lẽ các ngươi có thể dùng phương pháp của ta thử một chút lúc này võ tiểu phú mới biết được hai cái này nước ngoài bác sĩ danh tự hai người đều đến từ tây phi một cái gọi ngựa bên trong một cái gọi la phi đều là mới vừa từ sự tình y học không có hai năm bác sĩ bởi vì từ nhỏ đã sinh hoạt tại ỷ bộ lạ vi rút tứ ngược địa phương cho nên đối ỷ bộ lạ vi rút cực kỳ thống hận nhất là chứng kiến thân nhân bằng hữu các loại bởi vì ỷ bộ lạ vi rút mất đi sinh mệnh bọn hắn thì càng là lập trí muốn lớn lên về sau học ý n i h đem ỷ bộ lạ vi rút giải quyết rơi bọn hắn cũng là làm như vậy tốt nghiệp về sau liền trực tiếp dấn thân vào đến nhà ngưng công việc ý liệu bên trong chỉ bất quá hiệu quả tạm được ỷ bộ lạ vi rút cường đại để cho người ta có chút tuyệt vọng trước đây không lâu bao quát bọn hắn quốc gia ở bên trong ba quốc gia bạn phát một lần đại quy mô ỷ bộ lạ vi rút hết thể hơn một ngàn người bị lây nhiễm hơn v â n nửa người bệnh bởi vậy đánh mất sinh mệnh nguyên nhân có rất nhiều chữa bệnh trình độ theo không kịp mọi người phòng và chữa trị ý thức t r ê n h lệch v â n v â n v â nhưng vân. là có một chút lại là vô luận như thế nào đều coi nhẹ không đi qua cái tia chính là ỷ bộ lạ vi rút quá lợi hại bọn hắn căn bản không có cái gì hữu hiệu phương pháp cũng chính bởi vì biết ỷ bộ lạ vi rút lợi hại những n à y nước ngoài bác sĩ mới có thể đối hoa quốc phát biểu hữu hiệu phòng và chữa trị ỷ bộ lạ vi rút phương án khịt mũi coi thường nhưng là khi nhìn đến hoa quốc hiệu quả về sau đều vừa mừng rỡ như liên cảm thấy là tìm được hy vọng cho nên bọn hắn mới có thể tụ tập ở chỗ này không sai bọn hắn liền là đến học trung y đi, đối chứng trị liệu bọn hắn cũng đã biết đến trường học liền là những n à y nhưng là trung y bác đại tinh thâm cũng không phải bọn hắn tùy tiện liền có thể học được cho nên bọn hắn liền đều đến hoa quốc đến bái sư chỉ là cái này đến hoa quốc về sau bọn hắn liền phát hiện cái này trung y học tập so với bọn hắn trong tưởng tượng còn khó hơn tiếng hoa học không được coi như xong cái này nối liền tạo thành trung ý tri thức thì càng là khó mà phân biệt trong khoảng thời gian này cho dù là bọn hắn phi thường cố gắng cũng cơ bản liền cái da lông đều không có học được đâu bọn hắn manh liệt đề nghị trong nước viện y học mời một ít trung y đi giảng bài vất quá không nói có thể hay không mời tới được liền xem như mời tới được bọn hắn cũng chờ không d ậ y nổi ai biết lần sau ỵ bộ lạ vi rút từ lúc nào liền bạo phát đâu cho nên mới có các quốc gia muốn mời hoa quốc chuyên gia tổ đi chỉ đạo công tác một màn ngựa bên trong cùng lạ phịt nghe được võ tiểu phú về sau đều là hai mắt tỏa sáng bọn hắn cũng cảm thấy không thể mơ tưởng xa vời trước hết học bắt mạch là được nhưng là cái này khó khăn nhất liền là bắt mạch t xem bệnh đúng hay không k h n g nói chính mình xem bệnh đúng hay không hắn cũng không biết à hiện tại nghe võ tiểu phú bọn hắn bừng tỉnh đại ngộ đ ứ n g vậy à có tây ý kiểm tra à đ ứ n g hay không so sánh chụp chẳng phải sẽ biết nha nghĩ tới đây bọn hắn cũng là hưng phân lên hắn không thể lập tức dựa theo phương pháp này tới quả nhiên à, còn phải là theo chân võ tiểu phú học tập mới được tan tầm về sau võ tiểu phú liền thẳng đến liêu chủ nhiệm trong nhà đi trước đó cũng không hỏi qua liêu chủ nhiệm ở nơi nào ở võ tiểu phú vẫn là cho liêu chủ nhiệm đi điện thoại hỏi địa chỉ mới trôi qua ngay tại bệnh viện gia trúc lâu bên trong là liêu chủ nhiệm bạn già tới tiếp võ tiểu phú ngươi làm sao còn cầm đồ bật a không được n g ư ơ i biết ta quy củ chạy hầu đến mang đi liêu chủ nhiệm nhìn xem võ t i ể u phú cầm mấy cái hộp về sau liền sụ mặt nói nhìn kỹ liêu chủ nhiệm trên mặt đúng là tái nhợt rõ ràng là sức sống còn không có khôi phục như c ũ biểu hiện ngược lại là đi đường cái gì cũng không thành vấn đề thoạt nhìn tính dưỡng mấy ngày khôi phục không tệ liêu lao sư đây chính là tạ sư lễ n g ư ơ i thật không thu a ta vừa kết hôn ngài cũng biết đi ra ngoài chơi nhi thời điểm chuẩn bị trở về mua chút đặc sản vẫn là vợ ta nói cho ta nói ngài trong khoảng thời gian này dạy ta nhiều như vậy trung ý kỹ năng có chút đều là bí mật bất chuyển ngài đây chính là lao sư của ta à cái này nếu là không cho ngài mua chút lễ vật vậy thì quá không ra gì ta lúc ấy đều cảm thấy ta cái này quá không hiểu sự tình không phải sao ta sợ ngài cảm thấy ta không đủ coi trọng còn nhiều mua hai kiện đâu đều là có thể cần dùng đến cũng không đáng tiền đều là tâm ý của ta ngài thật không thu à tạ sư lễ liêu chủ nhiệm nghe xong lời này lập tức khỏe miệng quòng đưa đều đưa tới quái t r ầ m cũng không cần hướng đi để ta chỗ này có mấy bình rượu ngon mấy đầu tráng ngon ta chính mình cũng không dùng được ngươi chạy hầu mang đi nói liền muốn tiếp lễ vật võ tiểu phú đội vàng đem thả ở một bên cái này cũng không dám n h ư ờ n g nâng hơi dùng sức nhi huyết áp đi lên nữa coi như không xong tiểu p h ú à, l ã o đầu tự trở về về sau nhưng là không còn thiếu nhắc tới ngươi ta lỗ hai này đều nhanh nghe ra kẻ tới hắn như vậy nhiều học sinh ta còn không có gặp hắn như thế khen qua ai đây nhà mình nhà hải tử đều không gặp hắn khen qua đâu ta như vậy cũng tốt kỳ cực kỳ đến cùng là dạng gì học sinh có thể để cho hắn cao hưng đến dạng này bây giờ thấy một lần ân thổi phồng đến mức vẫn là ít cái này thể trạng tử coi như không tệ ngươi cũng kết hôn a cô vợ trẻ đâu làm sao không có lĩnh tới a lao thái thái đem võ tiểu phú an b à i ở trên g h ế salon vừa cười vừa nói mặt mũi tràn đầy đều là thích h i ệ n nhiên là yêu ai yêu cả đường đi lao thái thái không có bề hưu chức là giáo sư đại học dạy lịch sử có liêu chủ nhiệm hỗ trợ điều dưỡng thân thể này nhưng so sánh liêu chủ nhiệm tốt hơn nhiều cũng rất hay nói ngồi ở trên g h ế salon liêu chủ nhiệm đều có chút không chen lời vào đến cuối cùng trực tiếp đem liêu chủ nhiệm làm cho gấp ngươi làm gì vậy tiểu phú tới ngươi cho chỉnh điểm cơm、à? lại thích cũng không phải ngươi hài tử nhanh đi ta cùng tiểu phú trò chuyện một lát lao thái thái cũng là nợ nụ cười nhìn còn gấp ha ha tiểu phú ngươi ngồi ta cho làm cơm đêm nay ngay ở chỗ này ăn nhìn ra được liêu chủ nhiệm mặc dù thân thể không tốt nhưng là tâm tình lại là rất đẹp bây giờ trung y bị thế giới biết thật nhiều quốc gia còn tranh nhau đến học tập đều có thật nhiều quốc gia đề nghị đem trung y đặt vào viện y học tài liệu giảng dạy cùng quá trình như thế liền xem như ứng liêu chủ nhiệm phát triển trung y nguyện vọng nhìn xem trung y càng ngày càng tốt liêu chủ nhiệm há có thể không c a o hứng trong nội tâm còn có chút cảm tạ võ tiểu phú nếu không phải võ tiểu phú đem hắn kéo vào phòng và chữa trị tiểu tổ nếu không phải võ tiểu phú đưa ra bộ này phòng và chữa trị phương án chỉ sợ cũng không có hôm nay trung y phát triển tại liêu chủ nhiệm trong mắt võ tiểu phú là thiên tài là trung y tương lai cho nên mới là dốc t ú i tương thụ trong mắt hắn võ tiểu phú liền cùng mình hải tử giống nhau chỉ là hai người cũng không có cái sư đồ danh phận chỗ này liêu chủ nhiệm quả thực là có chút t i ê t mới bây giờ võ tiểu phú dẫn theo tạ sư lễ tới cửa cái này không phải liền là nhận hắn cái này lao sư nhà kể từ đó cái gì không thu lễ quy củ đều có thể phá trong lòng đường đề cập cao hứng biết bao nhiêu liêu chủ nhiệm còn cùng võ tiểu phú nói các thân thể khá hơn chút liền đi những ỷ bộ lạ kia vi rút tứ n g ư ợ c quốc gia đi phòng và chữa trị ỷ bộ lạ vi rút muốn để trung ý triệt để ở nước ngoài phát d ư ơ n g quang đại vừa vặn đi ra lao thái thái nghe nói như thế lập tức mặt mũi tràn đầy lo lắng chỉ là há to miệng cũng không nói gì thêm lao thái thái biết đây là nhà mình bạn ra một đời mong muốn ngăn cản không được võ tiểu phú nhìn xem liếu chủ nhiệm cái dạng này cũng là có chút bất đắc dĩ hơn bảy mươi tuổi lại hướng nước ngoài giày v ò dù ai ai có thể không lo lắng ái trong lòng một trận cân nhắc vẫn làm ở miệng liều lao sư ta nói một câu ngài đừng không thích nghe n g à i năm nay đều hơn bảy mươi thật sự là không thích hợp chạy ra ngoại quốc n g à i cái này đi vô luận là chúng ta vẫn là người trong nhà đều không yên lòng tiểu phụ à ta cả đời này mong muốn chính là cái này liền xem như chết thật ở nước ngoài vậy cũng chết cũng không tiếc ngươi không cần quên ta lao đầu vẫn rất bậc thường võ tiểu phú cũng là vui vẻ n g à i cái này coi như có chút í c h kỷ à n g à i cái trôi này chúng ta người tuổi trẻ việc đều làm chúng ta người trẻ tuổi làm gì à n g à i cái này đều về hưu tuổi tác cũng không thể lại cùng chúng ta người trẻ tuổi cướp làm việc nhi không phải chúng ta làm sao tiến bộ làm sao tăng lên à、ừ. liêu chủ nhiệm nhìn về phía võ tiểu phú tiểu phú ngươi nói là không phải liền là đi chỉ đạo một chút nước ngoài tiến hành ý bộ lạ phòng và chữa trị sao không phải ta khoe khoang luận trung y tài nghệ của ta không bằng ngài nhưng nếu b à n về phòng và chữa trị ý bộ lạ virus ta cũng không cảm thấy mình so ngài kém bao nhiêu cho nên vấn đề này vẫn là ta đi làm đi cái này võ tiểu phú kiểu nói này liêu chủ nhiệm ngược lại lộ vẻ do dự tiểu phú ta đã nghe nói ngươi cự tuyệt vinh v i ệ t trưởng ta cũng cảm thấy ngươi đi không thích hợp nước ngoài trung quy là quá nguy hiểm lao già ta vốn là không mấy năm tốt sống sinh tử cũng không quan trọng nhưng ngươi thế nhưng là quốc gia chúng ta y học tương lai không nên mạo hiểm nói thật vấn đề này ta không đồng ý mà lại ta cũng đã nhìn ra ngươi đây là muốn thay ta đi à nếu là như vậy ta thì càng không thể để cho ngươi đi l á t đầu l i ế u lao sư không chỉ là vì ngài chúng ta học y bản thân liền có trị bệnh cứu người thiên chức gia gia của ta không biết ngài có biết hay không hắn là lao đảng viên thường nói trước có nhân tài của đất nước có nhà chuyện lần này cũng coi là tuyên dương đại quốc văn hóa cho chúng ta quốc gia tăng lên y học lực ảnh hưởng làm đương đại người trẻ tuổi nếu như cái này có thể vì phát triển tổ quốc y học làm điểm cống hiến ta cũng vì chính mình cảm giác được t i ê u ngạo trước đó cũng không muốn nhiều như vậy bây giờ suy nghĩ đi một chút chuyến này vẫn là phải đi vô luận là đối bệnh viện đối quốc gia vẫn là với ta mà nói đều là một lần học tập trưởng thành cơ hội húng chi y học cũng không nên có biên giới trước đó mọi người thường nói câu nói này nhưng đều là khịt mũi coi thường bây giờ ta nghĩ tới có lẽ có thể từ ta bắt đầu chân chính thực tiễn câu nói này đây là võ tiểu phú lời thật lòng trước đó hắn cũng đúng y học không biên giới câu nói này khịt mũi coi thường nhưng là hắn không phải liền làm ộ t cái trong đó lệ riêng sao hiện tại võ tiểu phú còn cầm chứng chỉ hành nghề y quốc tế sách đâu tiểu phú ta là thật không có nhìn lầm n g ư ơ i a t ố t lao sư cùng đi với ngươi võ tiểu phú vội vàng cho liêu chủ nhiệm rót chén t r à nước nhìn xem t u i già an lòng liêu chủ nhiệm cũng không dám nhường thật cùng đi liêu chủ nhiệm ngài là trung y quý giá t à i phú sông pha chiến đấu không thích hợp ngài ngài hẳn là tọa c h â n phía sau cho chúng ta quốc gia bồi dưỡng càng nhiều trung y danh thủ quốc gia ngài yên tâm nước ngoài sự tỉnh ta nhất định hết sức an bài thỏa đáng lao thái thái lúc này cũng là ngồi xuống tiểu phú n g ư ơ i lão sư nói đúng ngươi còn trẻ cái chỗ kia cũng không quá bình không chỉ là vi rút còn có cái khác đây này ta đều quyết định đi theo ngươi lão sư cùng đi chúng ta đều số tuổi này nếu là còn có thể vì quốc gia làm những gì cũng không tính là tiếp với ngươi liền không đồng dạng mãi mãi nhìn ra được ngươi về sau khẳng định so ngươi liếu l ã o sư có tiền đồ nghe lời của l ã o thái thái võ tiểu phú càng là cảm động hai người thật là thật tỉnh quan tâm hắn bảo vệ hắn bất quá chính là bởi vì dạng này hắn mới là càng không thể để cho hai người đi chịu cái này bốn ba sư mẫu chuyện này ngài cũng không cần tranh với ta ta năm này giàu l ự c mạnh có thể có cái gì nguy hiểm chuyện này cứ quyết định như vậy đi cùng lắm thì c h ờ lão sư về sau thân thể thật tốt một chút rồi ta lại để cho lão sư tới hỗ trợ chính là nhưng là cái này xung phong sự tình các ngươi cũng không cần dành với ta r ờ i đi liệu chủ nhiệm nhà võ tiểu phú cũng là một thân nhẹ nhõm muốn nói một người lật lọng có bao nhanh liền là nhanh như vậy buổi sáng mới cự tuyệt vinh tiểu buổi chiều võ tiểu phú liền lại đem điện thoại đánh qua vinh tiểu nhìn xem đột nhiên thay đổi chủ ý võ tiểu phú trong lòng không chỉ có không có vương lỏng ngược lại càng thêm lo lắng tiểu phú a ta buổi sáng cũng chính là hỏi một chút ý kiến của n g ư ờ i đằng sau tưởng tượng cũng đúng là thiếu sót nước ngoài không thể so với trong nước ta cảm thấy vẫn là p h ả i người khác đi tương đối tốt lúc này võ tiểu phú càng thêm bất đắc dĩ cái này muốn đi ngược lại một đống người khuyên hắn bất quá cái này trong lòng cũng là ấm áp đây đều là đám người đối với hắn quan tâm á chương bốn trăm năm mươi lăm quyết định t r ư ơ n g bốn trăm năm mươi lăm quyết định võ tiểu phú người này à nếu như hắn quyết tâm không muốn đi làm chuyện nào đó vậy nhưng thật sự là không ai có thể miễn cưỡng đạt được hắn nhưng mà một khi hắn quyết định muốn đi làm một sự kiện đồng dạng cũng là trâu chín con đều kéo không trở lại ai cũng đừng nghĩ khuyên c a n thành công màn đêm vung ô xuống thời điểm võ t i ể u phú vẫn là lựa chọn về tới võ kinh lược nơi đó ở lại khi hắn bước vào ra một lúc phát hiện võ kinh lược thế mà còn không có chìm vào giấc ngủ chính đoan ngồi trên ghế tựa hồ đang lợi cái gì thế là võ t i ể u phú dứt khoát đặt mông ngồi xuống ngồi tiếp ra ra cùng một chỗ bắt đầu đàm luận lên cái này nhường hắn xoắn suýt không thôi sự t ì n h tới làm cho người n g o ạ i ý muốn chính là đối với võ t i ể u phú cuối cùng làm ra quyết định này võ kinh l ư ợ c không chút do dự dơ hai tay lên b i ể u thị đồng ý cứ việc ở sâu trong nội tâm kia p h ầ n đối tôn tử lo lắng chi tình khó mà ức chế nhưng dù sao võ kinh l ư ợ c là từ cái kia đặc thù niên đại cùng nhau đi tới người hắn thật sâu minh mạch vì quốc gia làm vẻ ba n g ẩ n chứa ý nghĩa trọng đại nhìn trước mắt võ tiểu phú thể hiện ra cao như vậy tư tưởng giác ngộ võ kinh l ư ợ c trong lòng không khỏi dâng lên một cô mãnh liệt cảm giác tự hào nói thật từ khi đứa cháu này nửa đường trở về về sau võ kinh l ư ợ c đối với hắn có thể nói là yêu thích đến cực điểm phi thường hài lòng vốn cho là con thứ hai rời nhà chạy theo sau liền coi như là triệt để hoang thế về sau biết được con thứ hai tại trên thảo nguyên an an ổn ổn phóng ngựa mà sống võ kinh l ư ợ c nghĩ thầm dạng này cũng tốt c h ỉ ít so bên ngoài làm sẳng làm b ậ y còn mạnh hơn nhiều đã nhiều năm như vậy liền cả liên quan tới con thứ hai tin tức võ kinh l ư ợ c cũng không quá nguyện ý chủ động đi ngay móng bởi vì hắn cảm thấy chỉ cần hài tử có thể tự do tự tại sinh hoạt dựa theo ý nguyện của mình đi qua ngày như vậy là đủ rồi võ kinh l ư ợ c đằng sau liền đem tinh lực đặt ở bồi dưỡng cái khác mấy vóc dáng tôn bên trên ai có thể nghĩ tới lớn tôn tử đột nhiên xuất hiện còn như thế tranh sĩ diện tuổi con trẻ cũng đã là nhất phụ viện khoa chủ nhiệm thế giới nổi danh bác sĩ khoa ngoại hoa quốc y học ánh sáng tương lai còn đại biểu hoa quốc y học giới tại trên quốc tế cầm h ắ n g nhất lần này càng không tầm thưởng vậy mà đều muốn đại biểu hoa quốc đi vì bạn nước giải quyết ỷ vụ lạ vi rút bực này thế giới vấn đề khó khăn cái này nếu là thành công đối vua hoa quốc ngoại giao thượng ý nghĩa tuyệt đối là không thể coi thường mà lại ỷ vụ lạ vi rút tồn tại đã lâu không ai có thể giải quyết võ tiểu phú nếu là thật sự có thể giải quyết cái này cũng đại biểu hoa quốc y học phát triển cùng đề cao nói như vậy từ nay về sau ai còn dám nói hoa quốc y học không bằng quốc gia khác làm ra ra tâm hắn đau tô tử nhưng là làm một tên lao đảng viên v õ kinh lược vì võ tiểu phú kiêu ngạo đ ạ t được v õ kinh lược duy trì nghe được v õ kinh lược võ tiểu phú trong lòng càng là thiết thực sáng sớm hôm sau ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ vẫy vào vinh tiểu kia hơi có vẻ cổ xưa trên bàn công tác võ tiểu phú nện bước kiên định bộ pháp lần nữa bước vào căn này quen thuộc văn phòng giờ phút này vinh tiểu ngồi trước bàn làm việc trên mặt lộ ra thần tính phức tạp tựa hồ nội tâm ngay tại kinh lịch một trận kịch liệt dãy r u ộ n đ ư ơ vo tiểu phú xuất hiện tại cửa ra vào lúc vinh tiểu ngẩng đầu lên ánh mắt cùng hắn giao h ộ i cùng một chỗ một lát trầm mặc về sau vinh tiểu trước tiên mở miệng nói ra tiểu phú à ngươi thật suy nghĩ kỹ càng sao trong giọng nói để lộ ra một kia lo lắng cùng lo nghĩ võ tiểu phú nhẹ gật đầu ánh mắt kiên định bồi đáp ừng vinh lão sư ta đã nghĩ sâu tính kỹ qua chỉ là liên quan tới trường học bên này khả năng còn cần ngài giúp đỡ chút trước đó ta đã đáp ứng đi cho các học sinh giảng bài nhưng bởi vì các loại nguyên nhân đ ẩ y lại đầy đến bây giờ đã kéo hơn nửa năm nhưng hôm nay ta lập tức liền muốn ra ngoại quốc chỉ sợ không cách nào thực hiện ước định ban đầu muốn đôi trường học bên kia n ấ t lời nói xong trên mặt của hắn hiện ra một vòng vẻ hay nấy vinh t i ề u nghe nói lời ấy vội vàng khoát tay áo trấn an nói tiểu phú đừng quá để ý những thứ này so với ngươi sắp xuất ngoại chống lạ i ý vỗ lạ vi rút đại sự này tới nói cái khác đều chỉ có thể xem như không có ý nghĩa việc nhỏ thôi chờ ngươi thành công giải quyết chuyện này về sau lấy năng lực của ngươi cùng thành tích giảng bài cơ hội chỉ sợ còn nhiều rất nhiều thậm chí đẩy đều đẩy, đẩy không xong đâu mà lại ta có thể cam đoan với ngươi nếu như lần này hết thẻ thuận lợi ta sẽ lập tức hướng thượng cấp xin cho ngươi tăng lên chức danh đến đang cao cấp cùng tranh thủ nhường trường học trao tặng ngươi giáo sư danh hiệu nhưng mà vinh hiểu lời nói xoay chuyển lại hỏi tiếp bất quá tiểu phú à trọng yếu như vậy quyết định ngươi có hay không cùng người trong nhà hảo hảo thương lượng qua đâu dù sao ngươi vừa mới kết hôn không lâu đi lần này liền là ra ngoại quốc thời gian cũng không ngắn à trong lòng ta thực sự có chút băn khoăn võ tiểu phú mỉm cười cha nầy tự tin đáp lại nói vinh l ã o sư xin ngài yên tâm đi ta đã sớm cùng người trong nhà câu thông tốt bọn hắn đều phi thường ủng hộ ta lựa chọn liền cả gia g i a của ta cũng không chút do dự biểu thị đồng ý đâu ngay tại hôm qua sắp sửa trước đó võ tiểu phú lần nữa cùng võ tân bọn người tính cả cụ dĩnh một đạo đem chuyện này thêm hay nói đám người nghe nói về sau không có chỗ nào mà không phải là lo lắng nhưng khi bọn hắn phát giác được võ tiểu phú nội tầm kiên định lúc liền n h a o nhau lựa chọn trầm mặc không còn tiến hành ngăn cản cuối cùng mọi người chỉ là lặp đi lặp lại dặn dò võ tiểu phú nhất định phải cẩn thận một chút cẩn thận cần phải bảo trì tấp ngập liên hệ lấy báo bình an một bên khác vinh kiều nghe được những tin tức này về sau trong lòng treo lấy khối đá lớn kia rốt cuộc rơi xuống dù sao chỉ cần võ kinh lược gật đầu đáp ứng như vậy tất cả chuyện tiếp theo công việc đều sẽ trở nên thuận lợi rất nhiều đã trưởng đối trong nhà đã biểu thị đồng ý vậy ta cũng liền không cần lại nhiều nói lần này lãnh đạo cấp trên yêu cầu bệnh viện chúng ta tổ kiến một chi giao lưu đội ngũ tiến về hữu hảo quốc gia chỉ đạo bản xứ đối ý bộ lạ vi rút phòng không công việc nguyên bản cái này nhất trọng đảm nhiệm nên rơi vào liêu chủ nhiệm trên thân làm sao trời không toại lòng người liêu chủ nhiệm đột nhiên bị bệnh không cách nào thành hàng cũng may thời khắc mấu chốt có người đứng ra chống đỡ cái này chống chỗ quả thực làm ta cảm thấy chấn an không í t à. kể từ đó liên quan tới nhân viên chọn phái đi p h ư diện ngươi xem một chút hy vọng từ người nào cùng ngươi cùng nhau t i ế đến chỉ cần là ngươi chỉ định người vô luận l à vị nào chủ nhiệm hoặc là cái khác nhân viên y tế ta đều sẽ toàn lực làm tốt cân đối cầu thông công việc bảo đảm bạn vô nhất thất mà lại lần này đối với nhân số cũng không có minh xác hạn chế có thể hoàn toàn dựa theo ý nguyện của ngươi đến quyết định không thể không nói đây chính là một hạng tương đối lớn quyền lực giao phó bất quá võ t i ể u phú cũng không có lung tung m u ố n người bởi vì hắn biết rõ nếu như tùy tiện đưa ra mang lên mấy vị chủ nhiệm đồng hành đến tột cùng là cho cho người khác khó được kỳ ngộ hay là vô tình chúng được tội một ít người thực sự khó mà đọc trước như vậy đi vinh lão sư hàng chủ nhiệm cùng lục chủ nhiệm đều nói nguyện ý đi vậy trước tiên định hai cái này cái khác ngài phát cái thông cáo nhìn có hay không tự nguyện báo danh cũng không tốt thật cường để người ta đi võ tiểu phú đúng là yêu cầu mấy người trợ giúp chủ yếu là trung y phương diện hàn chủ nhiệm cùng lục chủ nhiệm hôm qua câu thông thời điểm liền đã quyết định ngược lại là không có vấn đề gì có hai vị này duy trì kia đại đa số công việc kỳ thật liền có thể triển khai cái khác đều chỉ xem như trên cấm thêm có người đến tốt nhất không người đến coi như xong làm ác người sự t ì n h võ tiểu phú cũng không nguyện ý binh hiểu nghe nói như thế về sau thoáng trần trờ một lát trong lòng ông thầm nghĩ ngợi chuyện này khả năng hắn biết rõ việc này tuyệt đối không phải chuyện đơn giản phải biết đi chợ giúp người không chỉ cần phải đối mặt nặng nề g h áp lực công việc cùng gian khổ điều kiện càng quan trọng hơn là trong đó ẩn dấu to lớn nguy hiểm tính mạng hồi tưởng lại mạnh loan anh lần này tao ngộ cùng là người hành y bọn hắn tự nhiên tin tưởng trong đó lợi hại quan hệ cứ việc mạnh loan anh phát hiện đến hơi sớm nhưng bệnh tình phát triển tốc độ lại vượt quá tưởng tượng thậm chí so trước đó những người bệnh kia còn muốn tấn ánh bởi vậy thấy rõ ỵ vỗ lạ vi rút tuyệt không giống mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy tính chất phức tạp cùng tính nguy hại làm cho người không rét mà run nhất là cân nhắc đến trước đó trong nước tình huống Cái nhưng à y vẹn vẹn cùng c một u ngâu nhiên chuyển vào đơn nhất ca bệnh ca vào đ a tới p h ả ứ n dây chuyển, thác cảnh còn thời khai thác pháp, trình thể bệnh tình hoàn cảnh còn tính khả khống. Nhưng biện lại bởi vì kịp mà một khi đưa ánh mắt về phía nước ngoài cục diện liền hoàn toàn khác biệt làm nhất viện t r i trưởng vinh điều suy nghĩ vấn đề từ trước đến nay toàn diện c h ủ đáo hắn hiểu được nước ngoài tình hình bệnh dịch tình thế tất nhiên rắc rối phức tạp biến ảo khó lường tiến đến trợ giúp nhân viên y tế vô cùng có khả năng lâm vào ý vụ lạ vi rút trùng điệp trong vòng tây hơi không cẩn thận liền sẽ nguy hiểm cho tự thân an toàn bởi vậy đối với sắp lao tới tiền tuyến nhân viên y tế mà nói nhiệm vụ lần này không thể nghi ngờ tràn đầy cực cao phong n h i ệ p tính h ắ n có thể minh bạch cái khác chữa bệnh và chăm sóc làm sao có thể một điểm không biết trên thực tế nếu như hơi lục x o á t một phen liền sẽ tùy tiện biết được lúc trước những cái kêu tiến về nước ngoài viện trợ chống lại ủy bộ lạ vi r ú t chữa bệnh đoàn đội bên trong vô luận là bị bệnh án lệ vẫn là bất hạnh bỏ mình ví dụ số lượng đều không phải số ít đối mặt g ác liệt như vậy lại tràn ngập nguy hiểm hoàn cảnh tình trạng lại có ai dám cam tâm tình nguyện chủ động xin đi lao tới tiền tuyến đâu nguyên nhân chính là như thế vinh tiểu đối với chuyện này cũng không có ôm lấy kỳ vọng quá lớn nhưng mà đã võ tiểu phú thái độ kiên quyết khăng khăng như thế như vậy thì tạm thời thử một chút đi nhưng dù vậy hắn cũng không thể hoàn toàn nghe theo võ tiểu phú ý kiến cùng ý nghĩ mà l à yêu cầu làm tốt hai tay chuẩn bị một phương diện tuyên bố tương quan chiêu mộ thông cáo một phương diện khác thì tích cực khai triển động viên công việc dù sao một khi xuất hiện không người báo danh tình huống còn có thể kịp thời sắp xếp người thành viên trên đỉnh có trọng thưởng tất có dũng phu võ tiểu phú là vĩ đại là vì tình hoài nhưng là những người khác liền không nhất định nhất định phải lợi ích cho đơn vị bình chức danh ưu tiên tiền thưởng gấp b ộ i loại hình đều phải an bài bên trên nói trở lại người ta võ tiểu phú đều đã biểu thị nguyện ý đứng ra chủ động đi đến chính mình thân là nhất viện chi trưởng cũng không thể thật liền để võ tiểu phú vẹn vẹn mang theo hai người liền vội vàng đi tha hương nơi đất khách quê người đi có câu nói rất hay một cái hàng rào ba cái cọc một cái hảo hán ba cái rút vốn g chi đây là tại xa xôi hải ngoại địa khu nếu là không có người khác từ bên cạnh n hiệp trợ gặp phải gian nan hiểm trở đơn giản khó có thể tưởng tượng mà lại võ tiểu phú còn vợi trẻ cân nhắc vấn đề khả năng không đủ tất cả mặt chú đáo mà mình bị tôn xưng là lão sư đồng thời lại gánh bắt bệnh viện viện trưởng trách nhiệm vô luận như thế nào đều nhất định phải thay võ tiểu phú đem các mặt đều cân nhắc đúng chỗ mới được đương nhiên coi như cuối cùng quyết định muốn xuất phát cũng không có khả năng nói đi là đi làm gì cũng phải dự trữ lại ước chừng một tuần tả h ư u thời gian đến tiến hành đầy đủ công tác chuẩn bị đồng thời trong đoạn thời gian này võ tiểu phú y nguyên yêu cầu như thường lệ thực hiện công việc chức trách nguyên bản căn cứ vinh tiểu ý nghĩ hắn hy vọng võ tiểu phú có thể đi đầu chỉnh đốn một tuần lễ còn lại sự vụ đều do hắn phụ trách quản lý thỏa đáng đợi cho thời cơ chín m hắn đem tự mình dẫn đầu đội ngũ lên đường xuất phát là đủ nhưng mà làm cho người ngoài ý muốn chính là võ tiểu phú không chút do dự cự tuyệt cái này một đề nghị dù sao lần này đi không biết ngày về bao nhiêu khoa thất nội bộ rất nhiều công việc cũng cần thích đáng an bài bố trí nghĩ đến đây võ tiểu phú trở về khoa thất sau trợ triệu tập toàn thể nhân viên cùng hướng mọi người nói rõ chi tiết chuyện này nghe nói việc này đám người không khỏi kinh ngạc thất sắc nhao nhao muốn mở miệng k h u y ê n can nhưng trong lúc nhất thời nhưng lại không biết bắt đầu nói từ đâu nhất là chu vận lai đám ba người giờ phút này càng là mặt mũi tràn đầy mở mịt luôn u ố n g tình huống như thế nào bọn hắn thật vất vả mới thi đậu nghiên cứu sinh đang lòng tràn đầy vui vẻ chờ mong đi theo đạo sư học tập kiến thức mới mở ra mới hành trình sao liệu đạo sư đột nhiên t u y ê n bố sắp viễn phó tha hương nơi đất khách quê người mà lại cụ thể ngày về cũng còn chưa biết phải làm sao mới ở đây bọn hắn sau này lại n à y sư tòng người nào tiếp tục đào tạo sâu việc học đâu bất quá khi biết được võ tiểu phú đúng là chủ động xin đi tiến về nước ngoài viện trợ phòng không ỵ b ỗ lạ vi rút lúc trong lòng bọn họ không khỏi dâng lên một cỗ thật sâu khâm phục c h i tình Phải phú h biết, tiểu i lấy võ ệ nhưng nay lấy được o cao à thành n cùng g tiểu t h ợ địa vị mà nói, căn bản không cần thông qua tham qua dù ự tự loại này gian nguy nhiệm này nguy đến tăng thêm tự thân hạc quang. Nhưng mà, thêm hạc vụ d vậy võ tiểu phú vẫn nghĩa vô phản cố lựa chọn đứng ra không sợ hai chút nào tiềm ẩn phong h i ể m cùng nguy cơ dứt khoát kiên quyết lao tới kháng dịch tuyến một cung cấp trợ r ú t như vậy cao thượng rất lộ thật không phải người bình thường có khả năng có được khi ánh mắt rơi vào võ tiểu phú tấm kia bình tĩnh như nước trên khuôn mặt lúc giờ phút này đứng ở trước mặt hắn chu vận lai、like、mấy cái nội tâm của bọn hắn chỗ sâu vậy mà không hẹn mà cùng bắt đầu sinh ra một loại nào đó kiên định quyết tâm chỉ gặp võ t i ể u phú một mặt nghiêm túc nói ra chờ ta sau khi đi chúng ta khoa thất bên này công việc thường ngày cứ giao cho trần chủ nhiệm đến phối hợp trường chủ nhiệm cộng đồng chủ trì dù sao chúng ta khu ép khai triển công việc đến nay đã có tương đối dài một đoạn thời gian cho nên ta cái này vừa rời đi à các vị có thể ngàn vạn không thể có chỗ lười biếng chờ ta lúc trở về thế nhưng là sẽ dần dần cẩn thận kiểm tra nha cứ việc từ võ t i ể u phú trong miệng nói ra lời nói này mang theo vài phần đùa dẫn g ọ n điệu nhưng ở chàng tất cả mọi người không thể c ư ờ i được bầu không khí trong lúc nhất thời có vẻ hơi ngưng trọng đúng lúc này trần trấn đông đ ỗ n g nhiên hướng phía trước bước ra một bước đ ộ i vàng nói ra chủ nhiệm nếu không vẫn là để ta cùng ngài cùng một chỗ đi thôi ta trước đó ở nước ngoài sinh hoạt qua thời gian rất lâu đâu nhiều ít có thể chiều ứng ngài một chút nhưng mà không đợi hắn nói hết lời võ tiểu phú liền hung hăng chừng mắt liếc hắn một cái cùng phản bác ngươi đi chính là em mở q u ố c có được hay không mà ta lần này muốn đi trước địa phương thế nhưng là ép tiểu bạng a lưỡng địa t r i n h lệch cách xa vạn giảm đâu ngươi làm sao có thể bảo kê được ta sao lại nói nếu như ngay cả ngươi cũng đi theo kia ta khoa thất bên trong sự tình ai để ý tới nhà ngươi thành thành thật thật ở lại chỗ này cho ta xem trọng nhà là được rồi nghe được võ tiểu phú kiểu nói này t r ầ n t r ấ n đông lập tức giống quả cầu ra xì hơi đồng dạng lắc đầu bất đắc dĩ nhưng ngay sau đó lại có người s u n g phong nhận việc h g ô chủ nhiệm để cho ta đi thôi còn có ta ta cũng muốn đi trong lúc nhất thời liên tiếp xin chiến âm thanh trong phòng vang lên chương bốn trăm năm mươi sáu võ tiểu phú nhân duyên chương bốn trăm năm mươi sáu võ tiểu phú nhân duyên nhìn xem cái tràng diện này võ tiểu phú cũng không khỏi đến có chút cảm động ra ngoài chợ giúp ý bộ lạ vi rút phòng và chữa trị công việc nguy hiểm cỡ nào hã biết những n à y chữa bệnh và chăm sóc cũng biết nhưng là bọn hắn vẫn là nguyện ý đi b ồ i chính mình lắc đầu tốt đều không cho đi chúng ta khoa bên trong vốn là thiếu người đều đi việc ai làm à đi cứ như vậy tiếp xuống ta an bài một chút tiếp xuống công việc nghe được võ tiểu phú nói như vậy đám người đây mới là nghỉ ngơi âm thanh không nói thêm gì nữa chỉ là bầu không khí trong lúc nhất thời vẫn là chậm không đến cũng không lâu lắm bệnh viện quan phương thông cáo liền chính thức ban bố đương mọi người nhìn thấy võ tiểu phú sắp tiến về nước ngoài trợ giúp cùng chỉ đạo ý bộ lạ vi rút phòng và chữa trị công việc lúc toàn bộ trang diện trong nháy mắt sôi t r o đưa tới một mảnh xôn u s a o thanh âm mọi người nhao nhao c h â u đầu kê hai nghị luận đây cũng quá nguy hiểm a không chỉ là bệnh viện nội bộ nhân viên đối với cái này cảm thấy khiếp sợ không tôi h bởi vì tin tức này đồng thời tại bệnh viện quan phương trang ép bên trên tiến hành đồng bộ đổi mới bởi vậy cái khác bệnh viện cùng xã hội người của mọi tầng lớp cũng đều có thể trước tiên thu hoạch đến tin tức tương quan không bao lâu vinh tiệu điện thoại như là bị nhen lửa pháo đồng dạng vang lên không ngừng cơ h ộ bị đánh nổ gọi điện thoại tới hỏi thăm tình huống người bên trong không chỉ có đến từ từng cái bệnh viện đồng nghiệp nhóm thậm chí còn bao quát không ít n ư c cao vọng những người này không có chỗ nào mà không phải là mang đối võ t i ể u phú sâu sắc quan tâm c h i tình vội vàng muốn hiểu đến tột cùng là võ t i ể u phú bản nhân ra ngoài tự nguyện lựa chọn tham dự lần này gian khổ nhiệm vụ vẫn là nhận lấy bệnh viện phương diện một loại nào đó áp lực hoặc bức bách mới không thể không như thế làm việc có chút y học giới lao tiền bối cứ việc khả năng chưa hề cùng võ t i ể u phú từng có gặp mặt một lần nhưng lại một mực yên lặng chú ý hắn trưởng thành l ự c trình bọn hắn biết rõ giống võ t i ể u phú dạng này dị bẩm thiên phú nhân tài đối vu hoa quốc thật sự mà nói là phượng mao lân giác đáng quý đặc biệt là giống hắn như vậy vô cùng có khả năng dẫn dắt hoa quốc y học giới phát sinh biến cách trọng đại hữu lực thôi động hoa quốc y học sự n g h i ệ p hướng về phía trước rào bước tiến lên một bước dài siêu cấp thiên tài xuất hiện sát xuất càng là cực kỳ bé nhỏ càng đáng nhắc tới chính là bây giờ võ tiểu phú đã khỏe mạnh trưởng thành đang từng bước thể hiện ra chính mình chắc tuyệt tài hoa cùng vô hạn tiềm lực vinh tiểu giờ phút này mặt mũi tràn đầy bị khuất hô to hoa luồng trong lòng âm thầm kêu khổ cút bít phải biết võ tiểu phú lao sư nhưng cũng là đường đường phó viện trưởng á mà lại người ta ra ra càng là thanh dan hiến h á c h địa vị tôn sùng coi như cho vinh tiểu một trăm cái lá gan nếu là võ tiểu phú chính mình không tình nguyện hắn lại thế nào khả năng dám can đảm đi mức bách người ta đâu đi qua như thế một phen sau khi giải thích vinh k i ề u càng thêm cảm giác được á p lực giống như núi nặng nề đánh tới trong lòng không khỏi hối hận bằng phần sớm biết có thể như vậy trước đó liền không nên đáp ứng nhường võ tiểu phú đi mạo hiểm à. hiện tại ngược lại tốt chuyện này còn chưa náo ra loạn gì đến nhưng bạn nhất nếu thật là phát sinh chút ngoài ý muốn tình trạng hậu quả đơn giản thiết tưởng không chịu n ổ i nha chẳng lẽ thật v ấ t v ả tránh thoát phía trước kia một kiếp này sao nghĩ tới đây vinh t i ề u lòng nóng như lửa đốt miệng bên trong lẩm bẩm đến tranh thủ thời gian lại đi khuyên nhủ võ tiểu phú mới được nhưng mà ngay tại hắn chuẩn bị biến thành hành động thời điểm bệnh viện bên kia phụ trách thông cáo sự vụ cùng chủ trì lần này trợ giúp nhân viên báo danh công tác hoàng t r ư ở n g phòng đột nhiên gọi điện thoại tới nghe được chung điện thoại vang lên lúc vinh t i ề u mới đầu cũng không quá coi là gì nghĩ thầm không ai báo danh cái này rất bình thường nha dù sao thời gian trôi qua không bao lâu nha thế là liền thuận miệng đáp có ai nghĩ được hoàng trưởng phòng lời kế tiếp lại lệnh đình kiểu giật này cả mình chỉ gặp đối phương ngữ khí hưng phấn dị thường hô không không không cũng không phải không ai báo danh à mà là có thật nhiều người đều báo á thật nhiều người nói đùa cái gì đâu vinh điệu mở to hai mắt nhìn khó có thể tin hỏi ngược lại phải biết hắn liền cái gọi là có trọng thưởng tất có dung phu loại này khích lệ thủ đoạn cũng còn chưa kịp thi c h n đâu lần này ban bố thông cáo hoàn toàn liền là căn cứ vào nguyên tắc tự nguyện theo lý thuyết như loại này tình huống có thể có người chủ động hưởng ứng liền đã rất tốt làm sao lại lập tức toát ra nhiều người như vậy đến báo danh tham gia trợ giúp đâu chẳng lẽ lại là chính mình cho tới nay quá coi thường nhà mình chữa bệnh và chăm sóc đoàn đội các thành viên kia phần nhiệt tình cùng đảng đương chỉ nghe hoàng trưởng phòng nhanh chóng hồi đáp khoa ngoại gan mật tụy khu f không sai biệt lắm tất cả mọi người báo danh ngoài ra còn có khoa ngoại dạ dày ruột trừ cảnh minh khoa ngoại tổng quát đại chủ nhiệm văn tân hàn khoa cấp cứu đoàn hảo chu vân đoàn phi chính hoa các loại cái khác khoa thất cũng có đại khái mười mấy người vụ mặt lẹ kẻ báo danh làm người ta bất ngờ nhất chính là liền khoa nội tiêu hóa vị kia vừa khỏi hẳn không bao lâu liều chủ nhiệm thế mà cũng muốn đi đâu mà lại khoa trung y lần này đi nhân số cũng không í ta không riêng gì bác sĩ lục cùng bác sĩ hàn còn có bảy tám vị đồng sự cùng nhau báo danh tham gia nghe đến đó vinh t i ề u sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm tình bất định trong lòng của hắn âm thầm nghĩ ngợi cái này cái này rõ ràng liền là hướng về phía võ tiểu phú đi sao dù sao vừa rồi nâng lên những người kia danh tự cơ hồ mỗi một cái đều cùng võ tiểu phú từng có gặp nhau hoặc là liên hệ chặt chẽ chẳng lẽ nói võ tiểu phú nhân d u y ê n thật sự tốt như vậy hay sao mạo hiểm sự tình đều một thanh nguyện ý b ồ i tiếp khoa trung y ghi ngay tại thông cáo tuyên bố sau đó không lâu bác sĩ hàn cùng bác sĩ lục ở trong khoa làm nói chuyện l i ê u chủ nhiệm không tại khoa trong cơ bản liền là bọn hắn dẫn đội chư vị lần này ỵ vụ là vi rút xâm nhập trong chúng ta y khoa làm ra cống hiến kết xuất bây giờ trong chúng ta y khoa tiến bộ mọi người cũng đều thấy được người bệnh độ hài lòng đề cao từ lần kia về sau người bệnh này từ trước đến nay liền không có từng bước đoạn chúng ta muốn nói là trung y phòng và chữa trị ý bộ lạ virus cùng hoàn mỹ cầm xuống cái này không chỉ có là trong chúng ta y khoa tiến bộ cũng là trong chúng ta y phóng ra một bước giải bây giờ chúng ta trung y dựa theo người tuổi trẻ một câu cái k i a chính là thành công ra vòng không không chỉ có là ra vòng còn thành công ra nước ngoài nếu không tại sao có thể có nhiều như vậy nước ngoài đồng hành đến học tập đâu bây giờ phía trên chuẩn bị để chúng ta ra giao lưu đội đi ép tiểu bang tiến hành trợ giúp cùng chỉ đạo lúc đầu lần này dẫn đội đi chính là l i u chủ nhiệm thế nhưng là l i u chủ nhiệm đoạn thời gian trước quá vất vả ngã bệnh là khoa ngoại gan mật tụy võ chủ nhiệm tiếp nhận nhiệm vụ này đối với võ chủ nhiệm chắc hẳn tất cả mọi người là biết đến người ta lúc đầu cũng không phải làm trung ý ỉa bình thường đều là chính mình tự học kết quả thành tựu i so với chúng ta còn nô ra lần này cần không phải người ta võ chủ nhiệm trong chúng ta y khoa căn bản lấy được không được cái này thành tựu i cho nên nói lời nói thật chúng ta hẳn là cảm tạ người ta mới đúng xuất ngoại giao lưu người ta đã trên đỉnh tới trong chúng ta y khoa cũng không thể việc phải làm ta cùng hàng chủ nhiệm khẳng định là muốn đi đến mức các n g ư ờ i chúng ta cũng không bắt buộc toàn bằng tự nguyện muốn đi chính mình báo danh là được rồi lục chủ nhiệm tiếng nói rơi xuống khoa trung y chữa bệnh và chăm sóc đều là hai mặt nhìn nhau tâm tình càng là một trận k h ấ y động nhớ ngày đó khoa trung y tuy nói không đến mức cửa có thể la tước bệnh nhân thưa tớt nhưng cũng bất quá liền là bình thường thôi dù sao nơi này chính là trong nước số một đỉnh tiêm bệnh viện a nếu là liền cơ bản nhất bệnh nhân số lượng đều không thể bảo hộ cùng gắn bó ở như vậy còn không bằng sớm làm đóng cửa đâu nhưng mà vật đ ổ i sao rời bây giờ tình huống lại phát sinh biến hóa long trời lở đất khoa trung y vậy mà thoáng cái n h y lên trở thành nhất phụ viện nhất chạm tay có thể b ỏ khoa thất một trong đã từng cái này khoa thất không nói hoàn toàn không người hỏi thăm đi nhưng xác thực cũng không có quá nhiều người đối duy trì chú ý cùng coi trọng nhưng hôm nay lại là hoàn toàn khác biệt chẳng những bệnh viện phương diện đưa cho đại lượng tài nguyên duy trì cùng chuẩn bị toàn lực ứng phó thôi động đồng bột phát triển thậm chí liền cả trung quanh bọn họ quen thuộc thân bằng hào hữu nhóm thế mà cũng bắt đầu bốn phía tìm quan hệ trăm phương ngàn kế muốn đến khoa trung y đến khám bệnh c h ầ n trị loại này chuyển biến cực lớn thật sự là quá mức không giống bình thường á phải biết dĩ vãng cho dù thực sự có người nhờ quan hệ tìm người làm việc kia thường thường cũng là thỉnh cầu bọn hắn hỗ trợ liên hệ cái khắc khoa thất chuyên gia bác sĩ chưa từng giống bây giờ cảnh tượng như vậy phản p h ấ t khoa trung ý đã lắc mình biến hóa trở thành chính giữa sân khấu hoàn toàn xứng đáng nhân vật chính tập thể vinh dự cảm động người đều có giờ này khắc này bọn hắn ở sâu trong nội tâm đều tràn đầy vô cùng tự hào cùng t i ê u ngạo bởi vì chính mình lệ thuộc vào khoa trung ý đại gia đình này càng bởi vì chính mình xử lý chính là chuyển t h ừ a n g à n năm trung ý sự nghiệp vinh dự cảm giác tăng lên thu nhập cũng đi lên như vậy phần này nhi kiếm không dễ vinh dự cùng thu nhập tự nhiên muốn duy trì được thậm chí là nâng cao một bước nghĩ tới đây đám người cũng là trong lòng có chủ ý một nhóm lớn báo danh danh sách cứ như vậy giao đi lên lại nói văn tân hàn bên này đương nghe nói võ tiểu phú sắp tiến về lúc hắn tâm trong nháy mắt bị l i ệ u chặt bởi vì đối với văn tân hàn mà nói võ tiểu phú không chỉ có riêng chỉ là phổ thông đồng sự hoặc cấp dưới đơn giản như vậy đây chính là hắn ký thác kỳ vọng ngôi sao tương lai à. vừa nghĩ đến đây văn tân hàn liền lòng nóng như lửa đốt thầm hạ quyết tâm tuyệt đối không thể để cho võ tiểu phú độc thân mạo hiểm chính mình nhất định phải đứng ra hộ chu toàn bảo trụ cái này quả khó được hạt giống tốt kết quả là văn tân hàn không chút do dự chủ động hướng lãnh đạo xin đi giết giặc biểu thị nguyện ý cùng nhau đi tới không chỉ có một cùng văn tân hàn mang tương tự tâm tư còn có đoạn hảo dù sao võ tiểu phú chính là đồng môn của hắn sư đệ nhà sư minh đệ ở giữa tình nghĩa thâm hậu tự không cần nhiều lời mà lại đâu thân là phó viện trưởng l á o sư vũ sĩ phụ này g bình thường sự vụ quân thân bận tối mày tối mặt căn bản không dứt ra được tới còn nữa nói nếu như vũ sĩ phụ tự mình tìm đến chỉ sợ sẽ còn đoạt võ tiểu phú vốn có công lao ngược lại bất lợi cho võ tiểu phú phát triển kể từ đó trong sư môn dù sao cũng nên có người bồi tiếp võ tiểu phú c h u n g đi cứu nguy đất nước văn mới được nghĩ đến đây đoạn hào cũng là việc nhân đ ứ c không ngừng a i dứt khoát quyết nhiên quyết định đi theo võ tiểu phú cùng một chỗ tiến lên lại nhìn chỉnh hoa cùng đoạn phi hai người đạo vũ lao đại đều đã quyết định muốn đi hai người bọn họ làm tiểu đệ tự nhiên không có lùi bước đạo lý coi như chỉ có thể cho võ tiểu phú đánh một chút ra tay chân chạy đó cũng là không thể đổ cho người khác sự tình nhất là đoạn phi trong lòng của hắn một mực có chút thất lạc từ khi võ tiểu phú chuyển đi khoa ngoại gan mật tụy về sau quan hệ giữa hai người tựa hồ trở nên sơ viễn rất nhiều bởi vậy lần này đối đoạn phi tới nói không thể nghi ngờ là cái tuyệt hảo thời cơ h ắ n âm thầm thể nhất định phải hào hào nắm chắc một lần nữa rút ngắn cùng võ tiểu phú khoảng cách mà trịnh hoa đâu thì giấu trong lòng một viên ôm chặt hoàng kim trên đ à i ý trái tim nhớ ngày đó nếu không phải võ tiểu phú dốc lòng bùn chồng dốc túi tương thụ hắn sao có thể có hôm nay thành tựu như thế bây giờ lão đại có cần trịnh hoa ha có ngồi nhìn mặc kệ lý lẽ huống chi người trẻ tuổi nha luôn là tràn ngập kích tình cùng nhiệt huyết đối mặt loại tình h u ố n này càng là dũng cảm tiến tới không sợ hai chút nào cuối cùng muốn nói chính là chử cảnh minh hắn cùng võ tiểu phú có thể xưng mạc lịch c h i giao đã là bằng hưu tốt nhất lại là c h i kỹ nhất c h i kỷ không quan tâm võ tiểu phú làm ra như thế nào lựa chọn hoặc là dự định làm gì đại sự trừ cảnh minh đều sẽ nghĩa vô phản cố ủng hộ đến cùng làm hảo hưu phất cờ hò reo góp phần trợ uy liêu chủ nhiệm thì là thuần túy muốn còn võ tiểu phú ân tình lần này võ tiểu phú nào chỉ là cứu được hắn nhất m ệ n h a quả thực là tái tạo c h i ân a còn có cái khắc khoa thất một chút chữa bệnh và chăm sóc hoặc là thật tình muốn trợ giúp nước ngoài hoặc là võ tiểu phú mê đệ mê muội chuẩn bị giúp đỡ t r à n tử tóm lại tại trận này không biết lữ trình bên trong đ á m người mang tâm sự riêng nhưng mục tiêu lại lạ thường nhất trí toàn lực hiệp trợ võ tiểu phú bảo đảm hết thể thuận lợi cho nên cái này thông cáo tuyên bố còn không có mấy ngày báo danh nhân số đã đi tới hơn mười người còn tại hướng trăm người đi theo báo danh nhân số tăng gọn mọi người sợ hãi cảm xúc ngược lại không có cao như vậy mà lại đây chính là gần nhất nóng nhất chủ đề ngươi nghe nói không ai ai ai cũng muốn cùng võ chủ nhiệm cùng đi ta nghĩ tới cũng cùng đi đâu ngươi đây nếu không cùng đi nguy hiểm như vậy ngươi không sợ a ngươi không xem tình huống bên kia a sợ cái gì nhiều người như vậy đâu liền xem như gặp nguy hiểm người ta v õ i chủ nhiệm còn không sợ chúng ta còn sợ à ta cảm giác v õ i chủ nhiệm vui lòng đi vậy chính là có năm chắc bên này chẳng phải xử lý rất tốt sao cái kia ngược lại là ta còn không có nghe nói v õ i tiểu phú nơi này đi ra vấn đề đâu có vẻ như làm cái gì cũng có thể làm thành không một lỗ hổng mà lại chuyện lớn như vậy mặc dù trong bệnh viện chưa hề nói ban thưởng cái gì nhưng là cái này nếu là thành làm sao đều khó có khả năng bạc đái chúng ta đi xuất ngoại du lịch còn có thể mưu chút gì còn có thể sinh thời chức nghiệp kiếp sống bên trong lưu lại chút gì ta cảm giác có thể ừ n về sau cùng hải tử đều có mà nói cái này không được thay láo ba tiêu ngạo a các loại ngôn luận tới ra ngoại quốc giao lưu cũng không tiếp tục là chuyện nguy hiểm gì thời gian dần trôi qua vậy mà để cho người ta có loại là c ô n g phí du lịch cùng mạ vàng giống nhau mắt thấy nhân số còn tại tăng vọn vinh tiểu v ộ i vàng kêu dừng tuyên bố báo danh kết thúc cái này còn cao đến đâu lại tiếp tục như thế bệnh viện đều phải chống còn làm không kiếm sống nhi không chỉ có là đình chỉ báo danh phía trước báo danh cũng phải sàng chọn cái gì toàn bộ khoa ngoại gan mận tụy khu ép liền đều muốn đi Hiện tại khoa ngoại gan mật tụy khu ép thế nhưng là khoa ngoại tổng quát bên trong vương bài, nhất định phải tại ngoại ngoại bài, gan tổng bên trong vương mật tụy quát ép là chu ô n n g việc b ì thường. Cho h nên, n i ề nhất đi 3 năm cái coi như nhiều, dù sao cũng đi cái coi sao dù là vật õ võ tiểu phú dòng chính. Vinh Tiểu nghĩ tới võ tiểu trong t Vinh người u phú phú chính. nghĩ chính mình khoa h dòng dùng bên trong người cũng n a khoa y mấy một chút, cho nên nhất trong cho có cái Chu định phải nên bên trong người.、Chu、Bật lai vương lâm cùng dương động ba người này lý do đầy đủ nhất người ta vừa mới thi đậu võ t i ể u phú nghiên cứu sinh chính là muốn học tập thời điểm lúc này võ t i ể u phú đi còn không biết muốn đi bao lâu vậy làm sao có thể làm nhất định phải đi theo bọn hắn cũng không muốn mơ hồ liền tốt nghiệp mà lại lần này ba người đều tham gia phòng và chữa trị y bộ lạ virus cũng coi là có kinh nghiệm cũng là vừa bặn đến mức những người khác đều là khoa bên trong trụ cột vững vàng coi như xong đoạn hào nơi đó cũng không có đồng ý đoạn phi cùng trịnh hoa ngược lại là đồng ý trong khoảng thời gian này khoa cấp cứu b ổ mạnh không ít bác sĩ ngược lại là đội n g ũ đủ hai cái này vốn chính là võ tiểu phú người dùng khẳng định thuật tay văn tân hàn lão luyện thành thục có thể đi còn có chữ cảnh minh cũng có thể chiều ứng khoa trung y kỷ vừa mới có khởi sắc cũng không thể đi quá nhiều người hàn chủ nhiệm cùng lục chủ nhiệm bên ngoài lại đi bốn cái bác sĩ dù sao lần này là trung ý chủ lực chỉ những thứ này còn kém không nhiều lắm y tá hợp lại đi cái sáu bảy là đ ư ợ c rồi dù sao nơi đó cũng không thiếu y tá thiếu chính là bác sĩ đi mấy cái cũng là vì t h u ậ n tay cứ như vậy một chi số lượng hai mươi bốn người giao lưu đoàn đội liền thành hình võ t i ể u phú nhìn xem kết quả này cũng là cảm thấy trong lòng chịu nặng người ta đi theo ngươi đi trọng yếu nhất liền là tin tưởng ngươi cho nên võ t i ể u phú vô luận như thế nào đều muốn đem bọn hắn toàn dâu toàn đôi cho mang bề chương 457, t r ă b ộ l à sông chương 457, t r ă b ộ l à sông xuất phát thời gian cuối cùng xác định tại ngày một tháng mười một giờ này k h ắ p này đông hải địa khu khí hậu nghi nhân trời trong gió nhẹ có thể nói là một năm ở trong mọi người nhất tâm trí hướng về lưu luyến quên về thời gian tốt đẹp đông đảo du khách đù đùn đùn k é o đến nhao nhao thừa dịp đoạn này thời kỳ vàng son thỏa thích hưởng thụ tòa này ven b i ể n thành thị mang đến vô tận m g ị lực cùng sung sướng nhưng mà có người đến liền tất nhiên sẽ có rời đi người võ tiểu phú một đoàn người sắp xếp hành trình chính, chính là sắp bước ra biên giới lao tới tha hương nơi đất khách quê người đối mặt dạng này li biệt đoàn đội bên trong đại bộ phận thành viên trong lòng đều tràn ngập một cỗ kho nói lên lời không bỏ chi tình cùng lo lắng mơ hồ chi ý bất quá tới hình thành so sánh rõ ràng thì là những cái kia đến đây nhất phụ viện tiến hành học thuật giao lưu cùng học tập các bác sĩ bọn hắn không chối từ b ấ t vả đường xa mà đến vượt qua vạn thủy thiên sơn từ riêng phần mình chỗ quốc gia đến hoa quốc mảnh này thần bí mà tràn ngập hy vọng thổ địa dự tính ban đầu không ở ngoài là khát vọng có thể đem nơi đây t r ư ớ c vào lại hiệu suất cao p h ò n g và chữa trị ỷ b ổ lạ vi rút chi pháp mang về bột cốc tạo phúc càng bao sâu hơn bị bệnh ma trà tấn dân chúng muốn chân chính nắm giữ cùng tinh thông những này phòng và chữa trị thủ đoạn cũng không phải là chuyện dễ bây giờ võ tiểu phú b ọ n người sắp thân mang trọng trách mang theo quý giá phòng và chữa trị ý bộ lạ vi rút chi thức tiến về tổ quốc của bọn hắn cái này không thể nghi ngờ cho tất cả mọi người mang đến to lớn kinh hỷ cùng cổ vũ kết quả là rất nhiều tham dự giao lưu hoạt động các bác sĩ giờ phút này đều đã không kịp chờ đợi bắt đầu chuẩn bị đạp vào đường về con đường trong đó tuyệt đại bộ phận người càng là thần thái trước khi xuất phát vội vàng lựa chọn lập tức khởi hành rời đi dù sao tại hoa quốc trong lúc đó học tập kinh lịch mặc dù gian khổ khốn khổ nhưng sinh hoạt hàng ngày lại là vô cùng thoải mái dễ chịu hài lòng loại tương phản mạnh liệt này khiến cho bọn hắn không dám ở này dừng lại lâu sợ bị phần này an nhàn cùng hạnh phúc làm cho m ê hoặc từ đó bắt đầu sinh ra lưu lại không đi ý niệm m ã n mẹ cùng lạp p h ị c ngược lại là cuối cùng đi chuẩn bị cùng võ tiểu phú bọn hắn cùng đi đây cũng là trong bệnh viện ă n bài hoa quốc cùng e l nước đã câu thông qua rồi m ã n mẹ cùng lạp p h ị c sẽ làm võ tiểu phú bọn hắn p h ị h liên dịch cùng một chỗ trở về e l nước lộ trình bên trong hay là đến quốc chi về sau nếu có vấn đề gì lời nói có bạn mẹ cùng lạp p h ị như thế hai cái người địa phương xử lý vấn đề cũng tốt xử lý đối với cái này võ tiểu phú tự nhiên là sẽ không tự tuyển ngày một tháng mười một ánh nắng chiếu xuống sân bay trên đường chạy một k h u n g to lớn máy bay hành khách chậm rãi khởi động động cơ phát ra đinh thai nhức g ó c tiếng oanh minh theo tốc độ dần dần tăng tốc máy bay như một con mạnh mẽ đại điệu đ a n g không mà lên xông vào mây xanh bởi vì lần này cơ ư chính là phổ thông máy bay hành khách không cách nào trực tiếp đến ép nước cho nên nửa đường cần kinh nghiệm hai lần trung chuyển mới có thể cuối cùng đến mục đích cái này dài rằng g ặ c lữ trình để cho người ta cảm thấy mọi b ệ n nhưng nghĩ tới sắp bước vào cái kia thần bí quốc gia trong lòng lại không khỏi tràn ngập c h ờ mong rời đi hoa quốc trước đó võ t i ể u phú bọn hắn có lẽ sẽ có không bỏ cùng lo lắng nhưng là cái này lên đường về sau t â m tình ngược lại không có phức tạp như vậy dù sao tại hoa quốc có câu chuyện xưa gọi là nhập ra tùy tụ dù sao cũng là xuất ngoại đối với rất nhiều người mà nói đây là lần thứ nhất đâu bọn hắn cũng đúng mục đích lần này địa tràn ngập tò mò nghe nói là một cái tự nhiên phong quang rất không tệ địa phương đi qua nhiều lần cất cánh và hạ cánh về sau máy bay rốt cuộc bình ổn rơi xuống ép nước thổ địa bên trên đi ra cabin đầu tiên đập vào mi mắt là cái này diện tích không lớn quốc gia cùng khổng lồ hoa quốc so sánh nó thậm chí không kịp hoa quốc một cái nam phương tỉnh thành phố lớn nhỏ ép nước liên tiếp chứ danh nghị bộ l à sông con sông này tựa như một đầu xanh biếc dây lụa hốn lượn mà qua cho mảnh đất này mang đến sinh cơ cùng hăng hái ép nước trước mắt vẫn là lấy nông mục nghiệp làm chủ đạo sản nghiệp có lẽ rất nhiều người sẽ nghĩ lầm toàn bộ ép tiểu bang khắp nơi đều là trôn giấu vô tận dầu hỏa cùng phong phú tài nguyên màu mỡ tri đ i ệ a mọi người từng cái g i à u đến chảy mỡ nhưng sự thật cũng không phải là như thế chân chính bởi vì dầu hỏa các loại tư nguyên mà thanh danh truyền xa tài phú tràn đầy quốc gia vẹn vẹn chỉ là số ít mấy cái thôi mà tại ép tiểu bang mảnh này rộng lớn thổ địa bên trên k h ì thật phân bố mấy chục cái quốc gia trong đó đại đa số quốc gia hiếm ai biết thậm chí chưa hề từng tiến vào đại chúng tầm nhìn tựa như trước mắt ép nước nếu như không phải tự mình lại tới đây võ tiểu phú bọn người chỉ sợ vĩnh viễn cũng tưởng tượng không đến trên thế giới này lại còn có dạng này một mảnh thổ địa tồn tại ở chỗ này mọi người y nguyên vì giải quyết vấn đề no ấm mà bốn phía bôn u ba bận rộn thẳng đến tự thể nghiệm cuộc sống ở nơi này bọn hắn mới sâu sắc cảm nhận được thân là người nước hoa là cỡ nào hạnh phúc loại kia thuốc an thần rau có cùng đối tương lai hy vọng là rất nhiều ép người trong nước tha thiết ước mơ lại khó mà thực hiện liên c ả luôn luôn tràn đầy tự tin v o tiểu phú cũng không nhịn được cảm thấy kinh ngạc cùng ngoài ý muốn hắn nguyên bản cho rằng lần này đến đây vẹn vẹn vì phòng và chữa trị đáng sợ ý v ộ lạ virus nhưng bây giờ tình huống nhưng lại xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn trước mắt đối mặt vấn đề xa so với trong tưởng tượng phức tạp hơn cùng nghiêm trọng ở chỗ này loại trừ làm cho người nghe tin đã sợ mất mật ý v ộ lạ virus bên ngoài còn tràn ngập đại lượng cơ sở virus cùng các loại loại hình vi k u ẩ rất nhiều n ă n để chờ đợi giải quyết nếu như không cách nào thích đáng ứng đối cùng xử lý những vấn đề này như vậy đối với giống bọn hắn dạng này lần đầu ma sát ác liệt như vậy hoàn cảnh người mà nói hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi có lẽ còn chưa chính thức khai triển công việc liền sẽ có rất nhiều người bởi vì khó thích ứng như vậy gian khổ sinh hoạt điều kiện mà ngã xuống phải thừa nhận chính là bản xứ cư dân cứ việc thân ở khốn cảnh trùng điệp bên trong nhưng đại đa số người tố chất thân thể hoàn toàn chính xác so với bọn hắn những này kẻ ngoại lai càng tráng kiện hơn khả năng này là do ở trường kỳ sinh hoạt tại dạng này tràn ngập bệnh khuẩn cùng khiêu chiến hoàn cảnh bên trong dân bản xứ thân thể dần dần sinh ra tương ứng kháng thể từ đó có mạnh hơn sức chống cự ngoài ra đột nhiên đi vào một cái địa phương hoàn toàn xa lạ bản thân liền cần thời gian nhất định đi thích chứng mới khí hậu ẩm thực cùng cách sống các phương diện khác biệt bởi vậy ngay tại đến nơi đây ngày đầu trong đội ngũ cũng đã có người bắt đầu xuất hiện không quen khí hậu triệu chứng như chóng đầu buồn nôn nôn mửa trở khó chịu phản ứng cho đến tiếp sau công việc mang đến khốn nhiều không nhỏ đặc biệt là tại dùng nước phương diện mặc dù cũng không phải là hoàn toàn không có đi qua tịnh hóa xử lý nước nhưng những ngày tịnh hóa nước chỗ áp dụng phương thức quả thực làm cho người không dám đập vừa bởi vì tịnh hóa thủ đoạn tồn tại thiếu hụt căn bản là không có cách l ư u hiệu địa sát d i ệ t bệnh khuẩn lấy đạt tới an toàn tiêu chuẩn không phải sao cũng không lâu lắm cũng đã có người bởi vì uống dạng này nước mà dẫn đến ống tiêu hóa sinh ra khó chịu triệu chứng chỗ này mới đến võ t i ể u phú bất ngờ hắn m u ố n cho là đến nơi đây sau ngày đầu tiên liền có thể cấp tốc đầu nhập công việc bắt đầu vì bản xứ chịu đủ ỷ bộ lạ bệnh ma tra tấn những người bệnh cung cấp trị liệu phục vụ nhưng mà hiện thực lại là không thể không đầu tiên ứng đối tự tân đoàn đội thành viên uống nước sau đưa tới vấn đề sức khỏe muốn thuận lợi khai triển đến tiếp sau công việc cứu trị nhiệm vụ thiết yếu chính là tăng cường tự thân đối các loại bệnh tật sức chống cự bởi vậy việc cấp bách liền là bảo đảm chính mình sẽ không bị dịch bệnh xâm nhập rơi vào đường cùng võ t i ể u phú cùng bác sĩ hàn cùng bác sĩ lục cùng nhau thương thảo đối sách cùng quyết định đi đầu p h ố i chế một nhóm thuốc đông y lấy cung cấp mọi người sử dụng nhóm này thuốc đông y chủ yếu là nhằm vào bản địa tương đối thường gặp vi rút cùng vi khuẩn mà nghiên cứu có thể đưa đến nhất định dự phòng và giảm mất bệnh chứng tác dụng xét h ấ y tình trạng trước mắt muốn trong khoảng thời gian ngắn lập tức khởi động chính thức chữa bệnh cứu trợi đợi mọi người tình trạng cơ thể đạt được cải thiện về sau mới quyết định võ tiểu phú ngược lại là không có vấn đề gì lúc này võ tiểu phú cũng là đ ỗ n g nhiên nghĩ đến một vấn đề h ắ n tựa hồ từ khi dung hợp một cái k h á c linh hồn về sau thân thể là càng ngày càng cường trăng có vẻ như đều đã hơn ba năm không có ngã bệnh a mẹ đô bệnh viện là ép nước lớn nhất bệnh viện tại bệnh viện này chuyên môn thiết lập một cái ỷ bộ lạ vi rút người bệnh thu trị trung tâm bởi vì ỷ bộ lạ vi rút tính đặc thù cho nên liền đem cái này bệnh khu thiết lập địa điểm khoảng cách bản viện khu có chút xa bản viện khu tại trung tâm thành phố ỷ bộ là người bệnh thu trị trung tâm thì là tại vùng ngoại thành ép nước bên này nhân viên cũng cân nhắc đến vấn đề này cho nên muốn đem võ tiểu phú bọn hắn a n bài trước tại bản viện khu trung quanh yêu cầu khai triển công việc thời điểm lại chuyến đặc biệt đi tới đi lui chính là tình huống này cũng là võ tiểu phú sau khi tới mới biết cũng không có cự tuyệt thân thể của hắn khỏe mạnh không sợ những người khác coi như không nhất định mà lại liền xem như vì tốt hơn phòng và chữa trị ỷ bộ là virus muốn lân cận công việc vậy cũng phải văn tân hàn bọn hắn thích đứng hoàn cảnh nơi này mới được võ tiểu phú cũng không có đi trước vùng ngoại thành ỷ vộ lạ vi rút ở chỗ này tứ ngược cũng không phải chuyện một ngày hai ngày nói thật so sánh một ngày này hai ngày chân nhi thật sự là không có ý nghĩa gì đạo lý dục tốc thì bất đạt ai cũng phải hiểu t h ú n g chi cái này nhất định là một cái yêu cầu trường kỳ phấn đấu quá trình cho nên còn muốn t r ư ớ c hiểu một chút tình huống nơi này chuẩn bị các loại tài nguyên cái gì đều có thể hiểu rõ tại tâm thật dùng thời điểm cũng có thể dùng đến đầu tiên là dược liệu nơi này dược liệu cũng không phải ít một chút thuốc đông ý dược liệu cần thiết cũng đều có nhưng là một chút cũng là thật liền sinh trưởng đều không mang theo sinh trưởng cho nên những n à y liền cần từ địa phương khác điều hành hay là nhập khẩu những vật này kỳ thật so với hiện tại liền đi nhìn những ý bộ lạ kia người bệnh quan trọng hơn võ tiểu phú mang theo chu vận lai、like、bọn hắn bắt đầu thống kê đăng ký tập hợp cùng tìm người lên báo em mở thành phố tọa lạc tại khoảng cách ý bộ lạ sông chỗ không xa nơi này khí hậu mười phần đặc biệt trong vòng một năm bốn mùa nhiệt độ trên cơ bản đều cao hơn đông hải địa khu nóng bức trở thành mảnh đất này vĩnh hằng bất biến chủ đề giai điệu mới đến mấy ngày nay mọi người thường, thường sẽ cảm thấy đầu váng mắt hoa phản phất thân thể mỗi một cái tế bào đều đang kháng nghị loại này dị thường nhiệt độ cao thậm chí có khi sẽ còn sinh ra một loại ảo giác cảm thấy mình bên ngoài thân nhiệt độ đang theo cảnh vật chung quanh nhiệt độ không ngừng kéo lên nhưng mọi người trong lòng đều tin tưởng đây bất quá là một câu trò đùa nói xong tại cái này i ê n tĩnh sáng sớm võ tiểu phú quyết định đi ra ngoài tản tản bộ hô hấp một chút không khí mới mẻ trong bất chi bất giác hắn dạo bước đến mỹ lệ ỵ vỗ lạ bờ sông làm cho người ngạc như là cũng không lâu lắm mà mẹ cùng lạ phít lại cũng không hẹn mà cùng đến nơi này có lẽ đây chính là duyên phận cho phép lại hoặc là chỉ là một lần trùng hợp nghe được mãn mẹ h ỏ i tham võ tiểu phú mỉm cười gật đầu biểu thị đồng ý trước mắt ỷ bộ l à sông hoàn toàn chính xác đẹp không sao tạ xiết nó có một loại võ tiểu phú trước kia chưa hề l ã n h hội qua nguyên sinh thái vẻ đẹp nước sông thanh t ị n h thấy đáy sóng nước lấp loáng bờ sông hai bên cây xanh d â m mát thảo phồn thịnh c ò n sông này tựa hồ rất ít nhận nhân loại hoạt động b ấ i nhiêu cơ hồ chưa từng từng có nhân công khai thác vết tích cùng những cái kia bởi vì bản xứ cư dân quá độ lấy nước mà trở nên ô chọc chịu không tấu su khí hân thiên dòng sông khác biệt ỷ bộ lạ sông từ đầu tới cuối duy trì lấy nó tinh khiết cùng tự nhiên bởi càng hiểu được như thế nào cùng tự nhiên điều chỉnh chung sống duy trì cái này kiếm không dễ sinh mệnh c h i nguyên ỵ bộ là sông tựa như một đầu đốn lượng cự lòng quán xuyên em mở thành phố cùng phụ cận mấy cái thành thị nó không chỉ có là những địa phương này mọi người dựa vào mà sống mạnh mệnh càng l à gánh chịu lấy vô số tuổi thơ hồi ức cùng thâm hậu tình cảm cái nôi từ nhỏ ở này lớn lên chúng ta đ ố i mảnh đất này yêu thâm trầm nhưng mà nhi đồng thời đại trong lòng chúng ta từ đầu đến cuối còn có một nỗi nghi hoặc vì sao s i n h đẹp động người như vậy tẩm bộ vạn vật mẫu thân sông lại sẽ cùng cái kia làm cho người nghe tin đã sợ mất mật t ma có được giống nhau danh tự theo thời gian trôi qua chúng ta dần dần buông xuống phần này không hiểu bắt đầu tiếp nhận hiện thực cứ việc dòng sông giao phó sinh mệnh cần thiết vì giá tài nguyên nhưng cùng lúc cũng mang đến các loại bệnh tật thậm chí bao gồm tiên như là ác mộng ác ma ỷ bộ lạ virus cứ việc trước mắt còn không chứng cớ xác thực cho thấy ỷ bộ lạ virus trực tiếp nguồn gốc từ tại con sông này nhưng không thể phủ nhận là bởi vì trường kỳ uống cái này trong sông nước rất nhiều cư dân bất hạnh nhiễm lên loại này trí mạng virus mỗi khi nghĩ đến đây m ạ n lẽ lời nói ở giữa liền toát ra vô tận bất đắc dĩ cùng bị a y trên thực tế nếu như muốn c à n hữu hiệu phòng không ỉ bộ lạ virus tồn tại một loại càng thêm lý tưởng biện pháp đó chính là thay đổi một nước nếu có thể làm đến điểm này có lẽ liền có thể diện rộng hạ thấp này vi rút c h u y ề n bá sát xuất dù sao ở trước mặt lâm vi rút xâm nhập lúc đơn thuần dựa vào trị liệu tuyệt không phải chọn lựa đầu tiên sách lược chỉ có chặt đức t r u y ề n bá đường đi cùng t r ư ờ n g k h ô n g lấy truyền nhiễm nguyên mới có thể thực hiện triệt để trị tận gốc mục tiêu thế nhưng là đây là một cái này ven bờ đám người cơ bản đều dựa vào con sông này sinh tồn làm sao có thể làm u ố n đổi liền có thể đổi không chỉ là nhân loại liền cả ven bờ gia súc động vật hoang dã các loại sinh vật trên cơ bản đều đem nơi đây làm bọn chúng duy nhất nguồn nước điện phải biết ý vỗ lạ vi r u s cũng không phải vẹn vẹn sẽ chỉ ở nhân loại ở giữa truyền bá đơn giản như vậy loại này đáng sợ vi r u s lại càng dễ t ạ i linh trưởng loại động vật quần thể bên trong b ộ c phát ra mà nhân loại kỳ thật cũng chỉ bất quá là đông đảo dễ lây nhiễm đối tượng bên trong một viên m à thôi nói một cách khác chỉ cần trong rừng rậm những con khỉ kia nhóm vẫn như c ũ mỗi ngày ở chỗ này lấy nước uống như vậy bọn chúng liền có khả năng không giờ khắc nào không tại cùng mang theo ý vỗ lạ vi rút lây bệnh người tiến hành thân mật vô dan tiếp xúc tại tình thế nghiêm trọng như vậy phía dưới đến tội cùng nên làm như thế nào tốt hữu hiệu phòng và chữa trị công việc đâu đương võ tiểu phú nghe được mạng ẹ nói ra lời nói này lúc hắn lựa chọn trầm m à không nói bởi vì đây cũng không phải là là hắn lần thứ nhất đặt chân mảnh này được xưng là ý bộ l à sông địa vực đối với mạng ẹ chỗ đề cập những tình huống này võ tiểu phú trong lòng kỳ thật sớm đã nhất thanh n h ị s ợ nhưng mà cứ việc tinh tường biết được tất cả tình trạng có thể thì phải làm thế nào đây đi ứng đối giải quyết đâu dù sao võ tiểu phú mặc dù thân là một tên chăm sóc người bị thương bác sĩ có thể trị bệnh hoạn nhưng không có năng lực đi quản lý toàn bộ dòng sông a bụng lớn chương 458, bụng lớn võ chủ nhiệm khả năng có cái bệnh nhân yêu cầu ngài hỗ trợ nhìn một chút đương võ tiểu phú vừa mới bước vào mẹ đỗ bệnh viện thời điểm liền nhìn thấy mẹ đồ bệnh viện viện trưởng mẹ lạ đang đứng ở nơi đó chờ đợi hắn nghe được mẹ lạ thanh â m võ tiểu phú không khỏi cảm thấy một trận kinh ngạc đây rốt cuộc là tình huống như thế nào đâu phải biết cái viện này k h u thế nhưng là minh sắc quy định không tiếp xem bệnh lây nhiễm bị vỗ lạ vi rút người bệnh à. chẳng lẽ nói lần này cần nhìn cũng không phải là cái này người bệnh hoặc là bệnh viện phương diện phá lệ bất quá mặc kệ là một loại nào khả năng võ tiểu phú đều không chút do dự hắn quả quyết gật gật đầu biểu thị đồng ý sau đó không nói hai lời đi sát đằng sau lấy mẹ lạ bước chân cùng nhau tiến lên bởi vì thời gian cấp bách võ tiểu phú thẳng đến hai người đi trên đường lúc mới có cơ hội mở miệng hỏi thăm tình huống cụ thể đến tuần cùng là chuyện gì xảy ra như nha chỉ gặp mẹ là thoáng thả chậm một chút bộ pháp nghiêng đầu đến đối võ tiểu phú nói ra là như vậy võ lao sư có một đứa bé nguyên bản một mực tại bệnh viện chúng ta khoa nội tiêu hóa tiếp nhận trị liệu nhưng đi qua dòng g i hai tuần lễ trần trị về sau vậy tình chẳng những không có chuyển biến tốt đẹp ngược lại còn càng phát ra nghiêm trọng bây giờ khoa nội tiêu hóa các bác sĩ đối với đứa bé này chứng bệnh cũng là có chút đắn đo khó định do dự vừa bạn biết được n g à i hôm nay tại trong bệnh viện cho nên ta liền nghĩ mời ngài tới cùng một chỗ hội trần một chút n g h e xong mẹ lạ lời nói này võ tiểu phú trong lòng âm thầm suy nghĩ nói nguyên lai là có chuyện như vậy à? đã như vậy vậy cái này ca bệnh chắc hẳn sẽ phi thường thú vị dù sao mẹ đỗ bệnh viện làm ép nước quy mô lớn nhất bệnh viện một t r o n g trong này hội tụ đông đảo giáo sư chuyên gia chỉnh thể chữa bệnh trình độ tuyệt đối không thể khinh thường nhưng mà l i ê n cả những kinh nghiệm này phong phú nhân viên y tế đều đ ố i đứa bé này bệnh tình cảm thấy thuốc thủ vô sách thấy do trình độ phức tạp không phải bình thường nha nghĩ tới đây võ tiểu phú đối với tiếp xuống hội trần tràn đầy trờ mong đ ư a võ tiểu phú bước vào khoa nội tiêu hóa phòng bệnh lúc hắn lập tức bị cảnh tượng trước mắt hấp dẫn chỉ gặp trong phòng bệnh người người n ô n não đám người vây quanh giường bệnh tạo thành một cái chặt chẽ vòng tròn những người này màu da khác nhau đến từ khác biệt quốc gia có tóc vàng m ắ t xanh có làn da ngâm đen còn có da vàng mát đen bọn hắn hoặc châu đầu kề hai thảo luận bệnh tình hoặc chuyên chú quan sát đến trên giường bệnh tiểu nữ hải chính hoa cũng thân ở trong đó h ắ n thân hình cao lớn c ư ờ n g tráng trong đám người phá lệ dễ t h ấy nhắc tới c u n g kỳ lần này giao lưu đội một nhóm tổng cộng hai mươi bốn người đến ép quốc chi về sau đại đa số người không phải đang cố gắng điều chỉnh t r í n h lệ liền là tại c ũ n g không quen khí hậu làm đấu tranh nhưng mà võ tiểu phú lại tựa hộ như hoàn toàn không bị ảnh hưởng tinh thần phân chấn trừ cái đó ra thích ứng đến nhanh nhất phải kể là chính hoa gia hỏa này ngày bình thường chú trọng rèn luyện tố chất thân thể cực dai quả nhiên thời khắc mấu chốt có đất giục võ từ khi đi vào m ẹ đồ bệnh viện chính hoa liền bén ngạy ý thức được đây là một lần khó được học tập cơ hội tốt ngay tại vừa mới mẹ l ạ đến đây tìm kiếm võ tiểu phú nhưng không khéo chính là võ tiểu phú vừa lúc đi ra ngoài chưa về thế là mẹ l ạ đành phải hướng chỉnh hoa hỏi thăm võ tiểu phú hướng đi biết được việc này chính hoa khi hiểu được tương quan ca bệnh tình huống cụ thể về sau không chút do dự dẫn đầu chạy tới phòng bệnh l a o đại vừa thấy được võ tiểu phú đi vào phòng bệnh chính hoa vội vàng tiến ra đón hắn hạ giọng lặng lẽ hướng võ tiểu phú giới thiệu cái này ca bệnh là cái năm gần sáu tuổi tiểu nữ hải người địa phương võ tiểu phú một bên nghe chính hoa một bên nhìn về phía trên giường bệnh bệnh thật là lớn bụng a tại ép tiểu bang mảnh này rộng lớn thổ địa bên trên tình hình như vậy nhìn mãi quên mắt đi tại rộn rộn ràng ràng trên đường cái ánh mắt chiếu tới chỗ thỉnh thoảng liền có thể nhìn thấy một chút vẹn vẹn thân mang quần cụt bọn nhỏ những hải tử này thân hình g ầ y yếu sắc mặt vang như nến rõ ràng bày biện ra một bộ dinh dưỡng không đầy đủ bộ dáng nhưng làm cho người kinh ngạc l à bọn hắn kia thân thể khẳng kheo lại mang một cái tròn o cổ trướng đến tựa như bóng da đồng g i bụng xa xa nhìn lại cái này kỳ lạ cảnh tượng lại tựa như những cái kia m nhưng mà mặc dù tràn dịch màn bụng triệu chứng vô cùng xác thực không thể nghi ngờ nhưng nhắc tới chút hải tử mắc phải sơ gan thế thì chưa hẳn như thế trên thực tế loại này đặc biệt ngoại hình đã trở thành nơi đó một đạo khắc phong cảnh muốn tìm tòi nghiên cứu trong đó nguyên do kỳ thật cũng không phức tạp châu phi địa khu rất nhiều tiểu hài tử sở dĩ nâng cao cái bụng lớn suy cho cùng vẫn là bởi vì trải qua thời gian d à i chịu đủ đói khát nỗi khổ bổ trí tức độ ác liệt sinh hoạt điều kiện khiến bọn hắn không cách nào thu hoạch súng túc lại cân đối vật chất dinh dưỡng dần dà máu trong cơ thể bên trong rồ tê in hàm lượng trên diện rộng giảm bớt đương huyết tương bên trong áp lực thẩm thấu tùy theo giảm xuống lúc lượng nước lưu động liền đã mất đi vốn có quy luật tính và giảng độc tính trở nên dị thường tùy ý lại bởi vì ở bụng vị trí vị trí tương đối khá thấp kết quả là đại lượng lượng nước giống như t r ă m sông đổ về một biển hội tụ ở đây cuối cùng tạo thành tràn dịch mạng bụng từ đó khiến cho bọn nhỏ bụng nhìn qua phá lệ to lớn còn có liền là ký sinh trùng lây nhiễm cũng có thể là gây nên loại này bụng lớn ép châu bộ phận địa khu vệ sinh điều kiện độ chết lệch tiểu hài dễ dàng nhận ký sinh trùng lây nhiễm như run đũa run móc các loại những ký sinh trùng này sẽ ở tiểu hài ruột bên trong đại lượng sinh sôi dẫn đến phần bụng ký sinh trùng lây nhiễm sẽ còn dẫn phát hệ tiêu hóa bệnh tật như tiêu chảy táo bón các loại nghiêm trọng lúc còn có thể dẫn phát thiếu máu dinh dưỡng không đầy đủ trở vấn đề sức khỏe lại có là còn có một số những nhân tố khác tỉ như nói là di chuyển nhân tố thói quen sinh hoạt vân vân nhưng là những yếu tố này ảnh hưởng tương đối nhỏ bé kỳ thật cũng không chỉ có là ép châu tại hoa quốc cổ đại cũng là có chỉ là hiện tại mọi người sinh hoạt tốt thiếu đi mà thôi hoa quốc cổ đại rất điển hình một loại liền là nạn đói thời điểm ăn đất sét trắng làm cho trứng bụng giống như bóng da bị nứt vỡ cũng không biết có bao nhiêu đâu mà ở chỗ này dạng này bệnh nhân bình thường đều đang tiêu hóa khoa nội trị liệu bất quá trước mắt cái này hẳn không phải là bởi vì là địa khu đặc sắc mẹ đồ bệnh viện khoa nội tiêu hóa vẫn là rất lợi hại nhất là tại trị liệu phương diện này bệnh tật bên trên bây giờ đã không thấy hiệu quả xem ra vẫn là có vấn đề hai tuần trước bệnh không rõ ràng nguyên nhân dẫn đến xuất hiện phần bụng khó chịu kèm thêm bụng trướng không có nôn mửa ăn kém các cái khác triệu chứng nhưng là vừa lặp đi lặp lại phát sốt tối cao nhiệt độ đạt ba m c lúc ấy bọn hắn trước tiên ở phía dưới bệnh viện nhìn bản xứ bệnh viện nhìn còn tại tình h u ố n về sau cũng không có làm nhiều cái dịch không nhiều liền tràn mạng gì kiểm làm lấy tra, bệnh ụ n g cho đưa tới. b bác sĩ điều trị xạ gì mở miệng g i ả n g t h u ậ t bệnh bệ n h tình võ tiểu phú nhẹ gật đầu phía dưới bệnh viện trị không được cái này tràn dịch màng bụng sao phải biết ép châu cái này tràn dịch màng bụng cùng địa phương khác đến cùng là không giống nhau không tồn tại sơ gan loại phiền toái này nguyên phát bệnh từ đói khác dinh dưỡng không đầy đủ đưa tới tràn dịch màng bụng kỳ thật vẫn là rất tốt xử lý tăng cường dinh dưỡng bổ dịch tăng cường tuần hoàn trị liệu nếu như tràn dịch màng bụng tương đối nhiều rút dịch trị liệu kỳ thật là được rồi đây đối với hạ cấp bệnh viện tới nói hẳn là cũng không khó làm gì lại hướng nơi này đưa nghe được võ tiểu phú tra hỏi người bệnh bác sĩ điều trị có chút khó khăn mẹ là thấy thế nhận lấy câu chuyện võ lao sư ngài có chỗ không biết cái này vẫn là tồn tại một chút nguyên nhân đứa bé này cũng không có tiền gì tiến hành trị liệu phía dưới bệnh viện không nguyện ý ứng ra liền sẽ giao cho chúng ta bệnh viện chúng ta bên trong cũng có ũ n g c một ít công l í c h tính chất phụ cấp cho nên rất nhiều hài tử như vậy đều sẽ bị đưa tới thì ra là thế võ tiểu phú lập tức liền hiểu đi vào bệnh bên người sáu bởi tiểu nữ hài dựa theo bình thường tới nói thể trọng làm sao đều hẳn là tại mười lăm đến ba mươi kg thân cao cũng phải đi vào một mét một trái phải thế nhưng là nằm ở trên giường bệnh thân cao khả năng cũng chính là tám mươi tà hưu cái này thể trọng c à n g là chỉ có mười ngàn t h á c phải biết tại hoa quốc một chút trong bụng dinh dưỡng tốt hải tử sinh ra tới đều năm ngàn t h á c bệnh phần bụng trướng rõ ràng thành bụng tính mạch hiển lộ ngược lại là không có chứng phát ban cái gì bên trên bụng phải có thể chạm tới chất cứng r ắ n khối u biên giới không rõ không có rõ ràng ấn đau toàn phân bụng cũng không có ấn đau cùng phản ứng dội ngược chạm đến gan dưới xương s ừ n ba cm lá lách dưới xương s ừ n không có chạm tới vùng gan bắt mạch thực âm khẽ chọc kích đau nhức thận khu không gõ đánh đau nhức g i ấ u gõ đục vùng thấp xỉ p tinh bunnets g âm tính tiếng ruột tính t r â n hột cun tạ thị hòn bốn lần một min làm sao kiểm tra chỉ có những này cha x o n g thể võ tiểu phú từ xạ gì trên tay tiếp nhận bệnh kiểm tra lại là phát hiện những n à y kiểm tra ít đến thương cảm cũng không thể cũng là bởi vì không có tiền cho nên không cho cha toàn a hẳn là sẽ không đã thu vào tới mẹ là hẳn là liền sẽ không tiết kiệm những này thú chi nếu là thật lưu ý những này chỉ sợ cũng sẽ không mời hắn sang xem các chỉ số máu phương tiện chức năng gan mời hạ ngược lại là cha xét đây là hẳn là dù sao liền xem như bản xứ đặc sắc vậy cũng phải b à i trừ một chút sơ gan khả năng chức năng gan mười trong cổ bệnh tổng dồ t ê in cùng éo bù mìn giảm xuống cái này ngược lại là bình thường dù sao dinh dưỡng không đầy đủ các gan tiên truyền thái h n d ì m hơi lên cao cái này ngược lại là muốn kết hợp bệnh tình cụ thể nhìn cái khác cơ bản liền đều bình thường ả n phạ phệ tổng tự do t i ệ n afp cũng bình thường ả n phạ phệ tổng tự do t i ệ n afp là sàng lọc cha u gan chỉ tiêu đương nhiên cũng chỉ có thể làm sàng lọc cha chi tuyển chẩn đoán chính xác cũng không thể dùng cái này ạn phạ phệ tổng t do tiền afp cao không nhất định liền có u gan hạn phạm p h ệ tổ tợn rõ tiền afp thấp cũng không nhất định liền không có u gan cho nên làm cái này vẫn luôn có rất nhiều người có nói pháp bất quá ý nghĩa khẳng định là có tối thiểu nhất người nếu là hạn phạm p h ệ tổ tợn rõ tiền afp cao có tỷ lệ tồn tại u gan phải vào một b ư ớ c khám bệnh võ lao sư chúng ta cũng không có cách nào chúng ta nơi này thành phần có chút phức tạp rất nhiều nơi tập tục cái gì lại nhiều tựa như là đứa bé này cha mẹ của nàng liền không nguyện ý tiếp nhận chụp n h c h ụ cảm thấy đây là phạm vào kỵ hủy sự tình vô cùng mâu thuẫn chúng ta đã câu thông qua rất nhiều lần dù sao chúng ta trước đó dựa theo tràn dịch màng bụng đến trị hiệu quả cũng không tốt cái này võ tiểu phú đột nhiên cảm thấy hoa quốc chữa bệnh hoàn cảnh cũng không có kém như vậy không chỉ có mẹ lạ đang nói bên cạnh còn có cái khác bác sĩ tại nói thầm đâu một cái bác sĩ thậm chí đang nói trước đó bởi vì không có quá c ô kỵ người bệnh cùng gia thuộc ý nguyện phạm vào người bệnh cùng gia thuộc k i ế n kỵ có bác sĩ còn bị trả thù kém chút bị giết đây thật là nhường võ tiểu phú bọn hắn có chút ngoài dự liệu tại hoa quốc tối thiểu nhất giống như là loại này chụp n h c h ụ loại hình là không cần ký phiếu cam kết cơ bản cũng không có người chống lại những thứ này chỉ bất quá không có khoa t r ầ n đoán hình ảnh kiểm tra muốn t r ầ n đoán coi như độ khó không thấp các ngươi có ý nghĩ gì sao s a gì bọn hắn đều nhìn đã lâu như vậy cũng không thể không có biện pháp s a gì nghe vậy gật đầu chúng ta dựa theo tràn dịch màng bụng trị liệu hiệu quả không tốt thậm chí bệnh tỉnh còn có, có tăng thêm trước mắt xem ra hẳn không phải là đơn thuần đói khắc tính tràn dịch màng bụng tràn dịch màng bụng nơi phát ra có rất nhiều nhưng là lớn nhất khả năng liền là gan người bệnh gan chỉ tiêu cũng là có chút dị thường chúng ta cân nhắc có khả năng hay không là sơ gan hay là u gan loại hình a nhẹ gật đầu người bệnh kiểm tra thân thể cũng biểu hiện người bệnh tựa hồ không thế nào tốt mẹ lạ vừa đúng đem ánh mắt nhìn về phía võ tiểu phú m ỉ m cười nói ra võ lao sư ngài thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh trung ý chuyên gia nha ta cho tới nay đối chúng ta bác đại tinh thâm trung ý tràn đầy hứng thú nâng hậu đã từng còn phí hết không ít thời gian đi học tập cùng nghiên cứu đâu nghe nói trung ý chỉ cần thông qua một thanh mạch liền có thể tinh chuẩn đánh giá ra người bệnh sở hạn loại bệnh tật nào hiện tại vị này tiểu người bệnh bởi vì một ít nguyên nhân mười phần tiêm kỵ tiến hành khoa chẩn đoán hình ảnh kiểm tra cho nên chúng ta mới nghĩ đến m ờ i ngày xuất mã giúp đỡ tay cầm mạch nhìn xem có thể hay không tìm ra vấn đề nghe đến đó võ tiểu phú bừng tỉnh đại ngộ trong lòng thầm nghĩ nguyên lai là có chuyện như vậy à. ngay từ đầu ta còn tại b u ồ n bực đến cùng là dạng gì nghi nan tạm chứng yêu cầu tới tìm ta đâu hiện tại xem ra cái này ca bệnh hoàn toàn chính xác đủ đặc biệt bất quá chỗ đặc biệt có lẽ không ở chỗ bệnh tình bản thân có bao nhiêu phức tạp mà là chẩn đoán sẽ khá khó giải quyết đi sau đó đưa tay phải ra nhẹ nhàng khoác lên bệnh mạnh khảnh trên cổ tay chỉ gặp kia bệnh mặc dù thân thể khó chịu nhưng ý thức nhưng lại chưa nhận quá lớn ảnh hưởng giờ phút này tiểu g i a hỏa đang chấp một đôi ngập nước mắt to thẳng tắp nhìn chăm chú võ tiểu phú nhìn ánh mắt kia bên trong loại trừ rõ ràng hiếu kỳ bên ngoài tựa hồ còn kèm theo một tia sợ hãi cùng với k h á c khó nói lên lời cảm xúc đối mặt hài tử thuần chân mà mang theo khẩn trương ánh mắt võ tiểu phú tận lực để cho mình lộ ra hỏa ái dễ gần chút nhẹ giọng hỏi tiểu bằng h ư u nói cho thúc thúc chỗ nào không thoải mái nha đón lấy hắn liền bắt đầu cẩn thận hỏi thăm về bệnh triệu chứng phát bệnh thời gian chờ tình hu người khác hỏi những cái kia liên quan tới bệnh tình tin tức c h u n g quy là thuộc về bọn hắn đã từ hắn tiếp nhận trần trị tự nhiên là đến thành lập một phần hoàn toàn thuộc về mình tưởng tận bệnh lịch mới được thuận tiện cũng có thể thông qua loại phương thức này làm dịu bệnh tâm tình nhưng mà ngay tại võ tiểu phú bắt đầu là mối h ỏ a nhi bắt mạch thời điểm hắn nguyên bản mặt mũi bình tĩnh dần, dần dần phát sinh biến hóa chỉ gặp lông mày của hắn níu chặt ở cùng nhau phản g phất như gặp phải cực kỳ khó giải quyết nan đề bởi vì thông qua cái này ngắn ngủi chạm đến mạch đập hắn phát giác được cái này mạch tượng quả thực không quá lạc quan bày biện ra rõ ràng ứa trệ trí tượng loại bệnh trạng này bình thường cùng khối trong chỗ mặt lệ xị ẩn cùng liên quan đến khối u liên mà xem như kinh nghiệm phong phú bác sĩ võ tiểu phú đã trị liệu qua vô số u gan người bệnh đối với cái này chứng bệnh có thể nói là xe nhẹ được quen trên cơ bản chỉ cần một giúp đỡ bắt mạch hắn liền có thể đại khái đánh giá ra phải trang thuộc về u gan mà lại chuẩn xác tỷ lệ cao đạt tám chín thành giờ phút này trước mắt vị này bệnh mạch tượng đặc thù cùng u gan giống nhau y hệt nếu như đơn thuần cân nhắc mạch tượng khả năng vẫn tồn tại nhất định sai sót nhưng khi võ tiểu phú tiến một bước tổng hợp phân tích bệnh tình huống k h ắ lúc t h như làn ra tình trạng chờ nhân tố về sau trong lòng liền có càng đáp án rõ ràng chương 459, t h ầ n kỳ trung y y chương bốn t h ầ n kỳ trung y y đi qua một phen nghĩ sâu tính kỹ hắn căn cứ bệnh tuổi tác cùng phòng thí nghiệm kiểm tra các hạng kết quả sơ bộ làm ra một cái làm cho người khiếp sợ chẩn đoán gan chưa phân hóa phôi thai t í n h nhỡ t h ị bất quá muốn cuối cùng chẩn đoán chính xác còn cần chờ đợi phẫu thuật sau bệnh lý cắt miếng cùng miễn dịch tổ hóa kết quả kiểm tra đến tiến hành nghiệm chứng nghe được khối u hai chữ ở đây mẹ là bọn người không khỏi đồng thời n h u mày dù sao tại bọn hắn vị trí địa khu khối u ca bệnh tương đối hơi ít gặp nhất là như thế tuổi nhỏ hài tử mắc khối u càng là hiếm thấy đến cực điểm m ẹ l à nhịn không được mở miệng hỏi võ lao sư ơ ngài n g có thể xác định sao lời mới vừa ra miệng nàng lập tức ý thức được chính mình hỏi như vậy phương thức tựa hồ có chút không ổn thế là vội vàng bổ sung giải thích nói mời ngài đừng hiểu lầm ta cũng không phải là đang hoài nghi ngài chuyên nghiệp năng lực thật sự là bởi vì tại chúng ta chỗ này tiểu hài tử mắc khối u tình huống xác thực không nhiều a võ tiểu phú cũng không để ý nhẹ gật đầu hẳn là không có vấn đề kết hợp bệnh, bệnh án kiểm tra triệu chứng bệnh tật cùng phòng thí nghiệm kiểm tra đại khái xuất liền là gan chưa phân hóa phôi thai tính n h u t h ị gan ở giữa l à tính u mô thửa làm mâu tế bào u gan tế bào ung thư gan cùng gan phôi thai tính cơ ngang n h u t h ị cái này mấy loại khối u một trong chính hoa lúc này nhìn xem đám người trần trờ cũng là không khỏi trong lòng hư lệnh một tiếng những n à y ngoại quốc bác sĩ vẫn còn không biết do võ t i ể u phú lợi hại cũng dám có chỗ hoài nghi nhà mình lao đại lợi hại há lại bọn hắn có thể ước đoán đã lâu như vậy nhà mình lao đại nói khi nào sai lầm mà lại nhà mình lao đại vẫn luôn là căn cứ khả năng có thể lớn tiểu thuyết kết quả nói cách khác nhà mình lao đại càng có khuynh hướng gan chưa phân hóa phôi thai t í n h đ i h u thịt g i a châu a cũng chính là nhà mình lao đại rồi cái này nếu là đội những người khác ai dám không làm hình chiếu kiểm tra liền xác định ung thư gan a đến mức xác định gan chưa phân hóa phôi thai t í n h đ i h u thịt loại này khối u muốn cho ra loại kết quả này chính hoa dám nói toàn thế giới bác sĩ không có mặc gai bệnh lý kết quả cũng không dám còn phải là nhà mình lao đại mặc kệ những người khác có tin hay không chính hoa dù sao đã là tin tưởng không nghi ngờ trong đầu hiện lên gan chưa phân hóa phôi thai tình n g h ĩ thịt tư liệu giờ phút này người bệnh người nhà nhóm lâm vào lựa chọn lưỡng nan bên trong đến tột cùng là thủ đức tín ngưỡng của mình tập tục vẫn là cứu vớt hải tử tính mạng quý giá đây không thể nghi ngờ là một đạo lựa chọn khó khăn để mặt trời pp nội dung đến từ sáu phẩy chín sách ga võ lao sư chúng ta nghe nói ngài không chỉ có c h u n g ý lợi hại ở khoa ngoại phâu thuật thượng càng là một tay hạ thủ không biết lần này có thể hay không cho chúng ta học tập một chút phát bệnh xuất đại khái ở vào chín đến mười lăm khu ở giữa phạm vi lại không p h â n giới tính nam hải nữ hải chị uy hiếp sát xuất cũng không rõ rệt khác biệt mẹ là ngầm đầu cùng võ tiểu phú lẫn nhau trong nháy mắt liền cảm nhận được trong mắt của hắn toát ra cường đại tự tin đón lấy nàng lại nhớ lại có quan hệ võ tiểu phú đủ loại quan g huy sự tích bất luận là hắn đang đối kháng với ỵ bộ lạ vi rút phương diện lấy được c h ắ c tuyệt thành t h u vẫn là đang tiêu hóa khối u cắt bỏ trong phẫu thuật tinh xảo kỹ nghệ mỗi một hạng đều đủ để làm lòng người duyệt tâm phục khẩu phụ nghĩ đến đây mẹ lạ âm thầm gật đầu ở trong lòng không ngừng mà khuyên lơn chính mình không sai người ta có nhiều như vậy trói mắt thành t h u bảy ở trước mắt xác thực hẳn là lựa chọn tin tưởng về sau mẹ lạ dốt cuộc quyết định khi sâu một hơi nói ra ta cái này đi cùng người bệnh người nhà cầu thông đương tiến hành tăng cường quét hình về sau có thể phát hiện ngăn cách hạch cùng túi vách tường sẽ xuất hiện cường độ thấp t ư ờ n g hóa hiện tượng nhưng đáng lưu ý chính là túi tính bộ phận nhưng lại không thấy đến có bất kỳ cường hóa dấu hiệu vô luận bọn hắn đối võ tiểu phú phải trang tín nhiệm giờ này k h ắ c này tất cả mọi người không khỏi bắt đầu do dự dù sao võ tiểu phú đã cấp ra đáp án nếu như đối với cái này n g o n h mặt làm ngơ không chút nào để ý như vậy một khi xảy ra vấn đề loại này không làm rất có thể sẽ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng thậm chí có thể nói là coi thường sinh mệnh giờ phút này chính hoa trong lòng âm thầm nghĩ ngợi võ t i ể u phú vậy mà đem nó liệt ra tại vị thứ ba kia trên cơ bản có thể kết luận rất không có khả năng là loại bệnh này nếu như nói xếp ở vị trí thứ hai còn vẫn còn tồn tại một tia hy vọng như vậy đứng hàng thứ ba đơn giản liền là không có chút nào khả năng có thể nói dù sao tại viết bệnh lý lúc những bệnh này chứng vừa vận là gan chưa phân hóa phôi thai tính đ ể u thịt yêu cầu giám định trọng yếu đối tượng bởi vì bọn chúng lẫn nhau ở giữa tồn tại rất nhiều chỗ tương tự nếu như không thông qua chọc dọ bệnh lý kiểm tra đến tiến hành minh sắc phân chia muốn phán đoán chính xác đến tột cùng là loại nào khối u quay phá thật sự là một kiện khó khăn đến cực điểm sự t ì n h trung y bắt mạch thật thần kỳ như vậy sao thông qua bắt mạch liền có thể xác định bệnh tình của người bệnh sao còn muốn sinh thiết kim làm gì dù sao sinh thiết kim thế nhưng là có sáng kiểm tra nào có bắt mạch tới đơn giản còn phí t ổ n thấp nguyên lai、like、không phải ủy bộ lạ vi rút không đủ lợi hại mà là hoa quốc trung y quá lợi hại à ánh mắt lần nữa rơi vào võ tiểu phú trên t h â n mẹ là đám người đã triệt để không có cái gì không tín phục tâm tình bọn hắn lúc này chỉ có bội phục dù sao liền hướng về phía võ tiểu phú bởi sáng biểu hiện ra năng lực liền đã vượt qua bọn hắn đường tỏa mỗi người bác sĩ khoa ngoại chính là như vậy một ngày không sở giao giải phẫu đều cảm giác không quen trước đó cái gì chỉ cần kiểm tra không ra liền lựa bị bệnh viện một bút ý nghĩ đã không có bọn hắn hiện tại chỉ muốn hải tử có thể khỏe mạnh đứng lên gan mẫu tế bào u chính là nhi đồng gan thường thấy nhất u ác tính một t r o n g lại phát bệnh cao phong bình thường tập trung ở năm tuổi trước đó loại này khối u nguồn gốc từ gan phôi thai tế bào đ ư ơ n g đối người bệnh kiểm tra cạn phạp m h ệ tổn thợ rõ t i ệ n afp lúc thường thường sẽ phát hiện k ỳ số giá trị rõ rệt lên cao lần này là người bệnh người nhà đồng ý sẽ không có cái gì tranh chấp m ớ i đúng lợi hại hơn nữa bác sĩ cũng phải tại trị liệu trước đó xem trước một chút chữa bệnh hoàn cảnh và không d ậ y h ồ i sức tim phổi thời điểm vì cái gì đem hoàn cảnh ước định đặt ở vị thứ nhất ý tứ liền là nói cho chữa bệnh và chăm sóc nhóm tại trị liệu trước xem trước một chút hoàn cảnh người khác trị không được còn đem chính mình cho góp đi vào giờ này khác này chính hoa ở sâu trong nội tâm kỳ thật phi thường kỳ vọng vị này bệnh sở hạn o chứng bệnh chính là gan ở giữa lá tính u mô thựa bởi vì chỉ vì loại này khối u thuộc về lành tính phạm trù chỉ bất quá đâu nhà hắn vị kia y thuật tinh xảo chưa hề đi ra sai lầm l a o đại ở đây cho nên đối với trong lòng mình điểm ấy nho nhỏ chờ đợi hắn cũng căn bản không dám ôm lấy quá nhiều ảo tưởng không thực tế nhưng mặc kệ cuối cùng chẩn đoán chính xác kết quả đến tột cùng ở vào tên thứ mấy không thể coi thường sự thực là những này hết thể đều là làm cho người e ngại khối u đối mặt như thế nghiêm trọng tình trạng mẹ lạ biết do nhất định phải nhanh làm ra quyết đoán tuyệt không thể chỉ hoãn được nữa không thể không nói loại này đặc biệt khoa chẩn đoán hình ảnh đặc điểm cùng gan chưa phân hóa phôi thai tính đẽo t h ì t thật sự là quá mức tương tự nếu như nhất định phải hình dung một chút vậy đơn giản liền là không có sai biệt nguyên nhân chính là như thế nếu muốn m ẹ n m ẹ n dựa vào khoa t r ầ n đoán hình ảnh biểu hiện đến đối hai loại khối u tiến hành phân chia phân rõ t i u cơ hồ có thể xương tiên phương giả đàm hoàn toàn liền là một kiện nhiệm vụ không thể hoàn thành a nhưng mà không có gì tuyệt đối có lẽ duy nhất có thể dùng cho làm ra giám định phán đoán căn cứ chính là phát bệnh bởi tác điểm này bất quá cũng may võ tiểu phú kiên định cho rằng tiểu nữ hài sở hoạn bệnh tật có thể là khối u cho nên cũng liền không cần lại do dự dứt khoát trực tiếp tiến hành chọc dò kiểm tra là được kể từ đó không chỉ có thể mau chóng minh sắc chẩn đoán kết quả đồng thời cũng có thể mượn cơ hội này kiểm nghiệm một chút võ tiểu phú phán đoán phải trăng chuẩn xác đi qua một phen suy tư mẹ la quyết định khai thác càng thêm trực tiếp phương thức tiến hành gan chọc dò kiểm tra cùng thu hoạch bệnh lý hàng mẫu để xác định bệnh tình loại phương pháp này không cần q u a y trụ bánh trụ chắc hẳn người bệnh cũng không đến mức lần nữa cự tuyệt đi làm cho người vui mừng là lần này người bệnh cũng không biểu thị phản đối người bệnh người nhà cũng là c h ấ n kinh vậy mà thật là khối u phải biết bọn hắn lúc ấy nghe được mẹ la nói hải tử là mắc bệnh ung thư bọn hắn căn bản cũng không thèm một chú ý dù sao nhỏ như vậy hải tử dựa vào cái gì mắc bệnh ung thư a nhưng là bây giờ kết quả đã ra tới bọn hắn đến cùng là hải tử phụ mẫu đến cùng là yêu hài tử có lẽ đối với cái này có thương tích tính kiểm tra thủ đoạn mọi người luôn là quen thuộc đem nó làm cuối cùng bất đắc dĩ lựa chọn nhưng mẹ lã lại bởi vì tư duy theo quán tính suýt nữa không để ý đến điểm này bị bệnh hài tử bình thường sẽ chỉ xuất hiện như là bụng trướng đau bụng loại hình triệu chứng khuyết thiếu đặc biệt lâm sàng kiểm tra triệu chứng bệnh tật cùng đặc dị tính phòng thí nghiệm chỉ tiêu nguyên nhân chính là như thế tại phẫu thuật trước đó các bác sĩ thường thường sẽ ngộ phán bệnh tình nhưng mà đ ư ơ voi tiểu p h u t h ậ t chuẩn sắc đánh giá ra chứng bệnh lúc mẹ là ngược lại sinh lòng lo nghĩ khó mà hoàn toàn tin nhất là làm nàng cảm thấy khó giải quyết chính là ế tiếp còn cần phải đi thuyết phục người bệnh người nhà tiếp nhận cái này chẩn đoán kết quả nếu như cáo chi người bệnh người nhà sở h o ạ n bệnh tật vì khối u nhưng cuối cùng lại phát hiện cũng không phải là như thế nghĩ như vậy muốn bán hồi cục diện sẽ trở nên dị thường khó khăn xâm nhập tìm tòi nghiên cứu nó nguồn gốc gan chưa phân hóa phôi thai tính đẽo thịt nguồn gốc từ gan chưa phân hóa ở giữa lá tổ chức có cực cao á c tính trình độ một khi bị nó có lên người bệnh dự đoán bệnh tình thường thường không thể lạc quan đến mức võ tiểu phú vì sao nói tới gan ở giữa lá tính u mô thừa gan mẫu tế bào u g a nhẹ tế t bào ung gật đầu vậy là bọn người thấy thế không khỏi đại hỷ bọn hắn muốn nhìn một chút võ tiểu phú khoa ngoại kỹ thuật thế nào trung y đến cùng là hoa quốc cốt túy trung y lợi hại có thể lý giải hẳn là thật có thể song tu song lợi hại a gan ở giữa lá tính u mô thừa làm u gan bên trong xếp hạng vị thứ hai phổ biến lành tính khối chọn chỗ mặt lệ xị ẩn vậy biến kỳ chủ muốn phát sinh quần thể chính là hai tuổi trong vòng sơ sinh trẻ nhỏ nhưng cần ghi nhớ cái gọi là tốt phát cũng vẹn vẹn chỉ là một loại đại khái xuất tình chúng tôi cũng không thể như vậy khẳng định không tồn tại cái khác đặc thù ví dụ cho nên đơn thuần bằng vào điểm này muốn đạt được cuối cùng chuẩn xác trần đoán kết luận hiển nhiên cũng là không quá hiện thực Mẹ lạ bỗng nhiên có chút có thể lý giải ủy bộ lạ vi rút đến hoa quốc liền không quen khí hậu trực tiếp bị chinh phục vệ lạ giờ phút này cũng chăm chú cắn chặt g i a g quan trong lòng âm thầm nghĩ ngợi mọi người đều biết y học chính là một môn chú trọng kinh nghiệm tích lũy ngành học mà bản thân nàng là một tên xuất thân chính quy nhân sĩ chuyên nghiệp vốn chỉ là ô n thái độ muốn thử một chút đề nghị nhường võ tiểu phú thông qua bắt mạch đến trần đoán bệnh tình bây giờ khối u còn chưa có xuất hiện gì căn có thể nói là phẫu thuật tốt nhất thời kỳ mẹ la nhìn về phía võ tiểu phú võ tiểu phú nhìn về phía trên giường bệnh h ả i tử do dự một chút vẫn g ậ t đầu nay khối u bắt nguồn từ gan ở giữa lá tổ chức nhất là đặc biệt thích xuất hiện tại gan phải bộ vị liên hình chiếu đặc thù mà nói b a y biện ra một loại nhiều phòng túi tính khối t r ò n chỗ mặt lệ xị ẩn thái độ trong túi bộ có thể quan sát được rất nhiều ngăn cách cùng chút ít phần mềm hạch tồn tại không chỉ có như thế túi vách tường lộ ra tương đối đơn bạc lại bề mặt sáng bóng chân trượt vô cùng từ khoa chẩn đoán hình ảnh biểu hiện đến xem nó cùng gan chưa phân hóa phôi thai tính đẽo thịt ở giữa tồn tại khá lớn khác biệt nhưng mà dưới mắt cũng không tiến hành bất luận cái gì khoa t r ẩ n đoán hình ảnh phương diện kiểm tra bởi vậy không cách nào bằng vào này thủ đoạn đến bài trừ này bệnh tật khả năng cần biết gan mẫu tế bào ưu thế nhưng là nhi đồng gan nội bộ thường thấy nhất u ác t í n h a gan chưa phân hóa phôi thai tính đẽo thịt là một loại cực kỳ hiếm thấy u gan giống như ẩn nấp tại nhi đồng trong cơ thể ác ma làm yên ăn mòn bọn nhỏ yếu ớt thân thể đương nhiên chủ yếu nhất vẫn là võ tiểu phú thời gian thật dài không có làm phẫu thuật thật ngứa tay sinh thiết kim cần thời gian bất quá mẹ lạ lên tiếng kia nhất định phải khẩn cấp à cho nên buổi sáng lấy được bệnh lý buổi chiều liền ra kết quả là có hay không như vậy danh bất hư truyền lại hoặc là nói là h ư u danh vô thực nhưng mà đương nàng nhìn chăm chú trên giường bệnh cái kia năm gần sáu tuổi khuôn mặt tiểu thụy tiểu nữ h à i lúc trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ thật sâu thương hại c h i tình gan chưa phân hóa phôi thai tình nhỡ thịt hoa quốc không phải có câu chuyện xưa gọi là cái gì nhỉ t h ị n h danh c h i hạ vô hư sĩ chỉ bất quá võ tiểu phú có chút xem thường những người này đối với tập tục giữ vững được người bệnh người nhà trực tiếp tự tuyệt chỗ này võ tiểu phú cũng là có chút thực sự khó có thể lý giải được những người này b ư ớ i mình làm sao lại b ẹ n b ẹ n bởi vì truyền thống tập tục mà đưa hải tử sinh tử tại không để ý đâu đứng ở một bên mễ l à đồng dạng cảm thấy mười phần khó xử tuy nói lần này chị liệu thuộc về công ích tính chất nhưng dựa theo quy định nếu như người bệnh kiên quyết không đồng ý cùng ký tên tương quan văn kiện yêu cầu xuất viện như vậy bệnh viện phương diện kỳ thật đã thực hiện song ứng tận nghĩa vụ đã liền ở vào vị thứ ba gan mẫu tế bảo u khả năng đều cơ hồ là không tia liền càng đừng đề cập tại võ tiểu phú cho ra đáp án bên trong xếp hạng v ị thứ t ư gan tế bào ung thư gan cùng đứng hàng thứ năm gan phôi thai tính cơ ngang nhỡ thịt bọn chúng tuyệt đối là không thể nào tuyển hạng đáng lưu ý chính là nay khối u phát bệnh xuất tại nhi đồng gan nguyên phát u ác tính bên trong đứng hàng thứ ba không thua kém gan mẫu tế bào u cùng nguyên phát tính gan tế bào ung thư gan từ buổi sáng đến bây giờ chính hoa cái k i a m i ệ n g thế nhưng là đã cùng mấy người tiết lộ qua võ tiểu phú nói chuyện quen thuộc mặc dù cho nhiều như vậy đáp án nhưng là võ tiểu phú cơ bản đều theo c h u ộ n khả năng có thể lớn sần nó、nhóm. nó đặc biệt thích xâm nhập tuổi nhỏ sinh mệnh nhiều hơn nữa phát ra sau đến mười một tuổi ở giữa nhi đồng quần thể theo tường tận tư liệu phân tích biểu hiện cái này một lệnh người sợ hãi khối u tại phát bệnh tuổi tác phương diện b ả y biện gia độ cao tập trung trạng thái cơ hồ đều tụ tập ở đây tuổi trẻ bên trong c h u y ê n luôn là c h u y ê n luôn bọn hắn muốn tự mình nhìn một chút nếu quả như thật lợi hại như vậy bọn hắn cũng có thể học tập một chút n h a gây mê toàn thân chuyến về gan phải ba l á cắt bỏ phẫu thuật võ tiểu phú trực tiếp định ra phẫu thuật phương thức bất quá tiền phẫu chu ẩ n bị cái gì trung vi là yêu cầu một chút thời gian mà trong khoảng thời gian này võ tiểu phú thần kỳ, trung y thần kỳ đã triệt để tại mẹ n độ bệnh viện truyền ra chương bốn trăm sáu mươi trung y nhữ mày chương bốn trăm sáu mươi trung y nhữ mày văn tân hàn bọn người cũng không lâu lắm liền biết được việc này phải biết duy có bọn hắn tin tưởng trung y cố nhiên có làm cho người sợ h a i thản phục chỗ kỳ diệu nhưng thần kỳ hơn thuộc về võ tiểu phú bản nhân bác sĩ hàn cùng bác sĩ lục tâm hữu linh tê lẫn nhau phản phất tại dùng ánh mắt tương hỗ hỏi t h ă m người nhưng có như vậy năng lực ngay sau đó song song lắc đầu nếu như trung y coi là thật thần kỳ như thế như vậy tại rộng lớn hoa quốc đại địa bên trên chỉ sợ căn bản liền sẽ không sinh ra tây y cái này một ngành học dù sao chỉ là dựng cái mạch cần thiết phí t ổ n lác đác không có mấy so sánh với nhau rút xét nghiệm máu quay chụp ảnh chụp chờ rườm ra lại đắt đỏ kiểm tra thủ đoạn thực sự lộ ra dư thừa chẳng lẽ hoa quốc dân chúng biết coi bói không rõ khoản này kinh tế sổ sách sao hai người bọn họ đã thuộc vua hoa quốc trung y liệu giới đỉnh tiêm trình độ nhóm người kia đã liền bọn hắn đều không thể làm đến cái khác đồng hành tự nhiên cũng rất không có khả năng cao minh hơn bọn hắn quá nhiều đương nhiên rồi võ tiểu p h u tuyệt đối là một n g o i lệ trên thực tế giờ này khác này cho dù là chính bọn hắn đối với võ t i ể u phú chiêu này xuất thần nhập hóa bắt mạch kỹ nghệ đều trong lòng còn có lo nghĩ nếu như nói hắn có thể t r ầ n đoán được gan bộ tồn tại khối u có lẽ còn miễn cưỡng có thể tin nhưng nếu là tuyên bố liền khối u cụ thể loại hình đều có thể tinh chuẩn t r ầ n đoán được đến vậy thì khó tránh khỏi có chút quá hoang đường ly kỳ đi trước tạm đừng nói nhìn thấy qua loại bệnh này lệ bọn hắn thậm chí liền nghe cũng không từng nghe tới chớ nói bây giờ chưa nghe nói qua cho dù là tại cổ đại trung y phồn bình hưng thịnh thời khắc chỉ sợ cũng khó kiếm dạng này án lệ a không thể không nói võ tiểu phú lần này thật đúng là bên ngoài tịch nhân sĩ trước mặt đại đại lộ một mặt trang một tay xinh đẹp xoa đâu bác sĩ hàn cùng bác sĩ lục gâm thầm suy đoán võ tiểu phú nhất định là đem tây y phương diện tri thức dung hội quán thông cùng xào rượu cùng trung y đem kết hợp như thế như vậy mới có thể tinh chuẩn đánh giá ra khối u cụ thể loại hình tới nghe nói như thế võ tiểu phú nguyên bản n h ễ u chặt lông mày chậm rãi rằng hắn ra nhưng ngay sau đó hắn lại như không có việc gì nói ra ai nha chớ khẩn trương nha kỳ thật không có việc gì nha chỉ là ta vừa mới đột nhiên nhớ tới sáng nay ăn để thừa khối kia bánh mì quên bỏ vào trong tủ lạnh lo lắng phóng lâu sẽ hư mất đúng không kỳ thật không riêng gì ngoại quốc bạn bè liền cả rất nhiều sinh trưởng ở địa phương người nước hoa đ ố i c h u n g ý nhận biết trên cơ bản cũng nói chung như thế chẳng lẽ câu nói này liền muốn trên người mình ứng nghiệm sao nghĩ được như vậy t i ể u lộ trên chán lập tức toát ra một tầng mồ hôi m ị n sắc mặt cũng biến thành trắng bệnh như tờ giấy t i ể u lộ sợ hãi trong lòng càng thêm mãnh liệt trên chán thậm chí toát ra một tầng mồ hôi mịt một bên hiệu lộ thê tử nguyên bản nhẹ nhõm trêu tức thần sắc cũng biến mất vô tung vô ảnh, nàng liên tiếp đồng dạng không chớp mắt nhìn chăm chú võ tiểu phú thanh âm hơi có chút run rẩy nói ra võ lao sư văn cầu ngài mau nói cho chúng ta biết đi nhà ta tiểu lộ đến t ộ n cùng là thế nào mặc kệ kết quả như thế nào chúng ta đều có thể chịu được mời ngài nói thẳng bầm báo ai nha liền là ngươi chính là ngươi nam tử cũng không cam chịu yếu thế cãi lại ngay sau đó đám người liền nhìn thấy võ tiểu phú nguyên bản giãn ra lông mày chăm chú vận thành một đòn nhà trên mặt lộ ra một bộ cực kỳ ngưng trọng biểu lộ nghe được võ tiểu phú la lên hai vợ chồng như bị làm ma pháp giống nhau trong nháy mắt dừng tay lại bên trong động tác sau đó ngoan ngoãn đem hai tay r ú i tới những người này có hy vọng võ tiểu phú có thể cho chính mình đem một thanh mạch tượng có thì là đã biết tự thân bệnh tình thuần túy muốn mượn cơ hội này khảo nghiệm một chút vị này thanh danh vang dội tuổi trẻ bác sĩ thậm chí hoàn toàn không biết chính mình thân mắc gì nhanh một lòng mong mỏi mượn nhờ trung ý cái k i a thần bí khó dò khám và chữa bệnh thủ pháp đến tìm tòi hư thực không phải sao giờ phút này đứng tại võ tiểu phú trước mặt chính là dạng này hai vị cùng tiêu lộ có giống nhau tâm tư còn có thê tử của hắn nàng đồng dạng cho rằng võ tiểu phú không khỏi quá xem thường vợ chồng bọ hai cái này đều đã là lần thứ hai chơi trò hề này còn muốn hủ dọa đến bọn hắn đơn giản liền là người xin、si、ó i mộng bất quá làm bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng chính là tiếp xuống võ tiểu phú trô ném ra vấn đề lại làm cho hai người lại có chút hoài nghi chỉ gặp võ tiểu phú mà không thay đổi hỏi hai ngày này các ngươi đại tiện số lần có phải hay không tăng nhiều nha cái này làm nội soi tiêu hóa thời điểm tê dần say cái gì cũng không biết cái này sau khi đưa lên lô hít đến cùng là bởi vì cái gì đau còn không biết đâu nhìn xem hai người lại bắt đầu b ạ tổ võ tiểu phú cũng là có chút đau đầu ngừng đi chúng ta trở về bệnh tình bản thân ta tìm nữ bác sĩ làm nội soi tiêu hóa ngươi có thể đồng ý t ố t tay nắm cửa để lên tới võ tiểu phú một mặt bất đắc dĩ nhìn trước mắt đây đối với đánh thẳng đến lửa nóng anh anh em em vợ chồng trong lòng không khỏi thầm kêu không tốt chục cái này trạng thái phát triển tiếp chỉ sợ cũng không vẹn vẹn chỉ là g i ế t cho đơn giản như vậy á vậy khẳng định không được cũng không biết hai người bọn họ đến cùng là bởi vì thẹn thùng không muốn làm nội soi đ ạ i t r à n g vẫn là sợ hai thống khổ không dám làm tóm lại bây giờ đang ở chỗ này do dự kết quả vừa bận nghe được có người nói lên ta có hay không đau nhức bắt mạch kỹ thuật không phải sao lập tức tìm đến đây nhưng mà ngay tại võ tiểu phú vừa đem ngón tay khoác lên bác sĩ nam tiểu lộ chỗ cổ tay một s á t na chỉ nghe thấy một tiếng bén nhọn mà ngắn ngủi hấp khí thanh t một bên võ tiểu phú nhìn trước mắt đây đối với tên dở hơi vợ chồng cãi nhau dáng vẻ trong lòng không khỏi cảm thấy có chút b ấ t đất dĩ tâm hắn nghĩ hai người này đến cùng là tới tìm ta xem bệnh vẫn là chuyên môn chạy tới chỗ này vùng cầu lương tú ân ai à không sai võ tiểu phú liền là cố ý hai người kia trước đó thật có chút quá không đem võ tiểu phú để ở trong mắt vậy mà ở ngay trước mặt hắn không chút kiên kỵ tú lên ân ai đến cái này há có thể nhường hắn khoan dung nổi cho nên hắn mới nghĩ ra một chiêu như vậy tới dọa hù dọa bọn hắn để cho bọn hắn biết cái gì gọi là tú ân ái bị hù nhanh nhưng mà lý trí nói cho hắn biết tuyệt không thể đối võ tiểu phú biểu hiện ra chút nào bất mãn dù sao dưới mắt võ tiểu phú thế nhưng là vợ chồng bọn họ hai bác sĩ điều trị dựa theo lẽ t h ư ờ n g tuyệt đối không thể tùy tiện các tội tiểu lộ cái này mới mở miệng trực tiếp đem võ tiểu phú làm cho sẽ không lời này nó đứng đằng sau bất quá nếu không nói còn phải là hai vết mồ đâu tiểu lộ thê tử nghe vậy cũng không ngượng ngủng trực tiếp mở miệm vậy ngươi sẽ không tìm cái nữ bác sĩ làm cho ngươi nội soi tiêu hóa a thú chi đi qua một phen suy tư về sau tiểu lộ cùng thê tử cán phát ra cảm thấy võ tiểu phú cử động lần này rõ ràng liền là cố ý hành động nhưng mà vận mệnh luôn là tràn ngập hí k ị tính ai có thể nghĩ tới bởi vì một lần thành công trần đ o á n bệnh chứng bệnh võ tiểu phú lại nhất cử thành danh trong lúc nhất thời sờ một tay võ tiểu phú cái danh hiệu này như là một trận như gió lốc quét sạch toàn bộ mẹ đô bệnh viện vô luận là nhân viên y tế vẫn là những người bệnh đều nghe nhiều nên thuộc dù sao đây chính là liên tục chiếm cứ bệnh viện mấy ngày đầu để hạt giống tin tức nhà mà lệnh võ tiểu phú cảm thấy đã bất đắc dĩ vừa buồn cười chính là từ đó về sau hắn vị trí đột nhiên trở nên đông như chảy hội phải biết bọn hắn chỗ mẹ đô bệnh viện cũng không phải cái gì thâm sơn cùng cốc chi đ i ệ nơi n này đã sớm kết nối internet phía trước đến tìm kiếm võ tiểu phú xem bệnh trước đó hai vợ chồng thế nhưng là cố ý lên mạng tra duyệt không ít liên quan tư liệu đâu trong đó có một câu lưu truyền rất rộng thật sâu khắc ở trong đầu của bọn họ trung y bắt mạch tao mày đại họa lâm đầu muốn tự biết võ tiểu phú lần đầu tiếp xúc trung y dị ấy đối sinh ra nồng hậu dạy đã hứng thú cùng cảm giác sâu sắc chỗ lợi hại lòng không khỏi dâng lên đối trung ý thật sâu khâm phục cùng hướng tới tri tình âm thầm cảm thán cái này trung ý cũng quá lợi hại đi nếu không phải năm đó thành tích thi tốt nghiệp trung học xuất sắc ghi danh trung ý chuyên nghiệp tựa hồ có chút đại tài tiểu dụng bằng không có lẽ hắn sớm đã đạp vào trung y con đường này đến đây cầu xem bệnh người nối liền không dứt trong đó không chỉ có đông đảo chịu đủ ống đau tra tấn người bệnh thậm chí liền một chút nhân viên y tế cũng nhao nhao mộ danh m à t ớ i cái này đều cái gì cùng cái gì à hai cái này có thể hay không lại đem nơi này nói càng thêm đen á m một chút bất quá v õ tiểu phú cũng đúng là lớn cái tâm nhãn về sau xem ra thực sự bảo vệ tốt chính mình dù sao mình thật rất xinh đẹp võ lao sư ngài nhanh cho ta nhìn một cái đi ta ta cảm giác nàng dâu hai năm này nấu cơm tay nghề thật sự là càng ngày càng cao siêu kia đồ ăn làm được quả thực là muốn mưu sát thân phu a ta cái này dạ dạy đều bị chơi đùa không được thường xuyên tiêu c h ạ y ngài tranh thủ thời gian giúp ta hảo hảo xem bệnh bắt mạch nhìn xem ta dạ dày ruột đến cùng có cái gì vấn đề lớn nam tử một mặt khổ t ư ớ n g nói thấy thế nào hai người bọn hắn đều không giống như là thật ngã bệnh sao muốn nói cảm thấy dạ dày ruột không thoải mái đi bệnh viện làm kiểm tra sức khỏe chụp cái nội soi tiêu hóa không được sao nha có thể hai vị này vừa bận rất tốt không phải nói là quan hệ đồng nghiệp nếu là cởi quần làm nội soi đại tràng thực sự quá xấu hổ quá làm có tình mà lại nghe nói làm nội soi đại tràng vẫn rất t h ư n g khổ đúng không chỉ có là hai ngày này trước đó liền có tật số này liếc quãng đều đã hai năm trong khoảng thời gian này là lợi hại hơn nếu không chúng ta làm sao lại cân nhắc làm nội soi tiêu hóa đâu võ lao sư ngài là không biết à, bên này vẫn là rất nguy hiểm quần cũng không thể tùy tiện thoát nhất là nam hải tử càng phải bảo vệ tốt chính mình bất thình lình biến hóa nhường tiểu lộ tâm bỗng nhiên trầm xuống cả người đều bị sợ choáng váng đây rốt cuộc là tình huống như thế nào nha chẳng lẽ lại chính mình đạt được cái gì bệnh bất trị sao vậy ta khẳng định không đồng ý ừ làm thật giống như ta rất thích đan giống giống nhau vậy ta tìm bác sĩ nam cho ta làm nội soi tiêu hóa ngươi liền nguyện ý à. nữ tử nghe xong lời này cũng không vui lòng lập tức phản bác cái gì gọi là ta càng làm càng có mưu sát thân phu ý tứ nha ngươi người này có biết nói chuyện hay không a ta còn không có trách cứ ngươi đây rõ ràng là ngươi chính mình buổi sáng làm những cái kia bữa sáng khó m à n u ố t xuống mới đem ta dạ dày ruột làm hỏng có được hay không nói nàng tức giận chừng mắt nam tử từ giữa bọn hắn kia thân mật lại hoặc b á t hỗ động có thể rõ ràng cảm giác được cái này hai vết mổ tuyệt đối thuộc về loại kia thích tìm thú vui người bất quá lời nói đi cũng phải nói lại l à m bác sĩ vẫn là rất yêu cầu có được lạc quan như vậy sáng s ủ a tâm thái đâu và n g không mỗi ngày đối mặt nhiều như vậy sinh ly t ử biệt cùng ố n g đau trà tấn ngày đơn giản không có cách nào qua không phải buồn khổ đến c ự c hạn không thể nhưng mà vô luận giờ này k h ắ c này hai người bọn họ trong lòng đến tột cùng làm cảm tưởng gì đối mặt người bên ngoài h ỏ i thăm lúc hai người đều không chút do dự gật đầu đáp không sai trung ý liền là lợi hại như thế trung ý liền là như vậy xuất khí cái này các ngươi dù sao cũng nên biết được kia cho tới nay có thụ các ngươi vắng vẻ cùng coi nhẹ trung ý đến cùng đến cỡ nào cường đ ạ đi Nói thật, nghe thật, được võ tiểu thích rồi giải thích cũng không phải phú không vừa cũng lao à bởi vì bệnh vì tình c ủ mình mà mạnh mà nữ không vui về sau, t r n lòng của hắn quả thực dễ dàng rất nhiều. n g của thực quả rất dễ h ư n g m à loại ngài à y nhẹ nhóm n c ũ không có duy d lâu trì quá l â u b ở i vì n g trong a y ngấy mắt, võ t i ể u phú kia n g gian ra lông u y mày, ê n bản nữ đã lại ra h ặ thương ở cùng n a lao u Võ s à, ngài liền xin t h ư xót đừng có lại đ ù a chúng ta à tranh thủ thời gian giúp chúng ta nhìn một cái đến cùng là chuyện gì xảy ra như đi tiểu lộ lúc này biểu hiện được càng thêm nhu thuận h i ể u chuyện vội vàng há mù nói hán giờ phút này thật sự là hận không thể lập tức lao ra cho võ tiểu phú mua nguyên một tủ lạnh bánh mì trở về sau đó hung t ậ n chừng mắt đối phương q u á t lần sau có thể hay không sớm một chút nói rõ r à n g à. dạng này nhất kinh nhất d ạ n g thực sẽ đem người hụt chết h ừ lập lại chiêu cũ thôi tiêu lộ ở trong lòng âm thầm hư lạnh một tiếng nghĩ thầm ta cũng sẽ không giống như trước đó khinh địch như vậy bị lừa rồi tuyệt đối không thể để cho cái này võ tiểu phú đã được như nguyện ân võ lao sư xinh đẹp như vậy càng làm muốn nhất là cẩn thận bên này rất nhiều người đều thích võ lao sư dạng này cái gì cũng bởi vì cái này hiểu lộ đơn giản muốn bị tức nổ tung trong lòng âm thầm chửi đ ở i nói xấu cái dám nha g i a hỏa này thế mà tại loại thời khắc mấu chốt này kéo những này có không có nói đến đây là hai người bọn họ lần đầu tiên trong đời tự mình kinh lịch thông qua bắt mạch đến trần đoán bệnh tình quá trình nội tâm tràn ngập tò mò cùng chờ mong đều không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút tiếp xuống đến cùng sẽ phát sinh thứ gì kết quả sau cùng lại đều sẽ như thế nào những cái kia ngoại tịch nhân sĩ đối với trung ý hiểu rõ phần lớn vẹn vẹn cực hạn tại các loại nghe đồn chuyện địa mà thôi mà những này cái gọi là truyền thuyết có thể cũng là nguồn gốc từ vụ ỗ i chút hoa quốc q a y chuộp phim truyền hình tác、phẩm. có câu nói rất hay ngã một lần k h ô n hơn một chút một người luôn không khả năng tại cùng một tảng đá thượng liên tục té ngã hai lần đi giờ phút này tiểu lộ đã quyết định mặc kệ võ tiểu phú như thế nào dày vò, hắn đều kiên quyết không còn chủ động đi hỏi thăm đối phương bọn hắn giờ phút này c h i lo liệu thái độ hết sức rõ ràng đã giải thích không do nguyên do trong đó dứt khoát liền không lại tốn nhiều môi lưới đi giải thích nhìn về phía đã an tính lại hai người nhất là tiểu lộ võ tiểu phú cũng là có chút không biết nên khen hắn tầm lớn hay là nên nói hắn lời biếng tiểu lộ ngươi cũng là làm lầm sàng bác sĩ mặc dù chuyên nghiệp không phải tiêu hóa nhưng là phán đoán cơ bản bệnh tình vẫn là có thể đi nhất là trên người mình bệnh tình ngươi cảm thấy trong khoảng thời gian này ngươi những n à y hệ tiêu hóa triệu chứng bình thường sao bình thường sao tiêu lộ tâm tình lập tức liền trở nên nặng nề nếu là bình thường hắn cũng sẽ không cân nhắc làm nội soi tiêu hóa cũng sẽ không như thế nóng nảy tìm đến võ tiểu phú cho nhịn gần nhất hắn không chỉ có là đại tiện nhiều lần đại tiện không thành hình b ụ n g còn có nỗi khổ riêng theo thời gian chuyển rời còn càng ngày càng nghiêm trọng liền cả thể trọng cũng bắt đầu xuất hiện giảm bớt dấu hiệu muốn chỉ là thời gian ngắn những bệnh trạng này xuất hiện còn tốt thế nhưng là cái này đã hơn một năm a đều đến lúc này tiểu lộ nếu là không biết võ tiểu phú lần này không phải đang nói bửa vậy thì quán u võ lao sư ta sẽ không thật xảy ra vấn đề a chương bốn trăm sáu mươi mốt c h ă m hay không bằng quen tay chương bốn trăm sáu mươi mốt c h ă m hay không bằng quen tay nếu là đổi thành cái khác người không liên hệ võ tiểu phú khả năng sớm đã đổi thành cái khác người k a ô n g liên hệ võ tiểu phú khả năng sớm đã đổi thành cái khác người không liên hệ võ tiểu phú khả năng đối với bệnh tình năng lực tiếp nhận hắn tự nhiên cùng người bình thường khác nhau rất lớn chỉ gặp võ tiểu phú n h ư mày hơi suy tư sau nói ra ta sơ bộ phán đoán vấn đề hẳn là xuất hiện tại ruột phương diện ân nói chính xác hơn rất có thể là tại kết tràng bộ vị theo cái nhìn của ta người tốt nhất mau chóng an bài làm một cái nội soi đại tràng kiểm tra để tiến một b ư ớ c trần đoán chính xác lời nói này vừa ra khỏi miệng t i ê u lộ trong lòng không khỏi chấn động bởi vì hắn ngày bình thường cũng là như vậy cùng người bệnh giao lưu cầu thông cho nên vẹn vẹn từ võ tiểu phú trong giọng nói liền có thể đại khái đoán được tình huống đến tồn cùng như thế nào dưới tình huống bình thường nếu như chỉ là một chút d â u diễm bệnh nhẹ tiểu thai võ tiểu phú từ trước đến nay đều là nói thẳng bầm báo nhưng hôm nay lại như thế b y h u y ề n h à n g súc kia hơn phân nửa mang ý nghĩa lần này chứng bệnh không thể coi thường nghe tôi kết t r h à n g cái từ này lúc hiệu lộ sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh như tờ giấy cho dù hắn xưa nay tâm tính rộng rãi lạc quan tích cực nhưng đối mặt loại khả năng này liên quan đến chính mình sinh tử tồn vòng trọng đại bệnh tật lại có thể nào bảo trì chấn định tự n h i đâu dù sao không ai có thể chân chính thản nhiên trực diện tử vong uy hiếp hiệu lộ thê tử nghe được tin tức này về sau thân thể không tự chủ được run nàng mở to hai mắt nhìn khó có thể tin nhìn qua võ lao sư thanh âm đều mang một kia g i ọ n nghẹn nào võ lao sư ngài nhất định là đang nói đùa với chúng ta đúng hay không yêu lộ hắn mới hơn ba mươi tuổi a làm sao lại b à y ra loại này chuyện xui xẻo đâu từ nàng kia hoảng sợ cùng bất lực vẻ mặt đó có thể thấy được nội tâm của nàng chỗ sâu tuyệt vọng cùng sợ hãi hoàn toàn chính xác bất luận là kinh nghiệm phong phú bác sĩ vẫn là phổ phổ thông thông dân chúng ở trước mặt lâm nghiêm trọng như vậy ác tính bệnh t ậ t lúc biểu hiện ra phản ứng thường thường không có sai biệt là một tên bác sĩ chuyên nghiệp vốn không ứng thất thố như vậy nhưng giờ phút này lại có thể hiểu được võ t i ể u phú tại sao lại hỏi ra vấn đề như vậy dù sao giống như vậy đột nhiên xuất hiện tin d ữ cho dù ai đều sẽ cảm thấy chấn kinh cùng mở mịt luống cuống mà tiêu lộ bản nhân tại trải qua ngắn ngủi thất thần về sau thật sâu hút mấy khẩu khí cố gắng để cho mình bình tĩnh trở lại dần dần sắc mặt của hắn khôi phục một chút huyết sắc cảm xúc cũng thoáng ổn định một chút chỉ gặp hắn ngẩm đầu lên đối võ, tiểu phú cảm kích nói ra, ơn ải, võ lao sư ta hiểu được ta cái này đi làm nội soi đại tràng kiểm tra dứt lời hắn n ắ m chắc tay của vợ phản phất sợ mất đi nàng đồng dạng sau đó vội vã hướng lấy ngoài cửa đi đến võ tiểu phú yên lặng nhìn chăm chú lên bọn h ắ n bóng l ư n g rời đi thở dài thườn thượt một hơi lắc đầu bất đắc dĩ kỳ thật ở chỗ này ông tiêu hóa phương diện xảy ra vấn đề người bệnh nhìn mãi quen mắt bình t ĩ n h mà xem xét cũng chỉ có mẹ đô bệnh viện nhà ăn coi như được sạch sẽ ngon miệng có thể yên lòng ăn một bữa cơm nếu là đổi lại bên ngoài những cái kia nhà hàng muốn để võ tiểu phú đến liền bữa ăn hắn thật đúng là tình thế khó xử bởi vì những địa phương kia tình trạng vệ sinh thực sự khó mà cam đoan làm cho không người nào có thể an tâm hưởng dụng mỹ thực hiệu lộ rời đi võ tiểu phú vị trí về sau trực tiếp đi làm nội soi đại tràng kiểm tra đương kết quả kiểm tra tới lúc tất cả mọi người hít sâu một hơi lại là ung thư đại trực tràng càng làm cho người ta lo lắng là thâm nhiễm trình độ đã không thấp dù sao hiệu lộ trên người tương quan triệu chứng đã duy trì lâu dài dài đến một năm có thửa ý vị này bệnh biến xuất hiện thời gian chỉ sợ còn muốn sớm hơn một chút nhưng mà đáng được ăn mừng chính là trước mắt chưa phát hiện phạm vi lớn nơi xa di căn dấu hiệu nếu không hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi bệnh viện bốn là một tin tức truyền bá cấp tốc lại khó mà giữ bí mật chi đ i ệ n thống chi tiểu lộ trước đây đi tìm võ tiểu phú thời điểm có thể nói là không che giấu chút nào dòng chống thua chiêng kết quả là cũng không lâu lắm toàn bộ bệnh viện liền nhao n h a u chuyển ra kiểu lộ tại võ tiểu phú nơi đó bị chẩn đoán được mắc coi ung thư đại trực tràng một chuyện đồng thời đang làm xong nội soi dạ dạy kiểm tra lại về sau chẩn đoán chính xác không sai nếu như nói ban sơ liên quan tới bệnh kia một ca bệnh còn có một số người trong lòng còn có lo nghĩ như vậy lần này tiểu lộ bệnh tình không thể nghi ngờ trở thành mạnh mẽ nhất chứng minh trong lúc nhất thời đám người đối v ớ tiểu phú y thuật vui lòng phục tùng lại không nửa điểm chất vấn thanh âm trong chốc lát đến đây tìm v o tiểu phú cầu xem bệnh người phán g phất giống như thủy triều vào tới số lượng đột nhiên tăng liên c ả m g ệ lạc cũng không nhịn được hỏi thăm v o tiểu phú phải t r ă n g cân nhắc tại bệnh viện mở chuyên môn khá ngoại trú đến mức khá ngoại trú phí tổn phương diện thì hoàn toàn không thành vấn đề đối mặt d ụ người như vậy đề nghị võ tiểu phú lại không chút do dự lắc đầu kiên quyết duy trì từ chối bởi vì hắn biết rõ chính mình lần này đi vào châu phi hàng đầu nhiệm vụ chính là chỉ đạo cùng hiệp trợ bản xứ giải quyết tứ ngược hành hành ý bộ lạ vi rút tình hình bệnh dịch mà không phải ở đây mưu cầu công việc nặng nhẹ cùng chủ thứ trong lòng của hắn tự có phân tắc mà lại bệnh phẫu thuật an bài rất nhanh trước đó đã nói xong muốn để võ tiểu phú mổ chính cho nên một tuần sau võ tiểu phú liền trực tiếp đứng ở trên bàn giải phẫu gan chưa phân hóa phôi thai tính l i ệ u thị thuộc về một loại cực kỳ hung h i ể m lại độ cao át tính khối u loại hình từ lập tức bệnh tình tình trạng để phán đoán nếu như muốn yêu cầu xa vừa đem nó hoàn toàn chữa trị tiêu cơ hồ liền là một kiện không cách nào đạt thành hy vọng xa vời sự tình giờ phút này có khả năng chọn lựa xét lược vẹn vẹn chỉ là dốc hết toàn lực đi kéo dài tới người bệnh sinh tồn thời gian mà thôi trên thực tế đối với tất cả c h ủ loại khối u tới nói trong đó ẩn chứa đạo lý đại khái đều là giống nhau chỉ cần tồn tại áp dụng trị tận gốc tính phẫu thuật thời cơ vậy thì tuyệt đối không thể đối bệnh tình khai thác dung túng nhân nhượng thức trị liệu thủ đoạn liên hiện giai đoạn mà nói thông qua phẫu thuật phương thức đến xử lý loại bệnh tật này về sau dự đoán bệnh tình hình so với những cái kia tương đối bảo thủ trị liệu con đường tỷ như một ít xạ trị cùng hóa trị chờ phương án lấy được hiệu quả hiển nhiên phải tốt hơn nhiều đặc biệt là vị này bị bệnh nhi đồng có thể nói còn tính là tương đương may mắn bởi vì phát hiện đến tương đối hơi sớm nếu như lần này phẫu thuật có thể thuận lợi thu hoạch được thành công như vậy người bệnh tại hậu phẫu sống s ó t đầy năm năm kỳ vọng sát xuất trên cơ bản vẫn có chút khả quan nhưng mà xét thấy gan chưa phân hóa phôi thai tính đ ẽ u thị tự thân đặc hữu đặc tính nếu như vẹn ẹ n c h là đơn giản thi hành khối u cắt bỏ thao tác cất dấu phong hiểm tính thực sự quá cao căn cứ vào dạng này suy tính võ tiểu phú quyết định thật nhanh quyết định áp dụng toàn thân gây tê trạng thái giới gan phải ba l á cắt bỏ phẫu thuật phẫu thuật cắt bỏ túi mật trải qua ống mật chủ t r ụ p mạch máu sau ống mật chủ cắt bỏ phẫu thuật cùng mật ruột nối liền thuật cái này chọn b ẹ n tính tổng hợp phẫu thuật phương án nếu b ẹ n b ẹ n chỉ là tiến hành đơn nhất gan phải ba l á cắt bỏ phẫu thuật có lẽ có thể bị phân loại làm đã trên t r u n g đẳng độ khó cấp bậc phẫu thuật thao tác nhưng mà nếu như đem cái này bốn hạng phẫu thuật tổng hợp đến cùng một chỗ đồng thời khai triển kia không thể nghi ngờ sẽ đem toàn bộ phẫu thuật độ có hệ số tăng lên đến đỉnh phong cấp bậc phải biết mỗi khi mới tăng một hạng phẫu thuật lúc, tất nhiên sẽ dẫn đến chỉnh thể phẫu thuật cần thiết thời gian hao phí tùy theo kéo dài mà đối người bệnh mà nói phẫu thuật thời gian dài mỗi nhiều tăng thêm một phần một giây gặp phải phẫu thuật độ khó cũng liền đi theo lên cao một đoạn đặc biệt là đ ư ờ n g phẫu thuật duy trì lâu dài thời gian không ngừng kéo dài về sau phẫu thuật độ khó càng là hiện lên cấp số nhân tăng trưởng càng không cần nói những n à y phẫu thuật bản thân đều cũng không phải là dễ như trở bàn tay liền có thể hoàn thành nhiệm vụ cho dù là tại thanh danh truyền xa mẹ đồ trong bệnh viện chỉ sợ cũng tìm không ra bất luận cái gì một tên bác sĩ dám can đảm bố bộ ngực đánh cực l ờ i t h ề son sắt tuyên bố chính mình nhất định có hoàn toàn chắc chắn thành công cầm súng đài này rắc rối phức tạp phẫu thuật dù sao lần này tiếp nhận phẫu thuật trị liệu bệnh nam gần sáu tuổi mà thôi như thế còn nhỏ nghiên kỷ khiến thân thể tự thân sức chịu đựng tương đối độ chênh lệ giờ này k h ắ c này liền cả phụ trách áp dụng gây tê công tác các y sư nội tâm thừa nhận áp lực thật lớn cũng là không cần nói cũng biết kết quả là tại mảnh này bầu không khí khẩn trương ngưng trọng người người đều như lâm đại địch trên bàn giải phẫu ngược lại là võ tiểu phú cùng tên này bệnh lộ ra nhất bình tĩnh tỉnh táo trong đó bệnh sở dĩ có thể biểu hiện ra như vậy chấn định tự nhiên bởi vì thuật lý là bởi vì đã tiến vào n g ọ t ngào mậc đẹp đến mức võ tiểu phú nha thì hoàn toàn là bởi vì trải qua vô số lần cùng loại phức tạp phẫu thuật rèn luyện sớm đã luyện thành một thân g ặ p không sợ hai bản lĩnh đến mức đối mặt trước mắt bực này độ khó cao khiêu c h i ế n lúc y nguyên có thể làm đến bình thản ung dung tập mãi thành thói quen cho nên khi xạ dị vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi thăm võ tiểu phú vì sao có thể tự tin như vậy tràn đầy lúc chỉ gặp võ tiểu phú k h ỏ e miệng có chút dâng lên lộ ra một vòng mang theo t r e o tức tiểu dung sau đó hời hợt ném ra ngoài một câu c h ă m hay không bằng quân tay câu nói này giống như một đạo kinh lôi trong nháy mắt trong đám người sôi trào nhưng mà cùng những cái kia bởi vì cố làm ra vẻ mà bị người bạch nhãn ra hòa khác biệt võ tiểu phú lời vừa nói ra mọi người ở đây vậy mà không có chỗ nào mà không phải là toát ra sùng bái cùng kính nể chi tình bởi vì chỉ vì tất cả mọi người biết rõ võ tiểu phú tuyệt không phải ăn nói lung tung hạng người dù sao võ tiểu phú hiện tại cũng không phải cái gì mới ra đời bao đầu tiểu tử tại trên thế giới Võ theo i ể u p ú danh qua, qua, kia qua vọng đã không thấp. Rất nhiều văn trường, bọn hắn cơ bản đều nhìn qua, đường qua, bây giờ tự tin như vậy. nhất định là đi qua vô số lần cùng rèn luyện, mới lấy có được như vậy hơn người tự tin cùng thấp, phâu thuật phâu thuật h và vậy, vô vậy giờ đã đều đọc đi rất tự tự t lấy loại mới là được lượng. bây cơ có lực số võ tiểu phú ra lệnh một tiếng bắt đầu đi nguyên bản ồn ào hiện trường lập tức lặng ngắt như tờ tất cả mọi người cấp tốc tập trung ý chí đem riêng phần mình t ạ m niệm trong đầu quên sạch xanh xanh hết sức chăm chú vùi đầu vào trận này sắp triển khai phẫu thuật bên trong xa không phải ngày bình thường những cái kia phổ thông p h â u thuật có thể so sánh giờ này k h ắ c này đứng tại bàn giải p h â u trước thế nhưng là đến từ hoa quốc giao lưu đội đội trưởng thường dự toàn cầu khoa ngoại tổng quát chuyên gia võ tiểu phú mỗi người bọn họ trong lòng đều rất rõ ràng chính mình giờ phút này g á n h bắt trách nhiệm không chỉ có liên quan đến cá nhân v i n h lục thay thế đồng hồ lấy sau lưng mẹ đồ bệnh viện thậm chí toàn bộ ép châu hình tượng nếu như ở đây thời khắc mấu chốt xuất hiện bất kỳ sai lầm như vậy mất không chỉ có riêng là chính bọn hắn mặt càng làm cho mẹ đồ bệnh viện hổ thẹn làm cả ép châu mặt mũi không ánh sáng võ tiểu phú bén nhạy đã nhận ra người chung quanh trạc thá mỗi người đều hết sức chăm chú thần s á c nghiêm trọng phản phất gặp phải một trận sống còn đại chiến đối mặt nghiêm túc như thế không khí hắn cũng không nói ra bất luận cái gì chấn an lòng người bởi vì hắn biết rõ tại trong phòng giải phẫu cao như vậy độ tập trung thái độ vốn là đương nhiên mỗi một đài phẫu thuật đối với nhân viên y tế tới nói đ ề u như là một lần trọng đại khiêu chiến nhất định phải toàn lực ứng phó d u n g không được nửa điểm qua loa h ú n g chi đám người thật tình như thế đối đãi lần này phẫu thuật cũng là đối với hắn chuyên nghiệp năng lực một loại tán thành cùng tôn trọng võ t i ệ u phú trong lòng âm thầm cảm thấy vui mừng dù sao có thể đạt được người khác coi trọng đây không thể nghi ngờ là đối với mình y thuật khẳng định trên thực tế không chỉ là ở chỗ này khi hắn tiến về hoa quốc các nơi phi n a o lúc bản xứ bệnh viện trên cơ bản cũng đều là đồng dạng thái độ không có người sẽ nguyện ý tại so với mình càng thêm xuất sắc đồng hành trước mặt mất mặt dù chỉ là duy trì cơ bản nhất tiêu chuẩn cũng muốn bảo đảm không bị khinh thị mà muốn làm đến điểm này liền cần nỗ lực gấp bội cố gắng nhẹ n h ó m đó bất quá là mặt ngoài hiện tượng thôi tất cả mọi người đã không phải là lần thứ nhất hiệp trợ chuyên gia hoàn thành phẫu thuật nhưng mỗi lần cùng giống võ tiệu phú dạng này đỉnh tiêm cao thủ hợp tác loại kia cảm giác khẩn trương ý nguyên hùng đi không được vì tốt hơn phối hợp võ t i ể u phú phẫu thuật m ẹ đỗ bệnh viện tỉ mỉ chọn lựa thành thục chững chạp nhất chữa bệnh đoàn đội tới c ộ n g tác nhưng mà mặc dù có kinh nghiệm phong phú mỗi khi bước vào phòng giải phẫu tất cả mọi người sẽ không tự dắt tiến vào loại k i a toàn lực ứng phó trạng thái bên trong thời gian dài ở vào tinh thần cao độ căng cứng tình hữu giới vô luận là tinh lực vẫn là thể lực tiêu hao đều sẽ so bình thường tăng lên gấp đội mỗi người đều biết rõ trong đó vất vả nhưng lại không người phàn nàn chỉ vì có thể thuận lợi hoàn thành phẫu thuật cứu vớt người bệnh sinh mệnh vì để cho chính mình vất vả sợ học có thể có đầy đủ biểu hiện ra nhưng mà lần này lại cùng dĩ vãng hoàn toàn khác biệt đương cùng võ tiểu phú cùng nhau lên đài cầm đao phẫu thuật lúc bọn hắn lại ngoài ý muốn cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm tự tại võ tiểu phú phẫu thuật phong cách nhất do dệt đặc điểm chính là tấn m á n h mau lẹ làm cho người kinh t h á n không thôi nhưng đáng nhắc tới chính là hắn cũng không hoàn toàn không để ý tới các đồng bạn tốc độ phản ứng mà là xảo diệu đưa cho mọi người đầy đủ thời gian chuẩn bị cho dù là đối với phụ trách thiết bị y tế hộ lý công tác nhân viên mà nói võ tiểu phú thế mà lại như thế cẩn thận chú đáo sơ cáo chi cần thiết chuẩn bị vật phẩm danh sách tình hình như vậy không chỉ có hiện lộ rõ ràng ra võ tiểu phú tại phẫu thuật thao tác phương diện thành thạo kỹ nghệ thành thạo điêu luyện càng làm cho đám người sâu sắc cảm nhận được cái kêu khỏa quan tâm nhập vi trái tim dù sao tại song phương trình độ tồn tại trên lệch thời điểm nếu như m ẹ n m ẹ n chỉ là một vị truy cầu tốc độ tăng lên không thể nghi ngờ là đối người khác năng lực một sự coi thường thậm chí là ư ớ c hiếp nếu như ở vào luôn g cuống tay chân trạng thái bên trong bất luận kẻ nào chỉ sợ đều khó mà bảo đảm sẽ không xuất hiện bất kỳ sai lầm nào sai lầm cũng không lâu lắm võ tiểu phú lợi dụng hiệu xuất kinh người thuận lợi hoàn thành tổ chức cơ quan nội tạng phân ly quá trình tiếp xuống còn lại trình tự so ra mà nói liền muốn đơn giản rất nhiều cắt bỏ gan phải ba lá chỉ gặp võ tiểu phú thủ pháp thuần thục trôi chạy toàn bộ động tác một mạch mà thành cơ h ộ i chưa hao phí quá nhiều tinh lực liền biên mãn đ ạ t thành mục tiêu mà này khâu vừa vặn lại là chỉnh đài phâu thuật cực kỳ trọng yếu h ạ c h tâm bộ phận một khi thành công đánh hạ cái này một năm quan đến tiếp sau thao tác tự nhiên cũng liền trở nên dễ như trở bàn tay ken một tiếng đột nhiên xuất hiện thanh thúy tiếng vang giống như một đạo kinh lôi n g ẫ nhiên tại võ tiểu phú bên t a i nổ vang cái này tiếng nổ đến mức như thế đột đến mức v õ tiểu phú kia nguyên bản giãn ra lông mày không tự chủ được chăm chú nhăn lại phản phát bị một bàn tay vô hình dùng sức xoa năn lấy chương 462, t i h ể u lộ thỉnh cầu chương 462, t i h ể u lộ thỉnh cầu bất quá hắn trong tay đang tiến hành động tắc nhưng lại chưa vì vậy mà có chút dừng lại dù sao đối với giống hắn dạng này kinh nghiệm phong phú bác sĩ khoa ngoại tới nói loại trình độ này quáy n h u còn chưa đủ lấy s á o trộn hắn tiết tấu cùng suy nghĩ thú chi cẩn thận nghe xong thanh â m này kỳ thật cũng không lạ l ắ m nó chỉ là ngày bình thường trong phòng giải phẫu ngẫu nhiên có thể nghe được loại kia thiết bị y tế rơi xuống đất phát ra tiếng v tại cái này tràn ngập khẩn trương cùng bận rộn không khí địa phương tình huống tương tự thường có phát sinh cho nên thực sự không có gì đáng giá ngạc nhiên đối với cái này võ tiểu phú trong lòng âm thầm suy nghĩ nói chỉ cần không phải đạn pháo rơi xuống đất như vậy kinh tiên h động địa đ ộ n g tĩnh cái khác những này khúc nhạc dạo ngắn đều không coi là cái vấn đề lớn gì thế là hắn rất nhanh liền một lần nữa đem l ự c chú ý tập trung đến trước mắt phẫu thuật thao tác bên trên tiếp tục hết sức chăm chú thi triển lấy chính mình tinh xảo kỹ nghệ nhưng mà cùng võ tiểu phú bình tĩnh phong rong hình thành so sánh rõ ràng chính là trong phòng giải phẫu những người khác nhưng liền không có chấn định như vậy tự nhiên đương tiếng vang kia sáng k e n tiếng vang lên lúc vô luận là đứng tại b à n giải phẫu bên cạnh hiệp trợ mổ chính bác sĩ ba vị trợ thủ y sư vẫn là ở vào dưới đài phụ trách truyền lại thiết bị y tế cung cấp hậu cần ủng hộ hai tên y tá hoặc là vị kia chuyên môn phụ trách trưởng khống người bệnh gây tê trạng thái bác sĩ gây mê thậm chí bao gồm chung quanh kia bảy tám vị đến đây quan sát trận này trọng yếu phẫu thuật những người đồng hành ánh mắt mọi người cơ hồ trong cùng một lúc đồng loạt ánh mắt mọi người cơ hồ trong cùng một lúc đồng loạt tập trung đến cái kia vô ý thất thủ dẫn đến thiết bị y tế rơi xuống y tá h ò n g mổ trên thân t â m mắt của mọi người như từng đạo ngọn lửa nóng bỏng thẳng tắp bắn về phía vị tia đáng thương y tá phòng mổ nàng chỉ cảm thấy một cỗ áp lực cực lớn như b à i sơn đ ả o hải hướng chính mình đánh tới phản phất có gánh nặng ngàn cân bỗng nhiên đặt ở đầu v a i làm nàng có chút không t h ở nổi giờ này khắp này nàng cảm giác mình tựa như là đưa thân vào một tòa s ắ p phun trào miệng núi lửa dưới hơi không cẩn thận liền có thể có thể sẽ dẫn phát một trận hậu quả nặng nề đối đầu ánh mắt của mọi người y tá phòng mổ theo bản năng phản ứng chính là nhìn về phía võ tiệu phú chỉ bất quá trong tưởng tượng trách cứ ánh mắt cũng không có xuất hiện võ tiểu phú còn tại làm lấy phẫu thuật tựa hồ liền cả động tác đều không có giảm bớt đừng nói là dừng lại chỗ này y tá phòng mổ cũng là nhẹ nhàng thở ra cái này mục dừa ngươi là chuyện gì xảy ra à cũng nhiều ít năm l a o y tá còn có thể làm một chút r a loại này rơi thiết bị y tế sự t ì n h phòng quan sát bên trong mẹ đỗ bệnh viện một cái lãnh đạo thấy cảnh này không khỏi mở miệng nói ra hắn lúc này chỉ cảm thấy trên mặt không ánh sáng đây chính là bọn hắn bệnh viện lần thứ nhất tại hoa quốc bác sĩ trước mặt bày ra bản thân hiện tại ngược lại tốt cơ bản sự tỉnh cũng làm không được sao có thể để người ta coi trọng bọn hắn võ chủ nhiệm phẫu thuật tốc độ đúng là quá nhanh đây mới là nửa giờ mà thôi gan lá đã cắt xuống mục dừa ngươi toàn bộ hành trình cơ hồ đều không có dừng lại qua trước đó chúng ta nhưng không có trải qua loại cường độ này phẫu thuật ta khó tránh khỏi sẽ có chút không quen đây là phòng y tá chủ nhiệm nói lời chỉ bất quá mục dừa ngươi đúng là bị rất nhiều lãnh đạo ghi t ạ c trong lòng h ầ u phẫu sợ là không dễ chịu lắm cũng may võ chủ nhiệm phẫu thuật tựa hồ cũng không nhận được ảnh hưởng đây mới là vạn hạnh trong bất hạnh có lẽ là làm phẫu thuật thật nhiều lắm đi trước kia khẳng định gặp được không ít tình huống như vậy đều quen thuộc t h ừ hắn mới bao nhiêu lớn mặc dù kêu một tiếng võ chủ nhiệm nhưng vẫn chưa tới ba mươi đâu có thể làm nhiều ít phẫu thuật người quên người ta trên tư liệu biết cái khác không nói chỉ là năm ngoái một năm làm phẫu thuật đều đã hơn ngàn đài bình quân mỗi ngày đều có thể làm ba đài phẫu thuật đây quả thực là phẫu thuật máy móc ca đây cũng không phải là hoa quốc chính mình thống kê lúc đầu yên tĩnh phòng quan sát bên trong lúc này tựa hồ là bởi vì thiết bị y tế rơi xuống được mở ra máy hát thảo luận thanh âm dần dần lớn lên dù sao cũng là tại một bên khác cũng không sợ ảnh hưởng đến võ tiểu phú phẫu thuật cũng không có khả năng bị võ tiểu phú nghe được lúc này nhiều ít đều là có chút không chút kiên kỵ ý tứ đương nhiên cũng là phẫu thuật chủ yếu nhất bộ phận đã qua bọn hắn đều nhẹ nhàng thở ra ngay từ đầu bọn hắn còn tại thảo luận rơi thiết bị y tế sự t ì n h đằng sau liền chuyển rời đến võ tiểu phú trên thân người này đến đằng sau càng nhiều liền là đối võ tiểu phú phẫu thuật năng lực tán thưởng vô luận cái khác như thế nào hiện tại võ tiểu phú phẫu thuật năng lực liền bày ở bọn hắn trước mắt nửa giờ cắt đi gân lá những bộ lá khác tại trong vòng một canh giờ lần lượt hoàn thành tính toán đâu ra đấy chỉ ngay phẫu、thuật. vậy mà mới một giờ mặc dù nói là một bệnh nhân nhưng đây là bốn cái phẫu thuật ngươi liền xem như dùng bốn giờ kỳ thật cũng không tính là nhiều bây giờ ngươi một giờ liền cho kết thúc ít nhiều khiến mọi người có chút khó mà tiếp nhận không hổ là thế giới khoa ngoại phẫu thuật tranh tài quá quân cái này kỹ thuật thật là để cho người ta nhìn mà thang thở đây là nhất từ đáy lòng cảm thán phẫu thuật đồ nhanh rất khó tại đ ồ nhanh đồng thời còn có thể cam đoan phẫu thuật chất lượng thì càng khó khăn hết lần này tới lần khác võ t i ể u phú liền làm được thật xin lỗi võ lao sư phẫu thuật cuối cùng kết thúc võ tiệu phú đi vào phòng tám thoải mái tẩy đi một thân mồ hôi đừng nói có đoạn thời gian không có sở giao giải phẫu cái này là một đài phẫu thuật đơn giản liền là thần thanh khí sảng chỉ bất quá khi hắn vừa mới tắm rửa xong hất lên khăn tắm đi tới lúc liền phát hiện vị tia tuổi trẻ y tá phòng mổ sớm đã chờ đợi tại bên ngoài chỉ gặp nàng hai tay trùng điệp trước người hơi cúi đầu ánh mắt lấp l o e không yên hiển nhiên trong lòng tràn đầy thấp thỏm cùng bất an vừa thấy được võ tiểu phú hiện thân nàng lập tức ngẩm đầu lên bờ môi khẽ r u n nói ra thật xin lỗi võ lao sư lần này đều là lỗi của ta thanh âm bên trong mang theo một chút n h ẹ n n à võ t i ể u phú mỉm cười nhìn về phía trước mắt cái này mặt mũi tràn đầy ấy n ấ y nữ hải nhẹ nhàng k h o á t tay áo an ủi không có việc gì à chớ để ở trong lòng nhưng thật ra là ta vừa rồi thúc quá chặt một chút loại tình huống này không thể tránh được nha mà lại à ngươi chỉnh thể biểu hiện đều rất không tệ đâu chỉ là có như vậy một tiểu sử hơi xảy ra chút sai lầm mà thôi về sau chú ý là được rồi yên tâm đi hôm nay trận này phẫu thuật vẫn là tương đối thuận lợi nha nghe được võ t i ể u phú lần này khoan dung mà cổ vũ lời nói y tá phòng mộ nguyên bản căng cứng tiếng lòng trong nháy mắt lòng xuống hốc mắt cũng không khỏi tự chủ làm ước n à n g cố gắng nháy mắt mấy cái không cho nước mắt lan xuống tự lẩm bẩm quá tốt rồi võ tiểu phú ngài thật là một cái người tốt thật sự là quá tốt rồi không hiểu bị phát thẻ người tốt võ tiểu phú cũng là có chút bất đắc dĩ đang muốn nói cái gì đã thấy mục dừa ngươi đã chạy đi võ tiểu phú cũng chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi nhưng mà võ tiểu phú không biết là ngay tại hắn quay người rời đi về sau không lâu liên quan tới hắn đủ loại lời tán dương cấp tốc truyền khắp toàn bộ bệnh viện nhất là tại mục dừa ngươi cái kia nho nhỏ vòng xã g a o bên trong mọi người nhao nhao tán thưởng hắn là chữa bệnh giới ôn nhu nhất, nhất thiện giải nhân ý Bác sĩ nam một trong. trở lại trụ sở về sau võ tiểu phú vừa bước vào biệt tử một cái thân ảnh quen thuộc liền ánh vào tầm mắt của hắn chính là tiểu lộ nhưng mà cùng trước đây cái k i a hoạt bắt sáng sủa tràn ngập tinh thần phân chấn hình tượng hoàn toàn khác biệt giờ phút này đứng ở trước mặt tiểu lộ lộ ra mặt tù mày cho cả người phảng phất bị vẻ lo lắng bao phủ trạng thái tinh thần chi t r ê n h lệch để cho người ta không khỏi sinh lòng thương hại võ lao sư ngài phẫu thuật ta cũng đi quan sát thật sự là quá đặc sắc á cứ việc thanh em vẫn như cũ thanh thúy nhưng trong đó để lộ ra cảm giác suy yếu lại khó mà che giấu võ tiểu phú nghe tiếng nhìn lại ánh mắt rơi trên người kiểu l vẹn vẹn mới gặp mặt hai lần m à t h ô i có thể trước sau to lớn tương phản quả thực làm hắn thổn thức không thôi trong lòng âm thầm nghĩ ngợi đây cũng là làm một tên bác sĩ phải đối mặt hiện thực à bệnh nhân tâm lý trạng thái thường thường sẽ trở thành quá trình trị liệu bên trong yếu tố mấu chốt nếu như người bệnh có thể từ đầu tới cuối duy trì tích cực lạc quan dũng cảm đối mặt bệnh tật tâm thái như vậy đối với bác sĩ tới nói không thể nghi ngờ là một loại lớn lao cổ vũ cũng là bọn hắn mong đợi nhất nhìn thấy tình cảnh trái lại nếu như người bệnh khi biết bệnh tình hậu tâm lý năng lực chịu đ ự n g độ t r í n h lệ trong nháy mắt lâm vào tuyệt vọng cùng tinh thần xa suốt bên trong dẫn đến trạng thái tinh thần kịch liệt trưởng loại tình huống này thì là bất luận cái gì bác sĩ đều cực không tình nguyện mắt thấy dù sao tốt đẹp tâm lý trạng thái không chỉ có trợ ở để cao hiệu quả trị liệu càng có thể cấp cho bệnh nhân chiến thắng bệnh ma dũng khí cùng lòng tin một mực đến nay mọi người thường nói nhiều khi đến lại bệnh bệnh nhân cũng không phải là bị bệnh tật bản thần đánh mà là bị sợ hãi thôi vệ cũng chính là cái gọi là bị h ù chết câu này nhìn như lời đơn giản kỳ thực cẩn chứa khắc sâu đạo lý mà lại một chút cũng không sai tốt đẹp tâm lý trạng thái cùng tích cực lạc quan sinh hoạt thái độ có khi công hiệu hơn xa vô số thuốc trị liệu trái lại nếu như một người tâm lý phòng tuyến sụp đổ vậy coi như phục d ụ n g lại nhiều thuốc chỉ sợ cũng khó mà v ã n hồi cục diện tựa như hiện tại tiểu lộ hạn tình huống tuy nói còn chưa tới tâm lý phòng tuyến toàn diện tan g ã trình độ nhưng từ bên ngoài nhìn vào đến tình trạng cũng không thể lạc quan có lẽ võ tiểu phú trước đó xác thực đánh giá cao tiểu lộ tâm lý năng lực chịu đựng dù sao có một ít người ngày bình thường luôn là cười toét toét thích nói dỡn phản phất một bộ không sợ trời không sợ đất bộ dáng nhưng trên thực tế nội tâm của bọn hắn cũng không có mọi người tưởng tượng được như vậy kiên cường chuẩn bị xong chưa tiểu lộ thân là một tên bác sĩ trong lòng phi thường tin tưởng ở trước mặt lâm nghiêm trọng như vậy bệnh tình lúc phải làm ra như thế nào lựa chọn cho nên tại nội soi tiêu hóa làm xong về sau liền bắt đầu tích cực chuẩn bị phẫu thuật chỉ bất quá phẫu thuật thời gian có vẻ như còn không có định ra nghe được võ tiểu phú tra hỏi tiểu lộ cũng là hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh sau hỏi võ lao sư ta có thể hay không mời ngài tới giúp ta mổ chính trận này phẫu thuật ta võ tiểu phú ngược lại là không nghĩ tới tiểu lộ là muốn nhường hắn giúp làm phẫu thuật mới đến tìm hắn còn tưởng rằng tiểu lộ là đến cảm tạ hắn đâu võ tiểu phú chuyên nghiệp kỳ thật chia nhỏ vẫn là khoa ngoại gan mật tụy cho nên dạ dày ruột phương diện phát ra văn chương video cái gì cũng đều rất ít đám người tin tưởng võ tiểu phú can đảm lợi hại còn chưa tính cái này cũng dám tìm hắn làm dạ dày ruột phương diện phẫu thuật rồi tựa hồ là nhìn ra võ tiểu phú nghĩ hoặc tiểu lộ vội vàng tiếp tục mở miệm nói đạo võ lao sư ta biết ngài đối toàn bộ khoa ngoại tổng quát phẫu thuật đều rất đáng hiểu kết tràng phẫu thuật khẳng định cũng không đáng kể ta cái này bệnh vốn chính là ngài giúp ta nhìn ra được ngài đối ta bệnh tình khẳng định cũng là hiểu rõ sâu nhất cho nên ta phẫu thuật mời ngài tới làm tuyệt đối là thích hợp nhất mà lại ta nhìn ngài tại hoa quốc cũng đã làm không ít tương tự phẫu thuật đều rất thành công ta còn hỏi ta tại hoa quốc bằng hữu bọn hắn nói ngài tại dạ d à y ruột phương diện phẫu thuật trình độ tuyệt đối là đ ỉ n h tiêm cho nên mời ngài vì ta làm phẫu thuật xem xét kiểu lộ liền là làm qua công khóa cái trôi này võ tiểu phú tại dạ dạy ruột phương diện trình độ đều cho tìm hiểu rõ ràng k ỹ thật u tiểu lộ vốn đang là có chút do dự chỉ bất quá nhìn xem võ tiểu phú tại trên b à n giải phẫu biểu hiện tiểu lộ thật là tâm động kỹ thuật này nếu như có thể cho hắn mổ chính nói không chừng hắn thật sự có thể đạt được tốt nhất dự đoán bệnh tình ung thư đại trực tràng cùng cái khác ung thư khối u trung quy là khác biệt chỉ cần là phẫu thuật làm tốt đừng nói là năm năm sinh tuần kỳ mười năm sinh tuần kỳ càng lâu k i t đều không phải là m động. mà lại tiểu lộ còn biết võ tiểu phú thành quả giờ cờ một võ tiểu phú có thể nghiên cứu ra giờ cờ một đối với ruột nghiên cứu nhất định là đã sâu đến trình độ nhất định tiểu lộ kỳ thật cũng là có chút tiết đối nếu như võ tiểu phú trước đó nghiên cứu ra được chính là nhằm vào ung thư đại trực tràng thuốc điều trị nhằm trúng đích l i ề n tốt nghe nói hiện tại những cái tiêu ung thư trực tràng người bệnh bởi vì phục d ụ n giờ g c ơ m ộ t quan hệ cơ h ộ i đều không cần đem ung thư trực tràng coi là gì tổng hợp nhiều như vậy nhân tố cân nhắc tiểu lộ chính là đến nơi này đây cũng là hắn cùng thê tử thương lượng về sau kết quả bất quá võ tiểu phú cũng không phải là mẹ đô bệnh viện bác sĩ cũng không phải là nói bọn hắn muốn cho võ tiểu phú làm võ tiểu phú liền sẽ cho bọn hắn làm cho nên tiểu lộ mới có thể như thế thần mà lại đây cũng chính là võ tiểu phú có được quốc tế chấp ý giấy chứng nhận nguyên nhân tiểu lộ cũng đúng là vô cùng may mắn nhìn xem tiểu lộ kêu một mặt chân thành bộ dáng võ tiểu phú thật đúng là không tiện cự tuyệt ung thư đại trực tràng trị tận gốc thuật mà thôi đối với hắn mà nói cũng không phải việc k h ó gì tiểu lộ đã chuẩn bị không sai b i ệ c lắm v ă n tân hàn bọn hắn còn không có triệt để khôi phục muốn triển khai phòng và chữa trị ỷ bộ lạ vi rút công việc chỉ sợ cũng còn phải mấy ngày cũng không phương cho tiểu lộ đem phẫu thuật làm tốt t nghe được võ tiểu phú đáp ứng tiểu lộ lập tức cao hứng trở lại tạ ơn bác sĩ võ tạ ơn bác sĩ võ buổi chiều võ t h i ể u phú nhìn xem chính mình sửa sang lại tài liệu trận tia tứ ngược ép nước ỷ bộ lạ vi rút mới là quá khứ không lâu bây giờ mẹ đô bệnh viện vùng ngoại thành còn có không ít lây nhiễm ỷ bộ lạ vi rút người bệnh trừ cái đó ra đến tiếp sau còn có rất nhiều lây nhiễm ỷ bộ lạ vi rút người bệnh mặc dù không gọi được là đại bạo phát nhưng cũng tại về số lượng tích lũy những bệnh này lệ cơ hồ c h i c h cuối cùng đều trở thành tử vong con số cho ỷ bộ lạ vi rút k i a kinh khủng tỷ lệ tử vong nhiều lần tăng giá cả hiện tại mẹ đô vùng ngoại thành bệnh viện còn có hết thể hơn ba ca bệnh tồn tại đây là đã phát hiện bị đưa tới nhưng cái kia không có bị phát hiện hiện tại còn không biết có bao nhiêu đâu dư ợ c phẩm cái gì trong khoảng thời gian này ngược lại là chuẩn bị không sai biệt lắm có thể nói vài ngày sau bọn hắn liền có thể chính thức đầu nhập phòng và chữa trị ỵ bộ lạ vi rút trong công việc bất quá bây giờ võ tiểu phú đang suy nghĩ một loại vấn đề thảo dược uống c h u n g quy là quá phiền thoái chế biến quá trình cũng không phải sự tình đơn giản nếu như có thể biến thành thành p h ẩ m thuốc vậy thì không thể tốt hơn chương bốn trăm sáu mươi ba đơn giản tiểu kỹ xảo chương bốn trăm sáu mươi ba đơn giản tiểu kỹ xảo trên thực tế tại trung quốc truyền thống thuốc đông y lĩnh vực bên trong loại trừ thường gặp canh tề bên ngoài còn có như là hoàn thuốc thuốc tán trở nhiều loại loại có thể cung cấp lựa chọn nhưng mà nếu như đem nguyên bản thuốc phối phương chuyển hóa làm hoàn thuốc loại hình hình thức dược h i ệ u có lẽ liền khó mà đạt được giống canh tề như thế lý tưởng bảo đảm bởi vậy nếu muốn đã có thể làm cho người bệnh phục d ụ n g càng thêm nhanh gọn đồng thời lại có thể bảo đảm tốt đẹp hiệu quả trị liệu đối với dược liệu ở giữa phối thuốc tổ hợp yêu cầu nhưng là không còn dễ dàng như vậy thỏa mãn nhưng may mà chính là loại này độ khó cũng vẹn vẹn so ra mà nói có chút gia tăng thôi vẫn ở và có thể đánh hạ phạm trù bên、trong. dù sao trước đó chúng ta đã nương tựa theo tinh xảo trung y y thuật cùng thủ đoạn thành công thực hiện đối ý bộ lạc vi rút l ư u hiệu phòng k h ố n g cùng trị liệu bây giờ chỉ cần tại vốn có thành thục phối phương phía trên làm sơ điều chỉnh cùng cải tiến so với bắt đầu từ số không nghiên cứu phát minh thuốc mới hiện nhiên muốn đơn giản tiện lợi được nhiều võ tiểu phú biết rõ việc này ý nghĩa trọng đại thế là liền cùng mẹ ấy giờ xâm nhập nghiên cứu thảo luận cùng trao đổi liên quan tới chuyện này các mặt đương mẹ ấy giờ hiểu rõ đến tình huống cụ thể về sau tự nhiên không chút do dự tỏ vẻ ra là cực kỳ kiên định thái độ ủng hộ bởi vì cái này không chỉ quan hệ đến ép y học trung quốc thuốc sự nghiệp phát triển tiến bộ càng trực tiếp ảnh hưởng toàn bộ quốc gia vận mệnh hướng đi nếu như thật sự có thể tiêu trừ i ỵ bộ lạ vi rút mang đến to lớn uy hiếp thì không thể nghi ngờ sẽ cực lớn trình độ mà tăng lên ép nước toàn thể quốc dân hạnh phúc chỉ số lập tức ép nước dân chúng vừa nghe đến ỵ bộ lạ vi rút mấy chữ này đều nghe mà biến sắc dù sao một khi bất hạnh lây nhiễm thượng loại này đáng sợ vi rút cơ hồ liền là cựu tử nhất sinh hy vọng còn sống cực kỳ xa vời thử hỏi lại có ai không hiểu ý sinh sợ hay đâu cho nên tại võ tiểu phú thành công đất là kiểu lộ hoàn thành phẫu thuật về、sau. những cái kia đã từng thỉnh thoảng đến đây người quấy nhiều hắn phảng phất đột nhiên mai danh nhận tích loại này đột nhiên xuất hiện yên tĩnh nhường võ tiểu phú không khỏi âm thầm cảm thán lên mệ ấy giờ chỗ cho thấy cường đại lực ảnh hưởng cùng lực chấp hành thời gian trôi mau trôi qua trong nháy mắt đi vào ép nước đã đi qua dòng g ã á mười hai ngày trong khoảng thời gian này văn tân hàn đám người tình trạng cơ thể dần dần chuyển biến tốt đẹp trên cơ bản đều đã khôi phục được không sai bị lắm nhưng mà theo thân thể hồi phục bọn hắn biên kia nguyên bản bởi vì bị bệnh mà yên lặng tâm lại bắt đầu sao động bất an dù sao bọn hắn từ đầu đến cuối chưa từng quên chính mình lần này viễn độ trùng dương đi vào ép nước chân chính mục đích đến tột cùng là cái gì hồi tường lúc trước chưa đến ép quốc chi lúc trong lòng mỗi người đều tràn đầy đối cái này lạ lẫm quốc gia chờ mong cùng hiếu kỳ loại kia đối với không biết lưu trình mới mẹ cảm giác như là một cố lực lượng vô hình khu xử bọn hắn không ngừng tiến lên thế nhưng là coi bọn hắn chân chính đạp vào mảnh đất này sau mới phát hiện trong hiện thực ép quốc chi lưu cùng bọn hắn trong đầu huyễn tưởng mỹ hảo tràn g cảnh đơn giản một trời một vực đặc biệt là vừa tới nơi này liền nhao nhao bị bệnh truyền này giống như một chậu nước lạnh vào đầu dội xuống trong nháy mắt đem bọn hắn sâu trong nội tâm kia phần nhiệt tình triệt để ma diện giờ này khắc này những người này đầy trong đầu nghĩ đều là làm sao có thể mau chóng hoàn thành ý vụ lạ vi rút phòng và chữa trị công việc sau đó sớm ngày trở về cái kia làm bọn hắn hồn khiên mộng nhiễu tổ quốc hoa quốc bởi vì cái gọi là n g u y ệ t thị cố hương viên vô luận thế giới bên ngoài đến cỡ nào rực rỡ nhà vĩnh viễn là tâm linh ấm áp nhất cảng tiểu phụ a thật sự là không có ý tứ mấy ngày này liên lụy các ngươi đến cùng vẫn là các ngươi người trẻ tuổi tố chất thân thể quả cứng nha đúng chúng ta đến tột cùng lúc nào bắt đầu thủ công làm đâu văn tân hàn ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào võ tiểu phú mở miệng d o hỏi cứ việc ở sâu trong nội tâm cực không tình nguyện thừa nhận chính mình đã già yếu nhưng hiện thực tàn khốc lại vô tình bày ở trước mặt hắn thế mà thành cái cuối cùng khôi phục như cũng ư ờ i thậm chí liền những cái kia mềm mại nữa y tá nhóm đều so với hắn hồi phục đến càng mau hơn như thế so sánh rõ ràng lệnh văn tân hàn không cách nào lại lừa mình dối người xuống dưới võ tiểu phú đem văn tân hàn tâm tư thu hết vào mắt hắn mỉm cười trấn an nói văn lão sư ngài tuyệt đối đừng nói như vậy ngài những năm gần đây vì sự nghiệp không chối từ vất vả lo lắng hết lòng t sáng sớm ngày đến nơi mới có thứ ô n g thích hai thái dương vừa mới dâng lên nhu hỏa ánh nắng vẩy vào đại địa bên trên võ tiểu phú bọn người sớm rời giường thu thập xong hành lý chuẩn bị đạp vào tiến về mục đích hành trình bọn hắn đi ra mẹ đổ bản bộ đại môn chỉ gặp ba chiếc mới tinh bệnh viện xe buýt chỉnh tê đặt ở nơi đó thân xe lóng lánh màu trắng con mang phản phất tại chờ đợi những anh hùng lên đường cùng nhau tiến lên loại trừ võ tiểu phú chính bọn hắn đoàn đội thành viên ngoại còn có đến từ ép nước các nơi bệnh viện tụ đến phòng dịch chuyên gia cùng nhân viên công tác những người này từng cái tinh thần phân chấn đầy c õ i lòng nhiệt tình mang theo kiến thức chuyên nghiệp cùng phong phú kinh nghiệm đến đây trợ giúp muốn nói trước đó nghe nói phòng và chữa trị ỷ bộ lạ vi rút những người này khả năng đều là khất tử nhưng là lần này không đồng dạng lần này tới hoa quốc giao lưu đội thế nhưng là có thành công phòng và chữa trị ỷ bộ lạ vi rút kinh nghiệm có võ tiểu phú bọn hắn hỗ trợ lần này bọn hắn tỷ lệ thành công rất lớn chỉ cần là có thể thành công bọn hắn những người này thậm chí đủ để ghi tên sử sách viết tại ép nước lịch sử danh sách bên trên t h ú n chi bọn hắn đều là phòng dịch chuyên gia ai không nguyện ý tự tay giải quyết cái này nguy hại ép nước ỵ bộ lạ virus a m ẹ lạ là làm bệnh viện người phụ trách lần này cũng tỉ mỉ tổ chức trong bệnh viện một nhóm nòng cốt lực lượng đi theo võ tiểu phú bọn hắn cùng đi phòng và chữa trị ỵ bộ lạ virus những người này không chỉ có nghiệp vụ năng lực mạnh mà lại giàu có trách nhiệm tâm hòa hợp làm tinh thần có nhiều như vậy ưu tú đồng bạn làm bạn mà đi không thể nghi ngờ cho nhiệm vụ lần này tăng thêm cả nhiều thành công khả năng đại đa số người đồng hành cũng là vì hiệp trợ võ t i ể u phú bọn hắn tốt hơn khai triển công việc dù sao võ t i ể u phú một đoàn người lần này đến đây chủ yếu là tiến hành giao lưu cùng chỉ đạo cung cấp quý giá đề nghị cùng sách lược cũng không thể để người ta lại động não lại động thủ đi liền phòng và chữa trị vỗ lạ vi rút công việc còn không có kết thúc liền đem người trước bệnh nã g cho nên thực tế thao tác bên trong cụ thể sự vụ vẫn là yêu cầu những người khác cộng đồng chia sẻ nếu như đem tất cả mọi chuyện đều giao cho người khác đi làm vậy thì lộ ra quá mức tự tư cùng không tử tế nhìn thấy khổng lộ như thế lại thực lực hùng hậu đội ngũ văn tân hàn bọn người trong lòng treo lấy tảng đá rốt cuộc rơi xuống cái này đầy đủ cho thấy bản xứ đối với lần này nhiệm vụ cao độ coi trọng nguyện ý toàn lực ứng phó phối hợp cùng duy trì bọn hắn trước đó lo lắng nhất liền là ngàn giảm xa xôi chạy đến về sau đối phương lại khai thác tiêu cực thái độ hoàn toàn đem trách nhiệm trốn tránh rơi làm cái chẳng quan tâm vung tay trừ quỹ nói như vậy toàn bộ nhiệm vụ sẽ lâm vào cục diện bế tắc thậm chí khả năng cuối cùng đều là thất bại nhưng hiện tại xem ra loại này lo lắng hiển nhiên là dư thừa rời đi mẹn đ bệnh viện bản bộ về sau cỗ xe một đường phi nhanh hướng phía phòng dịch phân bộ phương hướng chạy tới theo khoảng cách dần dần kéo ra vùng ngoại thành kia đặc biệt phong mạng bắt đầu chậm rãi hiện ra ở trước mắt mới đầu hai bên đường vẫn là san sát nhà cao tầng nhưng dần dần những n à y kiến trúc cao lớn trở nên càng ngày càng thưa tớt h thay vào đó là từng tòa thấp vé cũ nát phòng ố t không chỉ có như thế cảnh vật chung quanh sạch sẽ trình độ cũng rõ ràng hạ xuống từ nguyên bản coi như sạch sẽ hữu tự diễn biến thành một mảnh lộn xộn d ơ bẩn chịu không thấu cảnh tượng một cố khó ngửi ngồi không ngừng đánh tới dù cho ngồi đang hành xử bên trong xe buýt bên trong cửa sổ xe đóng chặt vẫn không cách nào hoàn toàn ngăn cản những n à y n g i vị khác thường xâm nhập võ t i ệ u phú không kh trong lòng âm thầm suy nghĩ đây thật là danh phủ kỳ thực vùng ngoại thành a phải biết giờ phút này còn có xe buýt hơi ngăn cản một chút ngoại giới khí tức nếu như trực tiếp đưa thân vào dạng này ác liệt vệ sinh hoàn cảnh bên trong sợ rằng sẽ càng thêm khó mà chịu được a loại này h ỏ n g bét cực độ tình trạng vệ sinh không thể nghi ngờ trở thành ký sinh trùng vi khuẩn cùng virus sinh sôi sinh sôi nơi tuyệt hảo trên thực tế nơi này xác thực có thể xưng bọn chúng d ư ờ n g ấm mọi người đều biết ép nước bệnh trùng loại hình rất có đặc sắc trong đó xếp tại đứng đầu chính là v ẹ tỏ côn trùng tính bệnh tật liên cả làm cho người nghe tin đã sợ mất mật ý bộ lạ virus cũng có người đưa ra nó có lẽ có thể thông qua vẹn tỏ côn trùng tiến hành truyền bá chỉ bất quá trước mắt chưa đạt được vô cùng xác thực kết luận thôi bởi vậy tại em nước tương đối lớn tỷ lệ nhân khẩu chính là bởi vì vẹn tỏ côn trùng mà bất hạnh lây nhiễm thượng các loại bệnh tật tại quá khứ những ngày này võ tiểu phú cùng các đồng bạn của hắn đã tự mình l á n h hội qua nơi đầy côn trùng nghị lực những cái tia con mỗi cái đầu t r í lớn viễn siêu hoa q u ố c thường gặp c h ủ loại mỗi khi hồi tưởng lại những cái tia cùng vẹn tỏ côn trùng tính bệnh tật tương quan cảnh tượng đáng sợ võ tiểu phú bọn người liền không dám ch dù sao có chút sơ sẩy khả năng liền sẽ mang đến cho mình không tưởng tượng được khỏe mạnh p h o n g hiểm yêu cầu hiểu rõ là tại ép nước loại trừ ỷ bộ lạ vi rút bên ngoài còn có đông đảo đáng giá độ cao cảnh giác chứng bệnh tồn tại trong đó bày tỏ côn trùng tính bệnh truyền nhiễm như bệnh s u ấ t v à n g sốt xuất huyết cùng bệnh sốt rét trở cảng là không thể khinh thường một khi bất hạnh nhiễm lên trong đó bất luận một loại nào vậy nhưng thật sự là khổ không thể tả bởi vậy võ tiểu phú cùng đồng bọn của hắn nhóm này g bình thường mặc quần áo trang điểm đều cực kỳ cẩn thận tận lực làm đến không lộ ra một tất gia thịt đem chính mình bao khoả đến cực kỳ chặt chẽ cho dù là đến ban đêm lúc nghỉ ngơi mà cũng là ác không thể thiếu trang bị hơn nữa còn nhất định phải bảo đảm lắp đặt thỏa đáng không có chút nào sơ hở chỗ nhưng mà dù vậy cẩn thận từng ly từng tí vẫn sẽ có người không cẩn thận bị con môi đốt ra từng cái xương đỏ bao lớn gặp phải loại tình huống này mọi người liền phải lập tức khai thác dự phòng tính trị liệu biện pháp để tránh bệnh tình chuyển biến xấu không chỉ có như thế tại ép nước bởi vì bộ phận địa khu vệ sinh điều kiện không được tốt còn diễn sinh ra được một hệ liệt bởi vì vệ sinh vấn đề mà đưa tới ruộn bệnh tật giống d ị c tả kết lũy cái này bệnh tật có thể nói là nhìn mãi con mắt đương v o tiểu phú bọn hắn tự mình trải qua những ngày về sau mới thật sâu cảm nhận được sinh hoạt tại hoa quốc là cỡ nào hạnh phúc cùng may mắn dù sao tại hoa hạ đại địa phía trên tuyệt đại đa số người trong cuộc đời đủ khả năng trực tiếp nhất tiếp xúc đến bệnh tật thường thường bất quá chỉ là một trận nho nhỏ cả m m ạ n thôi đông đông đông theo chân xe buýt hướng về phía trước con đường cũng biến thành càng thêm g ặ p g h ề n khó đi nguyên bản bằng phẳng mặt đường giờ phút này giống như là bị làm ma pháp đ ồ n g dạng bắt đầu kịch liệt l ă c lư đối với những cái kia ngày bình thường rất ít hành tẩu đường núi người mà nói loại tình huống này không thể nghi ngờ là một trận á c động không phải sao mới cũng không lâu lắm có ít người dạ dày cũng đã bắt đầu rời sông lấp biển náo đẳng lưu lâm lúc này sắc mặt tái nhợt như tờ giấy không có chút huyết sắc nào nhưng mà nàng t r ờ i sinh tính thật mạnh cho dù thân thể như thế khó chịu lại như cũ cắn c h ặ n rằng gượng chống lấy không rên một tiếng đúng lúc này một mực yên lặng chú ý đám người tình trạng võ t i ể u phú đột nhiên vươn tay phải của mình cùng nhẹ giọng nói ra tới nghe được tiếng hô hoán này lưu lâm không khỏi n g n g đầu ánh mắt vừa lúc cùng võ t i ể u phú giao hồi cùng một chỗ nhìn qua con kia vươn hướng bàn tay to của mình lưu lâm trong lúc nhất thời có chút mờ mịt không biết làm sao chẳng lẽ nói lão sư đã phát giác được nàng khó chịu cho nên c ô ý đưa tay muốn nắm chặt tay của nàng cho nàng một chút cổ vũ cùng duy trì sao nghĩ đến đây một dòng nước ấm trong nháy mắt sông lên đầu nhường lưu lâm cảm thấy trong lòng l ấm áp thế nhưng là chung quanh còn có nhiều như vậy ánh mắt nhìn bọn hắn chằm chằm nhìn đâu đối mặt lão sư đột nhiên xuất hiện từ đ ộ u nàng đến tội cùng hẳn là đáp ứng chứ vẫn là phải đáp ứng chứ đứng hắn lưu lâm nội tâm xoắn suýt vạn phần thời điểm chỉ gặp nàng do dự mãi về sau rốt cuộc chậm rãi đem chính mình kia khéo léo đ ẹ p đẽ tay đưa về phía võ tiểu mà võ tiểu phú nhìn thấy lưu lâm bộ dáng như vậy lại là nhịn không được không còn gì để nói ai nha nha tiểu cô nương này sẽ không đối với hắn có cái gì hiệu lầm a ngón tay cái tinh chuẩn nén tại nàng cẳng tay bên trong một chỗ huyệt vị phía trên ngươi lai、like, muốn làm dịu say xe triệu chứng cũng không nhất định không phải ỉ lại tại thuốc say xe cái này thuốc trên thực tế tại trung y trong lĩnh vực có một loại lưu truyền đã lâu lại rất là hữu hiệu phương thuốc cổ tử nén nội quan huyện thông qua đối nội quan bón phân lấy thích hợp kích thích có thể hữu hiệu điều tiết nhân thể khí máu lưu thông đi từ đó đưa đến làm dịu say x cảm giác khó chịu tác dụng n ộ i quan huyệt vị tại chúng ta cẳng tay trước khu bộ vị vị trí cụ thể đâu ngay tại cổ tay bàn tay bên cạnh ngoại biên cái k i a đạo nếp nhăn phía trên hai tấc chỗ ở vào bàn tay trường gân bắp thịt cùng nạo bên cạnh cổ tay khuất gân bắp thịt giữa hai bên làm chúng ta đối cái huyệt vị này tiến hành v ừ a phải nén thời điểm nha có thể phi thường hữu hiệu làm dịu say xe mang đến như là bờ nôn nôn mửa loại hình liên tiếp không tốt triệu chứng cũng đừng coi thường trong lúc này quan h u y ệ t nó cũng không vẹn vẹn chỉ có thể ứng đối say xe đơn giản như vậy nha giống này bình thường thường gặp tim đau đơn a ngực bị đèn é n a dạ dày khó chịu đưa đến đau đớn hoặc là nôn mửa a ở hơi không chỉ a thậm chí liền khó mà chìm vào giấc ngủ mất ngủ vấn đề chỉ cần nhẹ nhàng nén nội q u a n h u y ệ t thường thường đều có thể đưa đến không tệ tác dụng đâu trừ cái đó ra nha còn có một cái cũng rất lợi hại h u y ệ t vị gọi hợp c ố c h u y ệ t nó tọa lạc ở chúng ta phần tay mặt sau nói đúng ra là nơi tay phần l ư n g đệ nhị xương bàn tay nạo bên cạnh trung điểm cái chỗ kia hợp c ố c h u y ệ t lệ thuộc vào thủ dương minh đại tràng kinh đầu này kinh lạc cái huyện vị này có được thanh nhiệt giải độc nhường con mắt sáng tỏ lỗ thai thông minh khơi thông kinh lạc cùng giảm đau ngưng đau rất nhiều kỳ diệu công hiệu mà lại nó có khả năng phát huy tác dụng phạm vi cũng là tương đương rộng khắp không chống chân là say x e loại tình huống này giống như là làm cho người phiền não đau đầu a răng đau đớn a con mắt đỏ lên xương đau đớn a cái mùi suất huyết a nữ tính môi t h ắ n g đều muốn kinh lịch đau bụng kinh a thân thể lúc lạnh lúc nóng a m ắ t sốt u cao đột n g ộ t rồi các loại các dạng m a bệnh thông qua nén hợp cấp huyện bình thường đều có thể thu hoạch hiệu quả nhất định đặc biệt là có chút nữ hài tử bởi vì đau bụng kinh mà đi nhìn chúng y thời điểm không ít bác sĩ đều sẽ chuyển thụ nàng nhóm nén hợp cấp huyện biện pháp đồng thời giới đại đa số tình huống đúng là hành chi h ữ hiệu vẹn vẹn liền là như thế đơn giản tiện lợi dịch hành tiểu khiếu môn mà thôi bây giờ đông đảo thế hệ tuổi trẻ lại ngay cả thử một chút đều lộ ra cực kỳ lười biếng mặc dù có c h u n g ý truyền thụ bọn hắn sau khi về nhà nhiều lắm là cũng liền nén như vậy một hai lần sau đó liền đem nó triệt để ném tại ngoài chín tầng mây nhưng mà trên thực tế giống như vậy phương pháp cũng là yêu cầu kiên trì bền bỉ đi thực tiễn mới có thể nhìn thấy hiệu quả ai nha lão sư nơi này hẳn là nội quan huyện không sai a ta trước kia tựa hồ đã từng thấy qua tương quan giới thiệu đâu không nghĩ tới thế mà thật sự hữu hiệu quả lưu lâm ngạc nhiên kêu ầm lên quả nhiên ngắn ngủi vài phút qua đi nàng tự thân nguyên bản khó chịu đến cực điểm triệu chứng vậy mà đạt được cực lớn trình độ thư giãn chí ít kia c ô m a n h liệt đến cơ hồ không cách nào ức chế muốn nôn mửa xúc động đã thành công bị ngăn chặn lại đây thật là làm cho người rất mừng rỡ dù sao tuy nói say xe chuyện này bản thân không tính là cái gì phiền phức ngập trời nhưng nếu là thật tại c ô xe chạy trên đường k h ô n g chế không nổi mà ói lên nói xuống vậy đối với cá nhân hình tượng mà nói không thể nghi ngờ sẽ tạo thành khá là nghiêm trọng ảnh hưởng trái chiều chương bốn trăm sáu mươi bốn gàn c ả viện trưởng giờ phút này lại nhìn lưu lâm sắc mặt đã nổi lên một chút đỏ h ư n g nhàn nhạt, nhạt còn cuối cùng là bởi vì say xe đưa tới phản ứng sinh lý bố trí đâu còn là bởi vì trước đó trách l ầ m võ tiểu phú từ đó cảm thấy thẹn thùng mới sinh ra biến hóa vậy thì không được biết rồi thật thần kỳ như vậy sao bác sĩ võ ngài nhanh cho chúng ta cũng thử một chút nha mọi người đều là đồng sự ngài cũng không thể chỉ chiếu cố bác sĩ lưu mà lệnh n h ạ t chúng ta nha cái khác các y tá cùng nhau tiến lên một năm miệng mười kêu là trợ thế kêu phản phất võ tiểu phú nếu là cự tuyển chính là phạm vào thiên đại sai lầm một chút nguyên nhiệt t bản ở một bên nắm g nhìn mẹ đỗ bệnh viện bác sĩ gặp tình hình này nghĩ thầm dù sao võ tiểu phú ngày bình thường làm người hiền hòa cũng không phải là loại kia cứng nhắc nghiêm túc người liền cũng nhao nhao xuống lại tới trong lúc nhất thời võ tiểu phú bị đám người vây c h ậ t như nêm tối rất có loại chắp cánh khó thoát cảm giác khu khu cụ đứng đắn võ tiểu phú không biết nên ứng đối ra sao lúc một cái trong c h è o tiếng hò khan văng lên đám người theo tiếng têu nhìn lại chỉ gặp bác sĩ hàn một mặt hài hước nhìn xem mọi người chợ ung dung nói ra thế nào các vị cũng chỉ coi trọng võ lao sư còn trẻ như vậy khỏe mạnh cường tráng tiểu h ỏ a tử lại chướng mắt chúng ta những lao g i a hỏa này à n h a phải biết ta cùng bác sĩ lục đây chính là đường đường chính chính trung y xuất thân đối với nén huyệt vị loại hình kỹ pháp cũng không so bác sĩ võ kém đ bọn hắn h trong mang mới tới n này h m trung ớ i tinh bác sĩ Hàn cùng đồng dạng thông t ý toàn đội thành viên lúc này cũng có đất rụng võ nhao nhao bắt đầu hướng đám người chuyển thụ nén nội quan huyện ký xảo cùng kiên nhẫn giảng giải trong đó nguyên lý cùng công hiệu trong lúc nhất thời nguyên bản an tĩnh xe dương trở nên tiếng người huyên áo vô cùng náo nhiệt nhất là ép nước bác sĩ bọn hắn cho tới nay đ ố i thần bí trung ý tràn đầy hứng thú nâng hậu giờ phút này đương bác sĩ hàn cùng bác sĩ lục không giữ lại chút nào chia sẻ các loại trung ý tri thức lúc những bác sĩ này giống như hạn hán đã lâu gặp cam lâm nghe được như si như say say x ư ơ n g ngon lành theo giao lưu xâm nhập chủ đề một cách tự nhiên chuyển hướng làm cho người nghe tin đã sợ mất mật ý bộ lạ virus đối với cái này đáng sợ virus đáng người biểu hiện ra cực cao chú ý độ vốn chỉ là bác sĩ hàn cùng bác sĩ lục đơn phương giảng thuật nhưng rất nhanh liền biến thành một trận nhiệt liệt tập thể thảo luận từ ban sơ ngươi nói ta nghe hình thức cấp tốc phát triển thành mọi người mỗi người phát biểu ý kiến của mình cộng đồng nghiên cứu thảo luận sinh động không khí ngay tại cái này nhiệt liệt tiếng thảo luận bên trong nhằm vào ủy bộ lạ vi rút phòng và chữa trị công việc vậy mà bất chi bất giác sớm triển khai rất nhiều nguyên bản bởi vì sắp tiến về vùng ngoại thành bệnh viện mà lòng mang thấp t h ỏ g rất cảm thấy áp lực các bác sĩ tại trận này tư tưởng và trạm cùng giao lưu bên trong dần dần yên tâm đầu bao p h ụ không còn giống trước đó như thế lo lắng phản phất thời gian bị làm ma pháp đồng dạng. chạy qua nhanh chóng đám người còn đắm chìm trong kịch liệt thảo luận bên trong chưa lấy lại tinh thần xe cũng đã lặng yên dừng lại nhìn thấy trước mắt vùng ngoại thành bệnh viện cùng mẹ đồ bản bộ bệnh viện so sánh xác thực tồn tại t r ê n lệch rõ ràng vô luận là chữa bệnh công trình t r ở phần cứng phước diện vẫn là nhân viên y tế tố chất cùng quản lý trình độ t r ở phần miễn phước diện đều hơi có vẻ kém bất quá đáng nhắc tới chính là mẹ đồ bản bộ bệnh viện là một nhà bệnh viện đa khoa nghiệp vụ phạm vi rộng khắp mà chỗ ngồi này tại vùng ngoại thành phân bộ thì càng thiên về tại bệnh chuyển nhiễm chậm trị chuyên nghiệp tính càng mạnh đúng lúc này xa xa nhìn lại liền có thể nhìn thấy viện trưởng gạn cạ đang dẫn theo một đám thân mang màu trắng quần áo lao động bệnh viện công nhân viên trước nhóm mặt mỉm cười tinh thần phấn chấn đứng ở nơi đó tựa hồ đã đợi đợi đã lâu mỗi người bọn họ trên mặt đều tràn đầy nhiệt tình cùng chờ mong phản phất là đang nên tiếp xa cách từ lâu trùng phùng thân nhân vị viện trưởng này tên là g ạ n cạ năm nay đã hơn sáu mươi tuổi tại trước khi tới đây mẹ lạ liền hướng võ tiểu phú kỹ càng giới thiệu liên quan tới bệnh viện này cùng gạn cạ bản nhân một chút tình huống theo mẹ lạ lời nói gạn cạ tại f y học trung quốc giới giáo dục thế nhưng là rất có danh vọng nhân vật cứ việc nước nọ về hưu chế độ không hề giống quốc gia khác như thế hoàn thiện nhưng lấy hắn tuổi như vậy nếu như lựa chọn về hưu lời nói t hưởng thụ các hạng đãi ngộ khẳng định cũng là tương đương hậu đ á i nhưng mà gàn ca lại dứt khoát quyết nhiên chủ động đưa ra muốn tiếp tục thủ vững cương vị ngươi lai、like, gàn ca đã từng đảm nhiệm ép nước một nhà cỡ lớn bệnh viện viện trường sự nghiệp có thể nói như mặt trời ban trưa nhưng làm sao tính được số trời hắn yêu thê tử đột nhiên bất hạnh lây nhiễm đáng sợ ý vồ lạ virus đối mặt bất thình lình đ ạ kích gạng gạ không chút do dự từ bỏ nguyên bản thoải mái dễ chịu an ổn c h ứ c vị ngược lại dấn thân vào tại nhà này chuyên môn xử lý ỷ bộ lạ vi rút phòng và chữa trị nghiên cứu bệnh viện sau đó nương tựa theo hắn chắc tuyệt y thuật cùng kiên định tín nhiệm gạng gạ từng bước một tấn thăng trở thành bệnh viện này viện trưởng làm cho người thiết lạ l à mấy năm trước gạng gạ thê tử cuối cùng vẫn bị bệnh ma đoạt đi sinh mệnh nhưng dù cho như thế hắn vẫn không có lùi bước chút nào chi ý ngược lại càng thêm quá chú tâm vùi đầu vào đối kháng ỷ bộ lạ vi rút trong chiến đấu quyết trí thể không đổi đất là cứu vớt càng nhiều người bệnh sinh mệnh mà nỗ lực binh bác căn cứ số li bây giờ gạn cả cơ hồ đã hoàn toàn từ bỏ về nhà cái này khái niệm hắn lựa chọn đem cuộc sống của mình sinh hoạt thường ngày toàn bộ an trí tại trong bệnh viện không nói khoa trương chút nào vì có thể hữu hiệu phòng không ở ý bộ lạ vi rút truyền bá cùng l ă n tràn gạn cả có thể nói là dốc hết tất cả phải biết gạn cả nguyên bản có được một mảnh vô cùng quang minh sáng trói tương lai tiến cảnh cá nhân sự nghiệp tràn đầy vô hạn khả năng cho nên đương v õ tiểu phú từ mẹ lạ trong miệng biết được liên quan tới gạn cả những n à y tình huống cặn kẽ về sau ở sâu trong nội tâm không khỏi dâng lên một cỗ thật sâu khâm phục tri tình dù sao giống gạn cả dạng này vô tư không sợ Xá tiểu tinh thần thật mọi người ra chú kính ý dân đáng sự là à. võ lao sư thật là võ lao sư sao ai nha nha ta thật đúng là ngày nhớ đ ê m mong trông mòn con mắt à, cuối cùng là đem ngài cho trông còn có các vị lao sư trời hạ trời đều đếm trên đầu ngón tay tính ngày liền nóng trông các ngài đại giá quang lâm đâu tới tới tới mau mau mời đến bệnh viện chúng ta bên này đi ta một bên mang các ngài tham quan một bên cho các ngài kỹ càng giới thiệu một chút bệnh viện chúng ta nòng cốt các thành viên võ tiểu phú nguyên bản lòng tràn đầy vui vẻ muốn chủ động cùng vị này làm chính mình hâm mộ đã lâu gạn cả tiên sinh nắm cái tay biểu thị một chút hữu hảo cùng tính ý ai có thể nghĩ tay của hắn mới vừa vặn vươn đi ra liền như lại như chốc giật bị đối phương nắm thật chặt c ố lực đạo kia chỉ lớn phản phát sợ hắn sẽ đột nhiên quay người chạy trốn giống như ngay sau đó chính là một cỗ cường đại sức kéo thẳng tắp đem hướng phía trong bệnh viện lôi kéo quá khứ nhìn thấy trước mắt một màn này võ tiểu phú không khỏi có chút hoảng hốt trong đầu không tự chủ được hiện ra một bức tranh một người nam tử đi vào hồng lâu trước cửa thời điểm lúc ấy hắn đang đứng ở nơi đó do dự không biết nên không nên bước vào cánh cửa kia đúng lúc này từ lâu bên trong đột nhiên lao ra một tên dáng người thước tha nữ tử không nói hai lời liền một phát bắt được cánh tay của hắn mà ép lôi kéo đem hắn lôi vào trong lâu nữ tử kia nhiệt tình đơn giản vượt quá tưởng tượng mà giờ khắp này gạn cả viện trưởng cử động so sánh cùng nhau có thể nói chỉ có hơn chứ không k é m à. càng khiến người ta không tưởng tượng được là vị này gạn cả viện trưởng thế mà còn có thể thao lấy một ngụm hơi có vẻ cứng nhắc g ặ p gậy hoa ngữ cùng người giao lưu cứ việc gạn cả nói hoa ngữ hơi có vẻ s ứ c s ẹ o nhưng trên cơ bản mọi người còn có thể nghe hiểu hắn muốn biểu đạt đại khá ý tứ mà lại chỉ cần thêm chút lưu ý liền có thể phát hiện hắn hiển nhiên là hạ một phen khổ công đi học tập không chỉ có như thế từ hắn nói chuyện phương thức cùng ngữ khí đến xem cùng chân chính người nước hoa cực kỳ tương tự bởi vậy thấy rõ dạy bảo gạn cả hoa ngữ lao sư nhất định là một cái sinh trưởng ở địa phương nguyên chất nguyên vị người nước hoa một bên văn tân hàn bọn người trơ mắt nhìn gạn cả tập trung tinh thần chỉ đối võ tiểu phú biểu hiện ra vô cùng nhiệt tình mà đối với bọn hắn thì lộ ra hơi có chút b ắ n g vẻ bất quá bọn hắn cũng không có vì vậy mà cảm thấy sinh khí hoặc là trách móc dù sao lần này giao lưu đội đội trưởng chính là võ tiểu phú văn tân hàn lại tới đây cũng không phải vì khoe khoang thân phận của mình địa vị mà là gánh vác trọng yếu sứ mệnh phòng và chữa trị vô lạ virus giờ này k h ắ c này làm bọn hắn càng thêm kinh ngạc không thôi cũng không phải là cái khác vừa vặn là gạn cạ kia một ngụm lưu l o á t nhưng lại mang theo tỷ b ế t hoa ngữ không thể không thừa nhận chỉ riêng cái này miệng hoa ngữ mà nói đã đầy đủ nhường võ tiểu phú một đoàn người đối gạn cạ sinh lòng hảo cảm đ ồ n g thời g i a tăng thật lớn không ít không phải sao cho dù giờ phút này gạn ca năm chắc võ tiểu phú không thả võ tiểu phú cũng không có chút nào trách tội chi ý tương phản còn dốc hết toàn lực duy trì phối hợp rất rõ ràng gạn cạ triển hiện ra loại này nhiệt tình thái độ tuyệt không phải ngụy trang làm ra vẻ mà là xuất phát từ nội tâm chân thành hoan n ê n võ tiểu phú cùng với các đội hữu đứng tại gạn ca bên cạnh bọn này nhân viên y tế chính như gạn ca lời nói đều là đến từ vùng ngoại thành bệnh viện tinh anh nằm cốt trong đó không chỉ có kinh nghiệm phong phú y thuật tinh xảo thế hệ trước bác sĩ còn có trẻ trung khỏe mạnh tràn ngập cách tân tinh thần trung niên y sư càng không ít chiều khí phù thịnh tích cực tiến thủ thế hệ tuổi trẻ chữa bệnh và chăm sóc tuổi tác như vậy cấp độ rõ ràng đội ngũ để cho người ta liếc nhìn lại liền có thể cảm nhận được nó mạnh mẽ thực lực cùng hăng hái ánh mắt của mọi người bên trong để lộ ra tràn đầy nhiệt tình cùng chuyên chú kia ô nóng bỏng phảng phất có thể đốt lên toàn bộ không gian võ tiểu phú nhìn chăm chú ánh mắt của bọn hắn tựa hồ từ đó bắt được một loại tên là hy vọng lực lượng đúng vậy loại lực lượng này vô cùng cường đại nó như là trong bóng tối đèn sáng chiếu sáng mọi người tiến lên con đường lại như trời đông giá rét bên trong nắng ấm cho mọi người ấm áp cùng ă n ủi mà gạn cả bản nhân cũng hoàn toàn chính xác đem công việc làm được hết sức xuất sắc lại cẩn thận nhập y từ bước vào bệnh viện một khắc kia trở đi hắn liền ngựa không dừng vo hướng vo tiểu phú b ọ n người kỹ càng giới thiệu bệnh viện chỗ đặc biệt trước mắt vận doanh tình trạng cùng nhằm vào ỵ vỗ la bệnh nhân chỗ chọn lựa một hệ liệt quản lý chế độ chờ tương quan công việc cứ như vậy vừa đi vừa nói trong bất chi bất giác đã qua d cùng nhau đến đây mẹ đổ bản bộ nhân viên công tác thật có chút kiềm chế không được phải biết bọn hắn vừa mới kinh lịch dài đến hơn một giờ đường xá s ố c này vừa xuống xe còn chưa tới kịp thở một ngụm liền bị g ẳ n cả lôi kéo như vậy cường độ cao t h a m quan tham biếng vị này nhân viên công tác chính mình vẫn còn tốt dù sao tố chất thân thể không tệ nhưng bạn nhất bởi vậy đem võ tiểu phú bọn hắn m ệ t mỏi sụp đổ thậm chí dọa đến trực tiếp chạy mất kia trước đó tất cả cố gắng ha không đều ư ở n phí rồi nghĩ tới đây hắn không khỏi lòng nóng như lửa đốt trên chắn cũng toát ra một tầng mùa hôi、dị. võ tiểu phú một đoàn người đối với mẹ đ ồ bản bộ nhân viên công tác suy nghĩ trong lòng tất nhiên là không thể nào biết được bọn hắn giờ phút này đã hoàn toàn đắm chìm trong vùng ngoại thành bệnh viện k i a hoàn mỹ đầy đủ hết công trình ở trong muốn nói không mệt đây tuyệt đối là lời nói dối nhưng cũng tuyệt đối đừng coi thường bắn tân hàn bọn hắn một nhóm người này phải biết trong bọn họ mỗi một cái thành viên không gọi là trải qua hai mươi bốn giờ làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm ba mươi sáu giờ không gián đoạn công việc thậm chí bốn mươi tám giờ sáu mươi giờ duy trì lâu d à i phân chiến mới từng bước một đi đến hôm nay rất nhiều người đều có g i i đến nửa tháng ăn ở đều tại trong bệnh viện quá khứ kinh lịch chỉ cần có nhiệm vụ không nói hai lời liền xông lên phía trước coi như tạm thời không có nhiệm vụ phân phối xuống tới bọn hắn cũng sẽ chủ động hỗ trợ phụ một tay vô luận là ba ngày vẫn là đêm tối mặc kệ là bình thường làm việc và nghỉ ngơi thời gian vẫn là ngày đ ê m điên đảo l i ề u mạng gian khổ lầm ra đối bọn hắn mà nói hết thể đều chỉ là một bữa ăn sáng thôi tất cả mọi người là dạng này một đường sở soạn lần mọc tới dưới mắt điểm ấy vất vả mệnh t ọ c lại được cho cái gì đâu dù sao mọi người đều biết tại toàn cầu phạm vi bên trong hoa quốc bệnh viện nhân viên y tế thế nhưng là nhất vất vả m ệ n mọi quần thể một trong chỉ vì hoa quốc có được khổng lồ như thế nhân khẩu số lượng cơ số một lớn sinh bệnh chữa bệnh người bệnh tự nhiên mà vậy liền tăng nhiều nhưng mà làm cho người tiếp nối là hoa quốc nhân viên y tế số lượng lại không phải thế giới số một giờ này khác này võ tiểu phú bọn người chính mục không chuyển con ngươi mà nhìn c h ầ m c h ầ m vào phía trước vị tia tràn đầy phấn khởi thao thao bất tuyệt vì bọn họ kỹ càng giảng giải vùng ngoại thành bệnh viện các loại tình trạng gạn cả viện trường đối với vị viện trường này võ tiểu phú trong lòng bọn họ giờ phút này chỉ có một cái đánh giá thiết thực phải biết giống như vậy tràng cảnh bọn hắn có thể cũng không phải là lần đầu kinh lịch dĩ vãng gặp phải tình huống tương tự lúc bình thường lộ diện đến đơn giản liền làm ộ t phen hàn nguyên khách sáo ngay sau đó chính là chuẩn bị kỹ càng phong phú ăn uống để khoản đại khách nhân nhưng mà giống gạn c ả viện trưởng như vậy từ vừa mới bắt đầu liền như thế chăm chú chuyên chú giới thiệu bệnh viện cụ thể tình hình thật đúng là lần đầu tiên lần đầu đâu càng làm cho người ta không tưởng tượng được là gạn c ả viện trưởng giới thiệu xong bệnh viện đại khái tình huống về sau lại không nói hai lời trực tiếp dẫn vo tiểu phú một đoàn người trực tiếp h ớ n phía ỵ bộ lạ bệnh nhân chỗ khu cách ly vực đi đến bất quá mọi người cũng là không cần lo lắng quá mức bởi vì gạn c ả viện trưởng chỉ là đem bọn hắn dẫn tới khu cách ly bên ngoài cùng đứng ở nơi đó tiếp tục hướng bọn hắn giới thiệu có quan hệ khu cách ly bên trong tương quan công việc chương 465, s i ê u cấp virus chương 465, s i ê u cấp virus nghe đến đó võ tiểu phú không khỏi trong lòng chầm xuống hắn đương nhiên minh bạch trong đó nghiêm trọng tính tuy nói lây nhiễm bị bộ lạc virus sau tỷ lệ tử vong cũng không phải là 100%, n h ư n g cũng cao tới 90% có t h ừ a à. mà lại yêu cầu đặc biệt vậy chính là cái này làm cho người lo lắng hơn 90 tử vong suất chỗ bao dung phạm vi không chỉ có riêng cực hạn tại chúng ta chỗ ép nước mà là bao gồm toàn cầu phạm vi bên trong tất cả tương quan số liệu thống kê ở bên trong lúc trước nhằm vào ý bộ lạ vi rút phòng không công việc bên trong thành công nhất quốc gia không phải em mở quốc không ai có thể hơn cứ việc những người bị bệnh này đi qua trị liệu sau dự đoán bệnh tình tình trạng thường thường cũng không lý tưởng nhưng ít ra vào lúc đó sinh m ệ n h có thể tạm thời gắn bó xuống tới nếu chúng ta xâm nhập suy nghĩ một chút liền không khó phát hiện nếu như không có lần này hoa quốc tại phòng và chữa trị ý bộ lạ vi rút phương diện lấy được thành tựu to lớn chỉ sợ em mở quốc đến một lần theo sẽ duy trì lâu dài mấy chục năm mấy trăm năm lâu thậm chí có khả có nếu ă n Nhưng phòng thành công cùng chữa trị xuất hai cái này mấu chốt chỉ tiêu bên trên, nổ g giờ một mực mà mà mà mấu bộ trì việt. vật tại rút trị sát xuất trị suốt chốt tiêu chữa chữa cái chỉ duy siêu bây rời, là và khó hai bị sao đổi vi đ n nhất đã biến thành thứ hoa đã q ố c Cũng đang bởi vì như thế, cả mới có thể biểu hiện ra cao đang như gạn hiện như tăng nhiệt tình. Nếu ra bởi biểu mới vì thế, thể thế không phải hắn từ võ tiểu phú đám người trên thân thấy được giải quyết vấn đề ánh dạng đông cùng hy vọng như thế nào lại có như vậy tích cực chủ động thái độ đâu đối với những cái kia trường kỳ mắt thấy sinh tử đám người tới nói vẻ vẹn, vẹn trở nên chết lặng cũng không phải là duy nhất khả năng xuất hiện kết quả đặc biệt là giống bác sĩ dạng này t r ư ớ c nghiệp quân thể ở trước mặt đối không cách nào cứu vãn người bệnh sinh mệnh thời điểm trong bọn họ tâm càng nhiều hiện ra cảm xúc thường thường là tự trách cùng áy n ấ y bởi vì trong mắt bọn hắn mỗi một đầu hoạt bác sinh mệnh đều là vô cùng chân quý lại không cho dễ dàng bung tha kết quả là loại này tự trách liền hóa thành không ngừng tiến lên đã tốt muốn tốt hơn động lực m ộ n suối khu xử bọn hắn càng thêm khắc khổ nghiên cứu y thuật kỹ xảo chỉ vì bảo đảm mỗi một tên người bệnh đều có thể khỏe mạnh bình an đi ra cửa bệnh viện quả thật, cũng không phải là tất cả xử lý chữa bệnh hộ lý công tác nhân viên đều sẽ ôm lấy cường liệt như vậy mà kiên định tín nhiệm cùng quyết tâm nhưng không thể phủ nhận là tuyệt đại đa số bác sĩ từ đầu đến cuối thủ b ư n cùng thực tiễn lấy lúc trước lựa chọn theo nghề thuốc lúc k i a phần thuần túy nhất sơ tâm liền như là võ tiểu phú giống nhau còn có trước mắt hắn gạn cả viện trưởng giờ này k h ắ c này hai người ánh mắt giao hội thời khắc không cần quá nhiều ngôn ngữ giao lưu võ tiểu phú đã dưới đáy l ò n g chỗ sâu công nhận đối phương làm cùng trung trí hướng người thân phận địa vị xin ngài yên tâm đi chúng ta lần này đến đây mục tiêu hết sức rõ ràng đó chính là muốn để phần này đại biểu cho bất hạnh số liệu dần dần giảm xuống cho đến hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa Ừm. gạng gạo viện trưởng giờ phút này hết sức chăm chú lắng nghe võ tiểu phú nói tới mỗi một chữ đột nhiên cặp mắt của hắn chừng đến như là t r u n g đồng đồng dạng lớn từ khi hoa quốc phòng và chữa trị bộ lạ vi rút số liệu sau khi truyền ra hắn liền đem võ tiểu phú coi là hy vọng cuối cùng ánh sáng nguyên nhân chính là như thế hắn mới có thể biểu hiện được như thế b ộ i vàng không chút do dự một phát bắt được võ tiểu phú cùng cấp tốc đem no kéo vào trong bệnh viện sau đó không kịp chờ đợi hướng võ tiểu phú kỹ càng giới thiệu bệnh viện tình trạng trước mắt tới gàn cạo viện trưởng sở dĩ làm như vậy mục đích chỉ có một cái cái k i a chính là muốn để võ tiểu phú tin h t ư ờ n g hiểu rõ đến bọn hắn không chỉ có có được chức vào chữa bệnh phần cứng công trình mà lại tại chữa bệnh kỹ thuật chờ phần mềm phương diện đồng dạng có thực lực cường đại cùng sức cạnh tranh trọng yếu hơn là toàn bộ bệnh viện trên dưới một lòng mọi người đồng tâm hiệp lực tất cả mọi người chặt chẽ đoàn kết cùng một chỗ can tâm tình nguyện nghe theo võ tiểu phú chỉ huy cùng điều phối toàn lực ứng phó vùi đầu vào chống lại ủy bộ lạ virus trong chiến đấu hắn biết rõ ở trong đó nghiêm trọng tính cùng gấp gáp tính giới thiệu nhiều như vậy cũng là hy vọng thông qua loại phương thức này có thể để cho võ tiểu phú rõ ràng nhận thức đến trước mắt tình thế nguy cấp trình độ đồng thời cũng hy vọng võ tiểu phú tại về sau trong công việc có thể treo lên mười hai phần tinh thần làm tốt đầy đủ chuẩn bị tâm lý bởi vì nơi này cũng không phải là võ tiểu phú quen thuộc tổ quốc hoa quốc ở chỗ này khai triển phòng và chữa trị công việc muốn gặp phải đủ loại khó khăn cùng tiêu chiến xa so với tại hoa quốc phải hơn rất nhiều khó hơn nhiều võ chủ nhiệm có một phần cực kỳ trọng yếu số liệu yêu cầu hướng ngại kỹ càng báo cáo phần này số liệu chính là hết hạn cho tới hôm nay thời gian thực tình huống chắc hẳn trong lòng ngài cũng tin tưởng chúng ta chỗ này trên thực tế liền là một nhà chuyên môn ứng đối tình hình bệnh dịch bệnh viện ở chỗ này không chỉ có tiếp thu ỷ v ộ lạ bệnh hoạn đồng thời còn có m ắ t dịch tả bệnh sốt rét các loại loại bệnh chuyển nhiễm người bệnh còn cái khác bệnh loại người bệnh nha ở đây ta liền không từng làm nhiều lắm l ờ i trọng điểm vẫn là phải đặt ở ỷ v ộ lạ trên người bệnh nhân ngay hôm nay buổi sáng bệnh viện chúng ta đ ố i mới nhất số liệu tiến hành toàn diện thống kê kết quả biểu hiện trước mắt bởi vì lây nhiễm ỵ vụ lạ vi rút chắc chắn viện trị liệu bệnh nhân số lượng đã kéo lên đến 62 người nhiều xin chú ý cái này vẹn vẹn hôm nay thời gian từ số liệu mà thôi ngay sau đó ta còn cố ý sắp xếp người thành viên đi thống kê tháng gần nhất đến nay ỵ vụ lạc a bệnh số lượng đi qua một phen cẩn thận trải v ố t cùng thẩm tra đối chiếu cuối cùng được ra con số vậy mà cao tới 167 lệ tri cự không cần ta nói ngài đại khái cũng có thể đoán được trừ bỏ dưới mắt đang tiếp t h ụ trị liệu cái này 62 vị bệnh nhân bên ngoài còn lại kia nhiều đến một trăm lẻ năm vị người lây bệnh đến tột u cùng tao nộn như thế nào tình trạng a biết đương nhiên biết võ tiểu phú trong lòng phi thường tin tưởng cái này còn lại một trăm lẻ năm vị bệnh nhân cuối cùng gặp phải như thế nào vận bệnh hắn âm thầm nghĩ ngợi chỉ sợ trong đó chín mươi chín phần trăm người đều đã vĩnh viễn ngủ say tại mảnh đất này phía dưới mà cái này vẹn vẹn chỉ là gần một tháng đến nay chỗ thống kê số liệu a trước đó lại như thế nào đâu tuy nói gần nhất tháng này là ủy bộ là tình hình bệnh dịch đột nhiên buộc phát giờ cao điểm nhưng cho dù hướng phía trước đây tình huống cũng chưa chắc có thể lạc quan đi đến nơi nào nghĩ đến đây võ tiểu phú không khỏi cảm thấy tâm tình nặng nề dù sao có như thế nhiều sinh mệnh đang gặp lấy bệnh ma tàn phá cùng t h ô n vệ mặc dù bọn hắn cũng không phải là đến từ quốc gia của mình nhưng là một tên bác sĩ đối mặt người bệnh bi thảm như vậy kết cục hắn lại có thể nào làm đến thờ ở đâu lúc này võ tiểu phú con mắt chăm chú khóa chặt tại khu cách ly bên trong những bệnh nhân kia nhóm trên thân chỉ gặp bọn hắn khuôn mặt tiểu thụy thần sát thống khổ chịu không thấu tại bệnh ma vô tình tra tấn dưới bọn hắn nguyên bản sáng tỏ hai mắt giờ phút này phảng phất đã mất đi tiêu điểm đổng đạo lộ ra lỗ chống vô thần thậm chí liền kia hy vọng cuối cùng cũng bị ma diệt h võ tiểu phú biết rõ giờ này khắp này chính mình cùng các đồng nghiệp gánh bắt trọng đại sứ mệnh bọn hắn không chỉ có muốn toàn lực ứng phó phòng không ỉ bộ lạ virus lan tràn quyết tán còn phải cố gắng vì những n à y thân ở trong tuyệt cảnh ỉ bộ lạ bệnh nhân đưa đi một sợi ánh mặt trời ấm áp đó chính là hy vọng ánh sáng chỉ có nhường các bệnh nhân một lần nữa g i ấ y lên sinh k h ắ c vọng mới có thể chiến thắng trận này đáng sợ dịch bệnh rời đi tràn ngập không khí khẩn trương khu cách ly về sau võ tiểu phú không chút do dự n g h bước kiên định bộ pháp trực tiếp hướng phía gạn cả mới kỹ càng giới thiệu qua khu làm việc bước nhắc tới gạn cả yên lạc nhìn chăm chú lên võ tiểu phú dần dần từng bước đi đến thân ảnh. hai con mắt của hắn giờ phút này lóe ra y ê u ớt nhưng lại tràn ngập ánh sáng hy vọng vô luận võ tiểu phú trước đó lời nói đến tột u cùng là chân thật có thể tin vẫn là vẹn vẹn chỉ là an ủi c h i tử g ạ n gã đều đem nó coi là trong bóng tối một k i a ánh giảm đông bởi vì võ tiểu phú là cái thứ nhất có can đảm hướng hắn làm ra cam kết người đương võ tiểu phú bước vào rộng rãi mà sáng tỏ văn phòng lúc hắn lập tức bị chất trên bàn tích như núi nhập viện bệnh nhân tư liệu hấp dẫn đi qua một phen cẩn thận tìm đọc cùng phân tích hắn đem bị b lạ virus tiến hành phân cấp bất quá cùng truyền thống căn cứ bệnh tật giai đoạn phát triển đến v â n c h i ê người n g bệnh phương thức có chỗ khác biệt bằng vào di vãn g thành công phòng và chữa trị ý bộ l ạ tình hình bệnh dịch tích lũy xuống kinh nghiệm quý b á u võ tiểu phú khai sáng tính dựa theo nhân thể tự thân hệ thống miễn dịch thiết lập tam đạo phòng tuyến đến cho các bệnh nhân tiến hành càng tinh tế hơn lại chính xác phân khớp không phải căn cứ theo giai đoạn phân mà là căn cứ kia tam đạo phòng tuyến phân bây giờ võ tiểu phú có thành công kinh nghiệm mang theo nhập ra tùy tục sự tỉnh chứ không nội vã trọng yếu nhất vẫn là căn cứ phân thuộc cái này tam đạo phòng tuyến bệnh nhân tình huống đối với mấy cái này bệnh nhân bệnh tình tiến hành khống chế nhất là những cái kia bệnh nhẹ vừa mới qua thời kỳ ủ bệnh bệnh nhân càng là muốn lệ tâm đ ư a võ tiểu phú dần dần thẩm duyệt xong cái này sáu mươi hai vị bệnh nhân bệnh lúc hắn đối chỉnh thể bệnh tình tình trạng đã có tương đối rõ ràng cùng toàn diện nắm chắc cái này hơn sáu mươi vị bệnh nhân bên trong vừa mới vượt qua bệnh tật thời kỳ ủ bệnh ở vào bệnh nhẹ giai đoạn nhân số bệnh mà nhiều đến ba mươi mốt người c h i cứ tổng số người một nửa ý vị này nhằm vào cái này ba mươi mốt tên bệnh nhẹ người bệnh võ tiểu phú lúc trước khổ tâm nghiên phát bộ kia đặc biệt phòng và chữa trị sách l ư ợ n hoàn toàn có thể phát huy được tác dụng không thể không nói g ạ n cả tại bệnh viện quản lý phương diện quả thật có chỗ hơn người đặc biệt là tại cực kỳ trọng yếu cách ly biện pháp chấp hành thượng c à n g là có thể xưng hòa mỹ chính vì vậy trong bệnh viện giao nhau lây nhiễm hiện tượng bị triệt để ngăn chặn vì bệnh hoạn nhóm tạo nên tương đối an toàn cùng vệ sinh trị liệu hoàn cảnh cho nên cho dù võ tiểu phú để ra phòng và chữa trị sách lược tại bệnh viện này có thể sẽ xuất hiện một chút không quen khí hậu tình trạng nhưng nhiều lắm là cũng chỉ là nhường cuối cùng hiệu quả trị liệu hơi chuẩn bị c h ế t khấu thôi nhưng mà có thể khẳng định là Bộ này trong ớ i đối nghi lại coi Loại chỗ cho không thể nghi ngờ lại không cho coi nhẹ. tốt tuyệt t là ngờ ừ trước đó chỗ đề cập đó đề bệnh nhẹ bệnh nhân kia vị bên n g à i c ò lại 31 tên n ư ờ i bọn ệ n tình chạm nhưng lại làm khác lo lắng. Trong h chạm lại làm lo ké khác b họ tuyệt đại đa số người đã thể hiện ra có chút nghiêm trọng triệu chứng biểu hiện càng đáng ra chú ý chính là trong đó có bốn vị bệnh tình của người bệnh phát triển tốc độ dị thường tấn mãnh tình hình cùng mạnh loan anh cực kỳ tương tự trước đó nhằm vào ý bộ lạ vi r ú t phòng và chữa trị công việc có một kết thúc về sau võ t h i ể u phú liền ngựa không dừng vó vùi đầu vào đối mạnh loan anh bệnh tình xâm nhập nghiên cứu cùng phân tích bên trong đi qua một phen gian khổ cố gắng hắn cuối cùng được ra một cái trọng yếu kết luận người lai ỷ bộ lạ vi rút cũng không phải là từ đầu đến cuối như một không có chút nào biến hóa phải biết từ khi thủ lệ ỷ bộ lạ vi rút bị phát hiện đến nay đã qua năm tháng dài đằng đắng trong đoạn thời gian này nó không biết xâm nhập nhiều ít vô tội sinh mệnh đã dẫn phát vô số nổi bệnh lệ đối mặt như thế nghiêm trọng tình hình bệnh dịch tình thế nhân loại đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết mà là tích cực triển khai các loại trị liệu thủ đoạn kết quả là đại lượng thuốc giống như thủy t r i ề u tuân hướng ỷ bộ lạ vi rút ý đồ đem nó nhất cử tiêu diệt đây không thể nghi ngờ là một trận kinh tâm động phách chiến tranh tại trận này không có khói l ử a chiến đấu bên trong cứ việc vô số loại thuốc kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên hướng ỷ bộ lạ vi rút phát động công kích nhưng nó y nguyên ngoan cường mà còn sống sót ý vị này chí ít tại hiện giai đoạn đến xem ỷ bộ lạ vi rút thành công chống lại nhân loại mánh liệt tiến công cùng lấy được giai đoạn tính thắng lợi có câu nói rất hay chiến tranh có thể rèn luyện ý chí của một người cùng năng lực nhưng mà làm cho người không tưởng tượng được là ỷ bộ lạ vi rút lại cũng là như thế tại trận này cùng nhân loại triển khai kịch liệt trong chiến tranh nó sớm đã rút đi ban sơ ngây nô cùng non nớt dần dần hướng đi thành t h ủ c ù n g sinh sôi xuất chúng hay thay đổi loại những n à y biến chủng giống như sinh vật tiến hóa đồng dạng đối với nhân loại sử dụng các loại thuốc cho thấy càng cường đại hơn chịu đ ư ợ c tính thậm chí liền võ tiểu phú cũng không khỏi sinh lòng lo nghĩ bây giờ một ít ỵ bộ lạ biến chủng tựa hồ đã đem những dược vật này coi là tự thân trưởng thành cần thiết chất dinh dưỡng mượn nhờ bọn chúng không ngừng mà tiến hóa một khi có người bất hạnh lây nhiễm tượng những n à y biến chủng triệu chứng tựa như cùng mạnh loan anh như vậy thân thể sẽ nhanh chóng phát sinh biến lĩnh dị lại loại tiến hóa này tốc độ nhanh chóng vượt quá tưởng tượng đối mặt như thế tình trạng truyền thống tây y đối chứng trị liệu thủ đoạn lộ ra tái n h ậ n bất lực không chỉ có không cách nào ngăn chặn bệnh tình chuyển biến xấu ngược lại khả năng gia tốc bệnh tật phát triển tiến trình cho dù là võ tiểu phú b ọ n người tỉ mỉ điều phối thuốc đông y đ ơ n thuốc có khả năng phát huy hiệu quả trị liệu cũng kém xa mong muốn như vậy lý tưởng trước đây đạo thứ hai phòng tuyến tùy tiện bị công phá liền là rõ ràng nhất ví dụ chứng minh cũng may thời khắc mấu chốt võ tiểu phú suy nghĩ cùng áp dụng đạo thứ ba phòng tuyến càng may mắn hơn là Cái này một sách lược cuối cùng lấy được rõ ràng hiệu này ràng thành công ngăn trở tình lấy một trở hình quả, rõ bây ệ n tiến tán. Nếu không phải như thế, chỉ sợ Mạnh Loan Anh giờ phút này h dịch phải thế, chỉ phút ham bước một quyết giờ sợ s đã u u t ệ mệnh t tràn cảnh, sinh n giờ ậ p nguy h ể m Bây g i võ tiểu phú trong tay nắm chặt cái này bốn cái ca bệnh tư liệu triệu chứng biểu hiện cùng mạnh loan anh lây vi rút hiện nhiên thuộc về cùng một chủng loại hình phải biết lúc trước mạnh loan anh lây nhiễm có thể nói là cực kỳ hung hiểm ý vỗ lạ siêu cấp vi rút ta mà loại vi rút này sở dĩ sẽ như thế lợi hại chính là bởi vì lúc ấy xuất hiện đông đảo cùng loại ca bệnh ảnh hưởng lẫn nhau bố trí từ trước mắt cái này bốn cái ca bệnh tình trạng đến xem chỉ sợ tình hình cùng lúc trước những cái kia ca bệnh không kém bao nhiêu thậm chí khả năng càng thêm hỏng vét dù sao mạnh loan anh sớm tại bệnh tình sơ kỳ liền bị kịp thời phát hiện cho nên võ tiểu phú bọn hắn lúc ấy coi như có được tương đối dư giả ứng đối thời gian có thể khai thác một hệ liệt biện pháp đến ngăn chặn vi rút khuyết tán cùng chuyển biến xấu nhưng mà đối mặt trước mắt cái này bốn cái mới ca bệnh võ tiểu phú nội tâm lại tràn đầy bất an cùng sâu lo hắn thực sự khó mà dự đoán tiếp xuống phát triển trạng thái đối với có thể thành công hay không chữa trị những người bị bệnh này trong lòng hoàn toàn không chắc không chỉ có như thế loại trừ cái này làm cho người lo lắng bốn cái ca bệnh bên ngoài còn có mặt khác bảy cái bệnh nhân tình huống càng là không thể lạc quan bệnh tình của bọn hắn đã tiến triển đến cùng loại với hoàng t i ể u giang m u ợ n như vậy kỳ giai đoạn thân thể cơ năng bị hao tổn nghiêm trọng chỉ có thể dựa vào các loại chức vào chữa bệnh dụng cụ cùng cường hiệu thuốc miễn cưỡng duy trì lấy sinh m ệ n h giờ này khác này cho dù là võ tiểu phú đ ố i cái này bởi bị bệnh nhân hồi phục t i ề n cảnh cũng không dám ôm lấy chút nào hy vọng xa vời mà kia còn lại hai mươi tên bệnh nhân đâu thì trên cơ bản ở vào một loại không nóng không lạnh không tốt không xấu trạng thái tình huống của những bệnh nhân này nói nghiêm trọng cũng không tính đặc biệt nghiêm trọng nhưng muốn nói nhẹ nhõm nhưng cũng tuyệt đối chưa nói tới nhẹ nhõm bởi vậy đối với võ tiểu phú tới nói lần này trị liệu quan trọng nhất chính là như thế nào thích đáng ứng đối cái này hai mươi vị người mắc bệnh hắn yêu cầu dốc hết toàn lực đi k h ô n g chế lại kia đã bị chẩn đoán là bệnh nhẹ ba mươi mốt tên bệnh nhân bệnh tình tranh thủ có thể làm cho bọn hắn nhanh chóng hồi phục khỏi hẳn cùng lúc đó nhằm vào kia hai mươi tên bệnh tình còn tồn tại nhất định k h ô n g chế hy vọng bệnh nhân càng là muốn khai thác tích cực hữu hiệu biện pháp đem nó vững vàng ngăn cản tại đạo thứ hai phòng tuyến bên ngoài tuyệt không cho phép bệnh ma có chút thời cơ lợi dụng tiến một bức ăn mòn bọn hắn khỏe mạnh chỉ có dạng này hai bút cùng、bé. mới có thể đánh thắng trận này cùng bệnh tật vượt mọi khó khăn gian khổ chiến đấu